Cựu chuyển bá thể, đệ nhị chuyển. Vượt qua qua tầng 40, đạt tới 41 tầng thời điểm, Vân Thần Thiên kiếm bá thể liền liền không cách nào chống đỡ. Vi áp kinh khủng như thế, còn có linh hồn công kích và ảo giác, cơ hồ muốn đem hắn trong nháy mắt hủy diệt đồng dạng, Trường Sinh quyết vận chuyển, tử phủ thế giới cựu thải kim đan nhanh chóng vận chuyển, điều động thần niệm lực ngăn cản linh hồn công kích và ảo giác. Đồng thời đem cường đại linh hồn công kích thôn vệ luyện hóa, trở thành tử phủ thế giới một viên. Lúc này Vân thần đem thiên kiếm bá thể đệ nhị chuyển bạo phát đi ra, ánh sáng màu vàng nóng nhạc, để bên người không ít siêu cấp thiên tài chấn kinh. Mặc dù kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển chỉ có 100 ngưu chi lực, nhưng là phòng ngự cùng thể phách lại cực kỳ cứng hãn, không phải bình thường siêu cấp thiên tài có thể so sánh được. Có kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, lại leo cao một chút hẳn không có vấn đề. Những cái này siêu cấp thiên tài, cũng chỉ là chấn kinh một chút, sau đó liền tranh thủ thời gian leo, ngăn cản uy thế uy áp cùng linh hồn công kích. Nếu là sơ ý một chút cũng sẽ bị nghiền áp xuống. 42 tầng 43 tầng 44 tầng 45 tầng Lại là một canh giờ trôi qua, vân thần leo lên 45 tầng. Đây là một cái có thể, ở cái địa phương này áp lực, cùng tuyệt mệnh tế đàn bạch sắc quang mang khu vực không kém lắm, hiện tại dựa vào hắn thần nghiệp lực cùng thiên kiếm bá thể đệ nhị chuyển, còn có thể trước mặt trèo trống. Nhưng là, muốn tiến lên trước một bước, đều nửa bước khó đi. Trên người Giống như là bị một tòa núi lớn đè ép một dạng, chân đều không thể nâng lên. Ta ngược lại muốn xem xem, thiên kiếm ba thể đệ nhị chuyển cực hạn là cái gì? Vân thần trong lòng nổi lên một cố quật cường chi ý. Nói một mình vừa nói, nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, khi hắn phía trước còn có trên trăm cái siêu cấp thiên tài đang nỗ lực leo lấy, hắn hiện tại sẽ không nhìn xuống phía dưới, bởi vì mục tiêu của hắn là phía trên. ầm ầm Bước chân, hung hăng đạp tại trên bậc thang. Mỗi một bước, giống như là đem lực lượng của hắn hút hết một dạng. Vân thần động tác, đưa tới không ít người chú ý, bởi vì, vân thần nơi này, tại toàn bộ thánh võ tháp mà nói, lộ ra quá hiếm hoi, có thể đạt tới cái này bên trong, đều là hoàng thể thánh thể. Tại 45 tầng trở lên người, phần lớn đều là kim linh thánh địa, hoặc là nam thiên vực nội vây, bên ngoài có thể đi lên, cực kỳ bé nhỏ, mà vân thần chính là cái kia cực kỳ bé nhỏ một cái kia. Vân sư đệ mới có thể đạt tới 55 tầng. Bất trì lan tâm bọn hắn, hiện tại đã trải qua rời đi Thánh Võ Tháp, tại Thánh Võ trong sân rộng nghỉ ngơi. Bởi vì, bọn hắn biết cực hạn của mình đến rồi, muốn lại tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, có thể thông qua vòng thứ nhất, liền đã cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại bọn hắn muốn giữ lại thể lực, đợi đến ngày thứ hai vòng thứ hai khảo hạch. Một bên nghỉ ngơi, một bên quan sát Thánh Võ Tháp phía trên vân thần leo. Nhìn lấy vân thần đạt tới 45 tầng, đều là chấn kinh hưng phấn, điều không vinh dự này là vân thần vinh quang. Cũng là bọn họ vinh quang, bởi vì bọn họ là thiên cực sơn tới được, vân thần càng cường đại, bọn hắn lại càng cao hứng. Ở tại bọn hắn nơi này, còn có thập bát quốc cùng ba mươi tam đại gia tộc cùng ba mươi sáu tông môn siêu cấp thiên tài. Lần này tới Thánh viện tham gia khảo hạch, đặt tới Nam Thiên Vực, chỉ có một trăm linh ba người, lúc đầu tổng cộng là một trăm ba mươi người tới, nhưng là tại vô biên hải vực bên trong vẫn lạc hai mươi bảy. Một trăm linh ba người, thông qua vòng thứ nhất, có tám mươi bảy cái. Cái khác không có thông qua. Đều là thất lạc vô cùng, bởi vì bọn hắn đã không có tư cách khảo hạch, chỉ có thể ở 3 tháng về sau đưa ra Kim Linh Thánh Điện, nhiều nhất chính là tại Nam Thiên Vực Nội Vây cùng Trung Tâm Phát Triển. Nhưng là, bọn hắn hiện tại cũng muốn biết hai tiến nhập Thánh Viện, về sau cũng có thể chiếm một chút quang. Hắn thần Niệm lực không cần lo lắng. Hiện tại hắn là cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, nếu là bột phát ra cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển, mới có thể nâng cao một bước. Thiết Thiên Tiêu mở miệng nói ra. Vân thần thần Niệm lực. Tại Thiên Cực Sơn là đệ nhất cường giả, thậm chí so với ban đầu đệ nhất thần nghiệm lực cường giả còn phải cao hơn tứ giai, Thánh Võ Tháp phía trên linh hồn công kích và ảo giác, Vân Thần không cần lo lắng, chỉ cần thể phách cùng tu vi võ đạo có thể tiếp tục chống đỡ là được rồi. Lúc này, lang Kiếm bên người ảnh này, đã trải qua lặng lẽ rời đi. Bởi vì, hắn biết cái kia bị trở thành Vân Thần thanh niên chính là Thiên Cực Sơn tới được, hiện tại đã đạt đến 45 tầng, nhìn xem môn hạ của chính mình đệ tử, cùng Vân Thần so ra chênh lệch không ít. Trong lòng, lập tức ước gao ghen tị, lo lắng lăng kiếm đánh mặt của hắn, liền lặng lẽ rời đi. Các ngươi tận lực tiến vào thánh viện, nếu không thì chỉ có thể rời đi hư không nam tiên vực. Đương nhiên, còn có một cái hy vọng, chính là hy vọng vân thần trở thành chân truyền đệ tử hoặc là ít tôn. Nếu là vân thần trở thành chân truyền đệ tử, hắn liền có thể lưu lại hai cái siêu cấp thiên tài ở bên người. Nếu là vân thần trở thành ít tôn, như vậy hắn liền có thể có được trên trăm thị vệ cùng trên trăm thị nữ. Lăng kiếm nhìn lấy đang ở thánh võ tháp phía trên nỗ lực vân thần, mở miệng đối với tiết thiên kiêu đám người. Có thể chỗ có người tiến vào thánh viện tốt nhất, nếu là không cách nào tiến vào thánh viện, như vậy thì chờ mong vân thần có thể nhất minh kinh nhân, trở thành thánh viện chân truyền đệ tử hoặc là ít tôn. Nhưng là, muốn toàn bộ tiến vào thánh viện, là chuyện không thể nào. Thánh võ học cung xuất hiện, lịch sử đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai một cái chi nhánh tiến vào thánh viện. Mấy vạn người, lựa chọn ra một ngàn cái danh ngạch. Cái này mấy bạn người, từng cái đều là siêu cấp thiên tài, tùy tiện một cái, đều có thể chấn động một phương, là một cái chìm trở lịch nhánh thiên tài nhất cứng giả. Thiên Cực Sơn lúc đầu đều là nhất hạng chót, vài chục năm nay, đều không ai tiến vào Thánh Viện. Lần này Thiên Cực Sơn 10 cái siêu cấp thiên tài, vân thần tiến vào Thánh Viện cơ hội cũng chỉ có một phần ngàn. Chân truyền đệ tử. Ý tôn. Thiết Thiên kêu đám người, thần sắc trên mặt ngưng trọng. Bọn hắn tại Thiên Cực Sơn rất xuất sắc, nhưng là tại Thánh Viện nơi này Bọn hắn liền lộ ra rất tầm thường, ở chỗ này, giống bọn hắn dạng này siêu cấp thiên tài, vừa nắm một bó to, muốn đi vào thánh viện, khó như lên trời. Nếu là vân thần thật sự có thể tiến vào thánh viện trở thành chân truyền đệ tử, thật vẫn có một tia hy vọng. Thực sự đi theo vân thần bên người, chắc chắn sẽ không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, húng chi đều biết vân thần nhân phẩm cùng tính cách, liền xem như đi theo vân thần, vân thần cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tiên đề, chính là vân thần có thể tiến vào thánh viện, Lần nữa chính là tranh đoạt chân truyền đệ tử cùng ít tôn tư cách. Các ngươi nhìn, Vân sư đệ đã tại đã tại 49 tầng. Hắn cửu truyền bá thể nhị chuyển sắp đạt đến cực hạn. Lúc này, Mộ Dung Hạ mở miệng nói ra. Tất cả mọi người triều Thánh Võ Tháp nhìn lại, Vân Thần đã trải qua leo lên 49 tầng, hắn sắp xếp tại 51 vị, khi hắn phía trước còn có 50 cái siêu cấp thiên tài, chỉ là hắn đạt vào 49 tầng thời điểm, cửu truyền bá thể đệ nhị chuyển đã nhanh nuốt chống đỡ không nổi đi. Trên mặt mồ hôi từng viên trượt xuống, thần sắc cảm đạm. Nhưng là, hắn lại không có chút nào từ bỏ, triển khai cũng không có kiểu chuyển bá thể đệ tam chuyển. mỗi đi một bước, đều cần thời gian rất lâu. Hơn nữa mỗi một bước đều vô cùng gian nan, giống như là trên lưng có đại sơn đè ép đồng dạng. Duy nhất để cho người ta khiếp sợ là, ánh mắt của hắn, vĩnh viễn thanh tịnh rõ ràng, giống như là trong bầu trời đêm tinh thần đồng dạng, chấp động lên cơ trí quan mang, cả người cho người ta một loại kiên cường cảm giác. Tình hình này, để thánh võ trên quảng trường vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả kính nể. Trên đài cao, đỏ minh tiêu cùng mười mấy cái thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả cũng nhìn thấy màn này, trong lòng cũng là chấn kinh hài lòng. Đối với vượt qua 35 tầng đệ tử, bọn hắn đều nhớ kỹ ở trong lòng, bởi vì những cái này siêu cấp thiên tài có khả năng tiến vào thánh viện. Trường 324, Vân Bất phàm Cựu Nhân Đạt tới tầng 40 siêu cấp thiên tài, chính là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng đạt tới 14-15 tầng siêu cấp thiên tài, những thiên tài này tư liệu đều sẽ nghiêm túc nhìn một lần, bởi vì bọn hắn có thể trở thành chân truyền đệ tử. Đạt tới 50 tầng siêu cấp thiên tài, lớn có thể trở thành chân truyền đệ tử, từng cái đều là yêu nghiệt đến cực điểm, đệ tử như vậy, đều sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà giờ khắc này, vân thần chỉ kém tầng 1 thì đến được 50 tầng. Vượt qua vân thần, cũng chỉ có 50 người. Cái này 50 người, từng cái đều là hoàng thể thánh thể. Cái này đệ tử không sai. Nếu là có thể tiến vào 50 tầng, thì có thể trở thành thánh viện đệ tử. Đỏ minh tiêu bên người siêu cấp cường giả mở miệng nói ra. Có thể làm đến bước này, nhất định là gặp qua sóng to gió lớn dung chi nhân, ý chí kinh người, thực lực cường hãn khủng bố. Vân thần, thiên cực sơn chi nhánh đệ tử. Năm nay 21 tuổi, cơ duyên không ít. Đỏ minh tiêu thần thức khẽ động, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay, tiếp lấy thần thức tiến vào trong ngọc giản, mở miệng nhẹ giọng nói ra, bên trong ngọc giản này chính là Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung tham gia khảo hạch đệ tử tư liệu. Thiên Cực Sơn, Vân Bất Phàm đệ tử. Một cái thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp trưởng giả, mở miệng nói ra. Khi hắn trên mặt, thần sắc băng lãnh, giống như là theo Vân Bất Phàm có thủ không đội trời chung một dạng. Tây Môn Bãi Bùi. Đỏ Minh Tiêu nhìn thấy Tây Môn Bãi Bùi dáng vẻ, mở miệng nhắc nhở Tây Môn Bãi Bùi. Hắn tự nhiên biết Tây Môn Bãi Bùi cùng Vân Bất Phàm có ân oán, vẫn là loại kiêu bất tử không hiểu ân oán. Chỉ là Hắn không nghĩ Tây Môn Bãi Bùi cùng Vân Bất Phàm ân oán liên lụy đến khảo hạch đệ tử trên người, không nên bởi vì cá nhân cảm tình mà đến ảnh hưởng Thánh viện triều thu đệ tử, nếu không, hắn không chút do dự đánh giết Tây Môn Bãi Bùi. Dù là Tây Môn Bãi Bùi có cường đại hậu trường, bởi vì hắn bây giờ có được Vương Chỉ, đại biểu là Ngạo Long Vương giả, Tây Môn Bãi Bùi liền xem như tại lợi hại, tại Thánh viện trước mặt cũng chỉ có thể là sâu kiến một cái, cho nên tại lúc này, hắn cần phải nhắc nhở Tây Môn Bãi Bùi. Tịch Minh huynh yên tâm vẫn bất phàm cùng ân oán của ta sẽ không ảnh hưởng đến hắn khảo hạch. Tây Môn bãi bồi nhìn thấy Đỏ Minh Tiêu cảnh cáo hắn, lập tức tỉnh táo lại. Hắn cũng không dám vì là ân oán của mình ảnh hưởng Thánh viện Triều Thu đệ tử, bằng không, liền xem như Tây Môn gia cũng không bảo vệ được hắn, cuối cùng hạ chẳng chính là vẫn lạc, thậm chí ảnh hưởng đến Tây Môn gia. Thời gian đi qua 3 canh giờ. 3 cái canh giờ, đã có 3 phần tư siêu cấp thiên tài rời đi Thánh Võ Tháp, còn có một bộ phận không cam lòng ở dưới nhất mặt nỗ lực Hy vọng có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Càng nhiều hơn chính là tại tầng 30 về sau dễ rủ lấy. Nhưng là, thực lực và thiên phú yếu đi, ở trong này lộ ra quá bất lực, bước đi liên tục khó khăn, nửa bước khó đi, ở trong này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chuyện của tôi.vn. Mà, Vân Thần cùng cái khác 50 cái siêu cấp thiên tài lại trở thành tiêu điểm. 49 tầng. Quá kinh khủng, đổi lại trước kia ta đã trải qua vẫn là Vân Thần từng bước từng bước hướng phía phía trên leo. Mỗi 10 cái bậc thang nhỏ là một cái lớn bậc thang, hắn hiện tại đã tại 49 tầng phía trên, hơn nữa khoảng cách 50 tầng chỉ có 4 cái bậc thang nhỏ, chỉ cần vượt qua 4 cái bậc thang nhỏ là hắn có thể đủ tiến vào 50 tầng. Có thể, hiện tại, Thiên Kiếm Bá thể đệ nhị chuyển, đã đạt đến cực hạ. Cả người giống như là muốn bị xé nứt một dạng khó chịu. Ầm, ầm, ầm. Vân Thần khệ miệng tràn ra vết máu, răng thật chặt cán. Mắt thấy khoảng cách 50 tầng chỉ có một cái bậc thang nhỏ, nhưng cái này một cái bậc thang nhỏ, hắn thấy, giống như là vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng lạch trời một dạng, thân thể, sắp sụp đổ tan ra thành từng mảnh. Giờ phút này, chỉ cần ý chí của hắn khẽ động, cũng sẽ bị uy thế kinh khủng uy áp cho nghiền ép trọng thương rơi xuống dưới. Đừng chết chống. Ngay lúc này, tại 50 tầng phía trên một thanh niên mở miệng nói ra. Người thanh niên này, thần sắc trên mặt tái nhợt, khỏe miệng cũng mang theo vết máu. Rõ ràng đã đạt đến cực hạn của hắn không cách nào leo, bây giờ thấy vân thần đã cách hắn chỉ có một cái bậc thang nhỏ, liền mở miệng đả kích vân thần. 49 tầng, theo 50 tầng, trên lệch 1 tầng, nhưng lại trên lệch cách xa vạn giảm. Hừ. Vô chi. Vân thần ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên, hừ lạnh xuống. Mở miệng thản nhiên nói, 49 tầng mà thôi, triển khai mình ở chính là thiên kiếm bá thể đệ nhị chuyển, tôi luyện thiên kiếm bá thể phù hợp độ mà thôi. Muốn triển khai thực sự là thiên kiếm bá thể tam chuyển, 50 tầng không nói như giống trên đất bằng, nhưng là rất nhẹ nhàng. ầm Thanh âm hạ xuống song, hướng phía 50 tầng vượt qua đi lên. Mới vừa đến 50 tầng thời điểm, vân thần thần sắc trên mặt biến đổi. Phốc phốc. Phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt quần áo huyết hồng một mảnh, nhìn qua thảm liệt vô cùng. Cái này, chính là thiên kiếm bá thể mức cực hạn để cả người hắn tại 50 tầng phía trên bị định trụ. Không thể động đậy mày may, biện pháp duy nhất chính là số dưới, 51 cái 50 tầng. Hắn rốt cục lên rồi. Thánh võ trên quảng trường, tại vân thần leo lên 50 tầng thời điểm, đều là nghị luận ấm ý. Tựa như thánh võ tháp phía trên người thanh niên kia không phải vân thần mà là bọn hắn một dạng chấn động. Vô số siêu cấp thiên tài ước cao khen tị, vô số thiên chi tiêu nữ cũng đều nhớ người thanh niên này, nhìn về phía vân thần thời điểm, càng xem càng thuận mắt. Nhưng là, vân thần đạt tới 50 tầng muốn hỏng mất bộ dáng đều đã kết luận vân thần thành tích tại 50 tầng phía trên, muốn tiến lên trước một bước vô cùng gian nan, căn bản cũng không khả năng đạt tới 51 tầng. Giờ phút này, cao nhất, đã trải qua đạt tới 61 tầng. Còn có 10 cái đều ở 58-9 tầng, tiếp tục như vậy, tiến vào 60 tầng vẫn là có hy vọng, lần này siêu cấp thiên tài nghịch thiên cùng cường đại, coi là mấy trăm năm khó gặp. Thiên kiếm ba thể, đệ tăng chuyển. Vân thần bị uy áp uy thế ép tới gặp cả người, thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống. Lúc này. Cựu truyền bá thể vật chuyển, Cường Hãn vô cùng đệ tam truyền bạo phát đi ra, đệ tam truyền mới thật sự là thiên kiếm chi thể cùng cựu truyền bá thể dạng dung hợp. Uy lực Cường Hãn vô cùng, phong ngữ cực kỳ kinh khủng. Lập tức, một đạo ngất trời khí thế bạo phát đi ra. Cựu truyền bá thể bá đạo cùng Cường Hãn, kiếm ý cùng kiếm khí phong mang vô song, cả hai hợp hai là một, để thiên kiếm chi thể cùng cựu truyền bá thể biến dị, uy lực so bình thường cựu truyền bá thể cùng thiên kiếm chi thể phải cường đại gấp 10 lần. Phía trước hai truyền là đơn thuần kiểu chuyển bá thể, không có kiếm ý kiếm khí, không có dung hợp biến đến gì. Hiện tại, không còn là kiểu chuyển bá thể, mà là cường hãn vô song thiên kiếm bá thể. Côn bạo khí thế, kinh thiên kiếm ý kiếm khí, cường hãn phòng ngự, thánh võ tháp 50 tầng, hắn rốt cuộc không cảm giác được bao nhiêu áp lực, thân thể cũng mau nhanh khôi phục. Bước ra một bước, khí thế trung thiên, kiếm khí kiếm ý tàn phá bờ bãi. Kiểu chuyển bá thể, đệ tam chuyển. Lại là đệ tam chuyển. Hắn trưởng không cực hạn lực lượng. Nguyên Lai một mực tại lợi dụng nơi này uy lực rèn luyện bản thân. Cường Hãn, quá cường hãn. Có trò hay để nhìn, hắn có thể muốn trùng kích 60 tầng. Thánh Võ Tháp phía trên Vân Thần động tĩnh, làm trên mặt mười mấy cái siêu cấp thiên tài chấn kinh ngốc trệ, để phía dưới vô số siêu cấp thiên tài hâm mộ kinh hải. thánh võ trên quảng trường, mấy chục vạn cường giả người xem, tại thời khắc này sôi trào lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới người thanh niên này phía trước trật vật bộ dáng vậy mà lại bộc phát ra cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển. Địa Vũ cảnh, cựu chuyển bá thể tâm chuyển, đó là cực hạn lực lượng a. Có thể tu luyện tới cực hạn lực lượng siêu cấp thiên tài, kinh khủng cỡ nào cường hãn a. Trên đài cao, đỏ Minh tiêu mấy người cũng là chấn động vô cùng, ánh mắt nhìn lấy Vân Thần Cường Hàn thân thể nhanh chóng hướng phía phía trên leo, không riêng gì bọn hắn, cả thiên không bên trong nhắm mắt dưỡng thần ngạo long vương giả, cũng ở thời điểm này mở hai mắt ra, hai mắt như điện, hướng phía Thánh Võ tháp nhìn lại. Chương 325, Thập đại công tử, Trung Bắc thần Thiên kiếm bá thể, quả nhiên yêu nghiệt. Nạo Long Vương giả nhìn về phía Vân Thần thời điểm, từ cái kiếp ngất trời uy thế cùng kiếm khí kiếm ý phía trên, nhìn ra Vân Thần cựu chuyển bá thể là chuyện gì xảy ra, nghĩ tới cựu chuyển bá thể cùng thiên kiếm thân thể dạng dung hợp, thiên kiếm bá thể. Đây là một loại yêu nghiệt thể chất, là hậu thiên tạo thành. Nhưng, cái này hậu thiên tạo thành thể chất thiên phú, lại khủng bố cực kỳ bá đạo. Có thể đem loại này bá đạo cường hãn khó mà tu luyện thiên phú hỏa làm một thể. Có thể nghĩ người thanh niên này có bao nhiêu yêu nghiệt, cơ duyên và khí vận cũng làm cho người cảm thấy chấn kinh. Lập tức, nạo long vương giả hai mắt lần nữa khép hở. thân sát trên mặt bình thản, tiếp tục dưỡng thần, giống như là nơi này tất cả không có quan hệ gì với hắn tựa như. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh vân thần cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển thời điểm, vân thần đã trải qua vượt qua tầng 7, đi tới 57 tầng phía trên, tại vân thần phía trước, chỉ có 20 cái. Hơn nữa, vân thần còn đang nhanh chóng leo. Mỗi lần đi một bước, uy thế uy áp lại càng bá đạo khủng bố, linh hồn công kích lại càng đáng sợ. Nhưng là, vân thần thiên kiếm bá thể uy thế uy áp cùng kiếm khí kiếm ý, khuấy động trước mặt uy thế uy áp, cả người như một thanh kiếm sắc đồng dạng đem thánh võ tháp uy thế uy áp kéo ra một đường vết rách. Một màn này, để vô số cường giả chấn kinh. Bởi vì những người khác là ngăn cản uy thế uy áp, mà vân thần sắc thực trực tiếp đối kháng. 58 tầng 59 tầng 60 tầng Vân thần Nhanh chóng siêu việt bên người siêu cấp thiên tài. Rốt cục, tại thời gian trôi qua sau 4 canh giờ, vân thần đạt đến 60 tầng. Hiện tại, hắn thiên kiếm bá thể tại 60 tầng địa phương, áp lực mặc dù rất lớn, nhưng khoảng cách cực hạn của hắn còn rất xa. Tất cả siêu cấp thiên tài cùng thánh võ cờ s c 3 v trên quảng trường người, đều chấn kinh tại vân thần thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển uy năng phía dưới. Đặc biệt là cái kia ngất trời kiếm khí cùng kiếm ý, để bọn hắn tâm thần run rẩy. Giờ phút này. Vân Thần đã trải qua xếp hạng hạng 8. Hạng nhất, hiện tại ở vào 65 tầng, muốn lên thăng một bước, vô cùng gian nan, mà Vân Thần động tác, để trước mặt 8 cái siêu cấp thiên tài cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì, bọn họ là thánh thể, tại Nam Thiên trong khu vực, thậm chí hư không Nam Thiên vực, bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, cao cao tại thượng như thiên tử, cho tới bây giờ chính là bọn họ nhìn xuống những người khác, không có đi nhìn xuống qua người khác. Tiến vào Thánh viện, mục tiêu của bọn hắn là Y tôn. Tại thánh võ tháp phía trên, mục tiêu của bọn hắn thì là đánh vỡ ghi chép, nhìn xuống tất cả thiên chi tiêu tử. Hiện tại, bọn hắn mới hiểu được muốn đánh vỡ ghi chép quá khó khăn, bất quá, cái kỷ lục này, còn có hy vọng. Nhìn thấy vân thần nhanh chóng đuổi kịp mặt, phía trước tám cái bảy cái siêu cấp thiên tài, lấy ra bản thân cường đại nhất làm yêu quái nghiệt thực lực, nhanh chóng leo lấy, không muốn bị vân thần siêu việt. Chỉ cần bọn hắn leo đến càng cao, vân thần mới sẽ không siêu việt bọn hắn. Bọn hắn muốn vĩnh viễn đem vân thần cái này cựu chuyển bá thể tam chuyển siêu cấp thiên tài đệ ở phía dưới. Bởi vì bọn hắn biết vòng tiếp theo lực lượng khảo nghiệm thời điểm vân thần tuyệt đối là kinh khủng nhất, một trăm tượng chi lực địa vũ cảnh cực hạn lực lượng thần thoại đồng dạng tồn tại. Tại hạ một vòng không cách nào chiến thắng vân thần, cũng chỉ có thể ở trên vòng thứ nhất mặt đè ép vân thần. Chuông Bắc Thần, Hư Không Nam Thiên Vực trung gia đệ nhất thiên tài có được thánh thể. Tại toàn bộ Kim Linh Thánh Địa, trẻ tuổi một đời bên trong thập đại công tử. Thiên phú thực lực đều yêu nghiệt đến cực điểm. 66 tầng, 67 tầng, 68 tầng, 69 tầng. Nửa khắc đi qua, Trung Bắc Thần liền vượt qua tầng 4, bước lên 69 tầng. Nơi này là 10 năm trước ba cái thánh thể đạt tới cực hạn. Mặc dù khoảng cách cao nhất 81 quá mức xa xôi, nhưng lại đã đạt đến 69 tầng đệ nhị độ cao, chỉ cần siêu việt 69 tầng, đạt tới 70 tầng Như vậy hắn chính là thánh viện vạn năm qua cái thứ nhất đạt tới 70 tầng yêu nghiệt. Nếu như vậy, hắn chính là thánh viện vạn năm qua đệ nhất yêu nghiệt. Về phần cái kia 81 tầng, là một cái thần thoại vậy tồn tại. Cái kỷ lục này, là thánh viện một vạn năm trước đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt sáng tạo. Cái này vạn năm trước đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt, trở thành lúc ấy đệ nhất viện trưởng. Đây là thánh viện thần thoại, mặc dù ghi chép, nhưng là nhưng không ai có tự tin có thể đánh vỡ hắn. Cho nên, tham gia khảo hạch siêu cấp thiên tài. Ghi chép là 69 tầng. Chuông Bắc Thần quả nhiên yêu nghiệt. Xem ra, hắn phải phá ghi chép, sáng tạo kỷ lục mới. Kim Linh Thánh Điệu thập đại công tử, có được nghịch thiên thánh thể, quả nhiên không được. Nói không chừng hắn còn thật sự có thể sáng tạo ghi chép. Tại chuông Bắc Thần đạp vào 69 tầng thời điểm, khóe miệng mang theo vết máu, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực, thân thể lắc lư run rẩy, bước chân cũng phủ phiếm bắt đầu, giống như là uống say đồng dạng, một cái không tốt liền sẽ rơi xuống dưới. Nhưng Tại thánh võ trên quảng trường cường giả, còn có thánh võ tháp bên trên siêu cấp thiên tài, đều là khiếp sợ. Đều chú ý một việc, cái kia chính là Chuông Bắc Thần có thể hay không sáng tạo một cái kỷ lục mới. Ở trong mắt tất cả mọi người, Chuông Bắc Thần từng bước một hướng phía 70 tầng ghi chép trùng kích, muốn sáng tạo thuộc về hắn ghi chép, muốn sáng tạo thánh viện kỷ lục mới. Thánh võ trên quảng trường mấy chục vạn người, tâm thần đều bị hắn cho khiên động bắt đầu. ầm ầm, ầm ầm, Chuông Bắc Thần từng bước một leo, mỗi lần một cái bậc thang nhỏ liền khoảng cách 70 tầng gần một bước. Trên quảng trường, vô số siêu cấp thiên tài tại thời khắc này hoan hô lên, là chuông Bắc thần ủng hộ, giống như là cái kỷ lục này không phải chuông Bắc thần đi sáng tạo mà là bọn hắn đi sáng tạo một dạng Giờ khắc này, 50 tầng phía trên siêu cấp thiên tài, trên cơ bản đều dừng lại, đều là nhìn lấy chuông Bắc thần biểu hiện. Theo chuông Bắc thần dần dần tới gần 70 tầng, toàn bộ quảng trường, toàn bộ thánh võ tháp, mấy chục vạn cường giả võ giả, tại thời khắc này an tĩnh lại, Sợ quấy nhiều đến Trung Bắc thần sáng tạo mới ghi chép đồng dạng. Nhưng, ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Bởi vì, cái này một bóng người, chính từng bước một vượt qua bậc thang nhỏ, hướng phía Trung Bắc thần mà tới. Hơn nữa, thân ảnh này mang theo ngất trời khí thế cùng kiếm khí kiếm ý, uy thế kinh người, không khí cũng nhẹ nhẹ xé rách, rất nhanh, cái thân ảnh này liền đi tới 69 tầng địa phương. Theo hắn truy đuổi tốc độ, rất nhanh liền đuổi kịp Trung Bắc thần. Cùng chuông Bắc Thần song song, khoảng cách 70 tầng đều chỉ trên lệnh hai cái bậc thang nhỏ, chỉ cần vượt qua hai cái này bậc thang nhỏ, là hắn có thể đủ sáng tạo kỷ lục mới, dựa vào tốc độ của hắn, chuông Bắc thần sáng tạo kỷ lục mới cơ hội trở nên nhỏ bé bắt đầu, sáng tạo kỷ lục mới có khả năng biến thành có được cửu chuyển bá thể tam chuyển chính là cái kia siêu cấp thiên tài. Ầm. Ầm. Hai tiếng tiếng bước chân văng lên, Vân Thần cùng chuông Bắc Thần hai người đồng thời bước lên một bước, khoảng cách 70 tầng chỉ có cách xa một bước. Tại thời khắc này, ở đây mấy chục vạn người, bao quát đỏ minh tiêu đám người, đều nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn khoảng cách 70 tầng chỉ có cách xa một bước hai cái siêu cấp thiên tài. Đều biết, hai người sáng tạo kỷ lục mới chỉ có cách xa một bước. Chỉ là bọn hắn không biết, đến cùng do ai đến sáng tạo cái kỷ lục này. Hô! Chuông bác thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét mắt một chút cách đó không xa vân thần, chật vật nhấc chân lên, hướng phía 70 tầng phía trên vượt qua mà đến, chỉ cần hắn trước so vân thần vượt qua đi lên. 70 tầng kỷ lục mới chính là hắn sáng tạo. Chỉ cần vân thần không cách nào tiến vào 71 tầng, như vậy cái kỷ lục này mãi mãi cũng thuộc về hắn, chỉ ít cái kỷ lục này biết bảo trì 10 năm, chờ đợi lần kế siêu cấp thiên tài đến đánh vỡ. Mà ở thời điểm này, nguyên bản khoảng cách 70 tầng chỉ có cách xa một bước vân thần. Ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên nhìn về phía chung bắc thần, cũng không có muốn tiếp tục leo ý tứ. Tình hình này, để tất cả mọi người phủ. Trường 326, vòng thứ nhất kết thúc. Hai người tại một đầu đường thẳng song song, khoảng cách 70 tầng mới ghi chép chỉ có cách xa một bước. Trung Bắc Thần một bước bước lên, mà Vân Thần lại đứng ở 69 tầng phía trên chờ lấy Trung Bắc Thần sáng tạo cái kỷ lục này, động tác của hắn để mấy chục vạn người cảm thấy không hiểu, trong lúc nhất thời phủ. Ầm. Trung Bắc Thần bước chân, rốt cục bước lên 70 tầng bậc thang. Hắn, hiện tại sáng tạo ra kỷ lục mới. Một vạn năm đến, hắn là cái thứ nhất đạp vào 70 tầng siêu cấp thiên tài là vạn năm trước đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt về sau cao nhất ghi chép. Giờ khắc này, Trung bắc Thần trên mặt lộ ra tiêu dung, nhưng là, uy áp kinh khủng y thế đem hắn nghiền ép, phun một ngụm máu tươi đi ra, khủng bố bá đạo linh hồn công kích tập kích tâm thần. Nhìn thấy loại tình huống này, mau từ 70 tầng trên bậc thang đi xuống. Đối với Vân Thần vì cớ gì ý để hắn một bước, hắn hiện tại đã trải qua cố kỵ không được những thứ này. Trọng yếu là hắn hiện tại đã là một cái mới ghi chép. Tại vạn năm trước đệ nhất viện trưởng sau một cái cao nhất ghi chép. Thánh võ quảng trường, thánh võ tháp, đài cao, mấy chục vạn cường giả trên mặt lộ ra khiếp sợ và thần sắc hưng phấn, bởi vì bọn hắn tận mắt chứng kiến được một cái kỷ lục mới sinh ra. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm hưng phấn, càng thêm rung động tâm thần sự tình xảy ra. Chỉ thấy bắt đầu để bọn hắn che kín vân thần, cố ý để chuông bắc thần sáng tạo ghi chép rời đi 70 tầng về sau, đột nhiên một bước bước lên trở thành cái thứ hai đạp vào 70 tầng siêu cấp thiên tài. Hắn cùng với chuông bắc thần bất đồng chính là bên trong bắc ở trên đạp 70 tầng về sau chịu chấn động, không chịu nổi 70 tầng uy thế bí áp bị ép rời đi 70 tầng, mà vân thần tại 70 tầng phía trên, thân thể chỉ là nhỏ nhẹ lắc lư một cái. Cái này biểu hiện, để vô số cường giả kinh ngạc. Tiếp đó, vân thần bước chân giống như là đạp ở bọn hắn tâm thần phía trên một dạng hướng phía phía trên leo mà đến. 71 tầng, 72 tầng. 73 tầng, 74 tầng. Rốt cục, vân thần nhanh chóng vượt qua đến rồi 75 tầng. Cái tốc độ này, để cho người ta rung động ngốc trệ. Độ cao này, cuốn tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Ở đây mấy chục vạn người, tại thời khắc này yên lặng lại, ánh mắt, khiếm sợ nhìn lấy thánh võ tháp phía trên vân thần, giống như là nhìn một chuyện khó mà tin nổi đồng dạng. Không chung, ngạo long vương giả mở mắt lần nữa. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Người thanh niên này, Bắt đầu khiến người khác sáng tạo ra kỷ lục mới, hiện tại hắn trong nháy mắt đem cái kỷ lục này đánh vỡ, sáng tạo ra thuộc về mình, kỷ lục mới, thuộc về thánh viện, kỷ lục mới, một cái càng thêm chấn nhiếp nhân tâm ghi chép. Loại khí phách này bá đạo, cùng trời kiếm bá thể phù hợp. Tại chỗ mấy chục và người, cũng hiểu vân thần bắt đầu để chuông bắt thần sáng tạo kỷ lục mới ý tứ, bởi vì vân thần có mục tiêu của mình cùng ghi chép, mục tiêu của hắn không phải 70 tầng, cho nên không cần thiết đi cùng người khác cạnh tranh. Mới vừa rời đi thánh võ tháp trung bắc thần, nhìn thấy vân thần nhanh chóng leo, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. 76 tầng 77 tầng 78 tầng 79 tầng 80 tầng Rốt cục, vân thần một đường thế như trẻ che đi tới 80 tầng phía trên. Đặt tới 80 tầng, giống như là muốn hỏng mất đồng dạng. Loại cảm giác này, theo kiểu chuyển bá thể giống như là tại thái A kiếm cung bên trong mở dạng, ánh mắt, nhìn lấy thánh võ tháp phía trên. Nhưng... Thanh thủy trung không cách nào nhìn thấy đỉnh tháp, đỉnh tháp giống như là cao không thể chạm, chỉ có thể để chúng sinh ngưỡng vọng, nhìn xuống phía dưới thời điểm, phía dưới mấy chục vạn người như sâu kiến đồng dạng. Giờ phút này, hắn do dự, cực hạn của hắn có thể đạt tới 82 tầng hoặc là 83 tầng. Nhưng, nếu là bản thân leo đến cao hơn, phá vỡ thánh viện 81 tầng ghi chép, thế tất gây nên hoành động, cũng là đối với vạn năm trước đệ nhất viện trưởng bất kính, có va chạm chi ngại. Ở phía dưới mấy chục vạn người, Nhìn thấy Vân Thần đạt tới 80 tầng, đã chấn kinh chết lặng. http, chọe nụ ả toải. Cái này, quá mức yêu nghiệt. Nhìn tình thế này, rất có đuổi sát vạn năm trước đệ nhất viện trưởng. Ầm. Ầm. Vân Thần bước chân, tại vô số cường giả cùng thiên tài trong ánh mắt, từng bước một hướng phía phía trên leo mà đến, khủng bố bá đạo uy thế uy áp, vô tình nghiền ép lấy hắn, linh hồn công kích và ảo tê 23V đút hở mở mở rác, cũng bắt đầu ảnh hưởng đến hắn. Trúc Lát công phu Vân Thần đi tới 80 tầng đỉnh phong, khoảng cách 81 tầng chỉ có cách xa một bước. Ở cái địa phương này, Vân Thần thân thể lắc lư mấy lần, ngừng lại. Hắn dừng lại, tất cả cường giả cùng thiên tài nhịp tim cũng dừng lại theo. Khẩn trương, chấn kinh, lo lắng, hưng phấn, hâm mộ. Bởi vì, Vân Thần chỉ cần bước ra một bước này, sẽ đến thánh viện cao nhất ghi chép 81 tầng, đặt tới vạn năm trước đệ nhất viện trưởng cấp độ, thậm chí còn có cơ hội siêu việt cái kỷ lục này. Tất cả mọi người Mong đợi nhìn lấy vân thần bước chân. Chờ mong vân thần bước ra một bước này, nhưng mà, để vô số người không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Chỉ thấy, khoảng cách 81 tầng chỉ có cách xa một bước vân thần, đứng thẳng ở trên bậc thang nhỏ mặt, hướng về phía thánh võ tháp phía trên không người xoay người thi lễ một cái, hành lễ về sau liền không chút do dự quen người, hướng phía thánh võ tháp phía dưới đi đến. Cái này một động tác, vượt qua tưởng tượng của mọi người phạm chủ cũng không nghĩ tới vân thần rõ ràng có thực lực này vượt qua một bước này mà hết lần này tới lần khác muốn thả vứt bỏ. Rất nhanh, thì có vô số siêu cấp thiên vũ cảnh cùng siêu cấp yêu nghiệt hiểu được, đều biết vân thần không mình hành lễ có ý tứ là cái gì, chính là hắn có thực lực bước ra một bước này, nhưng là hắn không muốn bởi vì một bước này mà đụng phải vạn năm trước đệ nhất viên trưởng. Sự tình làm 9 điểm, lưu một điểm mới là thượng sách. Thấy tốt thì lấy, đây là trí giả gây nên. Không trung ngạo long vương giả. Ánh mắt lộ ra vẻ cao hứng thần sắc, hài lòng gật đầu. Trên đài cao, cao trăm mét thủy tinh cổ sáng phía trên, vân thần danh tử cao cao tại thượng, không người dung chuyển. 80 tầng. Yêu nghiệt. Quá nguy thiên. Toàn bộ thánh võ trên quảng trường người, nhìn thấy vân thần từ bỏ 81 tầng, đều là cảm thấy tiếc đối. Nhưng là, 80 tầng cái kỷ lục này, để cho người ta ngưỡng vọng. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên rất nhanh hiểu sở tác sở vi cùng suy nghĩ. Tại vân thần rời đi thánh võ tháp về sau, cái khác siêu cấp thiên tài còn tại nỗ lực, theo thời gian trôi qua, vòng thứ nhất trên cơ bản đã trải qua kết thúc, không ít siêu cấp thiên tài, cảm thấy không cách nào thông qua vòng thứ nhất, cũng chỉ có thể từ bỏ. Trừ vân thần kinh diễm đạt tới 80 tầng bên ngoài, còn có 4 cái đạt đến 70 tầng. Nếu là không có vân thần tồn tại, bọn hắn 70 tầng chính là đạt song song kỷ lục mới, thế nhưng là, vân thần 80 tầng, để cho bọn họ 70 tầng có vẻ hơi nhỏ yếu. Bất quá. Đều không thể không thừa nhận thánh viện lần này chiều thu đệ tử xuất hiện siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt rất nhiều. Vòng thứ nhất, khảo hạch kết thúc. Thông qua khảo hạch có 32.000 người. Chưa mai, có tư cách tiến vào vòng thứ hai người, đem tại giữa trưa tiến hành vòng thứ hai khảo hạch. Đỏ minh tiêu lớn tiếng tuyên bố vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Sau khi nói xong, liền không người hướng không trung nạo Long Vương giả hành lễ. nạo Long Vương giả ánh mắt quét mắt tất cả người, thân ảnh trên không trung quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bốc hơi một dạng, không có chút nào động tĩnh, tình hình này để cho người ta chấn kinh hâm mộ. Đây chính là vương giả, mọi cử động vượt qua võ giả tưởng tượng phạm trù. Vân thần đám người, tìm tới lăng kiếm đám người, mang theo mệt mỏi thân thể nơi tiếp đãi. Trường 327, kỷ lục mới, 80 tầng. Chúc mừng vân sư đệ! Chúc mừng vân sư đệ! Một đoàn người trở lại nơi tiếp đãi, bớt chỉ lan tâm đám người, đều hướng vân thần trúc. Mặc dù khảo hạch vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có ba l Nhưng, hiện tại Vân Thần biến hiện làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đó là 80 sầm A, đuổi sát vạn năm trước Thánh viện đệ nhất viện trưởng. Mọi người đều biết, dựa vào Vân Thần thực lực, còn có thể leo cao hơn, chỉ là Vân Thần không có đi đánh vỡ vạn năm trước đệ nhất viện trưởng ghi chép mà thôi. Dạng này yêu nghiệt, Thánh viện khẳng định sẽ chú ý, thậm chí Thánh viện còn có đặc biệt thu nhận sử dụng Vân Thần. Nói cách khác, Vân Thần liền xem như đằng sau không thông qua, Thánh viện cũng có khả năng đem Vân Thần tuyển nhận đi vào. Nếu là vân thần có thể lần này thánh viện trong khảo hạch đạt được tốt thứ tự, bọn hắn cũng sẽ đi theo được nhờ. Đa tạ sư huynh sư tỷ Bây giờ còn sớm đây. Các ngươi cũng rất tốt, hy vọng chúng ta đều có thể tiến vào thánh viện. Vân thần cười cười nói ra, hắn biết lời của mình tuyệt không hiện thực, nhưng câu nói này cũng chính là cổ vũ bọn hắn mà thôi. Mọi người cùng nỗ lực, cùng một chỗ cố gắng trở thành thánh viện đệ tử. Đương nhiên, bọn hắn mười người, nếu là có hai cái tiến vào thánh viện chính là thần tích. Vân thần. Vòng thứ nhất là đơn giản nhất, cũng là nhất khảo nghiệm ý trí lực cùng thực lực. Tiếp đó, vòng thứ hai rất đơn giản, chỉ cần khảo nghiệm lực lượng của ngươi, lực lượng đạt tới 60 tượng trí lực, liền có thể thuận lợi thông qua, nhưng là, vòng thứ ba chính là thẳng thiết. Cho nên, ngươi chân chính phải đối mặt chính là vòng thứ ba cùng vòng thứ tư. Chuyện của tôi, nét các ngươi cũng giống như vậy, chỉ có thông qua vòng thứ ba vòng thứ tư khảo hạch, các ngươi liền có thể tiến vào thánh viện, coi như không cách nào tiến vào thánh viện. Lần này coi như là lịch luyện. Lăng kiếm đối với vân thần thiên phú và thực lực, cùng hắn phẩm hạnh cùng võ đức, đều là hài lòng vô cùng. Làm một cái cường giả, nên cao giọng thời điểm liền cao điệu, thời điểm nên khiêm tốn liền điệu thấp, có thể làm đến bước này người quá ít, chủ nếu là không ai có thể khống chế đến tiết điểm này. Hôm nay vân thần liền làm đến rồi. Cố ý dừng lại một bước để chuông bắc thần sáng tạo kỷ lục mới, bước kế tiếp liền ngay lập tức đem cái kỷ lục này cho phá mất. Cuối cùng mắt thấy muốn siêu Việt vạn năm trước đệ nhất viện trưởng 81 tầng ghi chép, hắn lại hành lễ lui ra. Tình hình này, không có người sẽ cho rằng vân thần không có thực lực, ngược lại là bội phục vân thần. Cần tuân phó cung chủ dạy bảo. Vân thần cùng tiết thiên kêu đám người không mình sờ nẹt bốn hành lễ. Đối với lăng kiếm lời nói đều ghi nhớ tại tâm, cái này liên quan đến bọn hắn khảo hạch thành tích. Nhất đẳng người cho chuyện trong chốc lát về sau, liền riêng phần mình trở lại bên trong phòng của mình tu luyện đem chân khí cùng thể lực tinh thần khôi phục lại đỉnh phong nên đón vòng tiếp theo khảo hạch hiện tại mỗi phút mỗi giây đều không thể bị dở dang đặc biệt là vân thần ở trên trời kiếm bá thể đệ nhị chuyển thời điểm đã đạt đến cực hạn để hắn tiêu hao không ít thể lực chân khí hơn nữa còn bị một chút tổn thương bất quá cũng may vòng thứ hai là của hắn cường hạng luận lực lượng địa vũ cảnh bên trong hắn nói đệ nhị không người nào dám nói đệ nhất bởi vì hắn đã đạt đến địa vũ cảnh cực hạn lực lượng đi vào kim linh thánh địa chỉ có mấy ngày nhưng lại để hắn cảm thấy nam thiên vực cường đại. Hơn nữa, vô số ẩn thế gia tộc và siêu cấp thế lực, cùng cường hãn vô cùng vững, giả, đều là hắn chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, muốn ở chỗ này sinh tồn được, liền muốn thời thời khắc khắc làm bản thân mạnh lên. Tại vân thần lúc tu luyện, Kim Linh Thánh Địa không ít siêu cấp gia tộc và siêu cấp thiên tài lại không yên tĩnh. Bởi vì, Thánh Võ Tháp phía trên vân thần xuất hiện, để vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp gia tộc cảm thấy chấn kinh. Trong lúc nhất thời bắt đầu tìm hiểu lai lịch của vân thần cùng bối cảnh. Nhưng là, vân thần tin tức giống như là một cái giống như mê. Không có ai biết vân thần đến từ địa phương nào, cũng không biết vân thần sự tình trước kia. Chỉ có thể biết người thanh niên này gọi là vân thần, là thánh võ học cung một cái bên trong phân chi siêu cấp thiên tài, 20 tuổi thì đến được địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, hiện tại càng là khai sáng thánh võ tháp kỷ lục mới. Đuổi sát vạn năm trước thánh viện đệ nhất viện trưởng. Mặc dù nhìn thấy vân thần tại 80 tầng Khoảng cách vạn năm trước Thánh viện đệ nhất viện trưởng 81 tầng có một bước chênh lệnh, có thể mọi người đều biết, vân thần là có thực lực vượt qua bước này, chỉ là không có đi làm mà thôi. Không riêng gì Kim Linh Thánh địa, liền Thánh viện một chút siêu cấp cường giả cũng là chấn động vô cùng. Vậy mà đạt đến 80 tầng. Thực sự là quá kinh khủng. Đây là vạn năm trước đệ nhất viện trưởng về sau cao nhất ghi chép. Kém một chút liền siêu việt vạn năm trước Thánh viện đệ nhất viện trưởng. Các ngươi sai rồi, hắn thực lực chân chính, đã vượt qua. Chỉ là không có đi đánh vỡ cái kỷ lục này mà thôi, bởi vì hắn biết mình chỉ là đệ tử cùng hậu bối, không cần thiết đi đánh vỡ cái kỷ lục này. Cái này đệ tử, quả thật không tệ, hữu dung hữu mưu, có tình có nghĩa, biết nhẹ biết trọng. Vòng thứ nhất hắn tuyệt đối kinh diễm, liền muốn nhìn vòng thứ ba vòng thứ tư. Xác thực, hắn cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển, địa vũ cảnh cực hạn lực lượng, về mặt sức mạnh mặt, hắn chính là địa vũ cảnh vương giả bá chủ, không người nào có thể siêu việt. Chỉ là Không biết hắn không tu luyện cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển, có thể đạt tới bao nhiêu lực lượng. Trong thánh viện, vân thần tại thánh võ tháp phía trên biểu hiện, bị vô số siêu cấp cường giả biết. Trong lúc nhất thời, những cái này siêu cấp thiên tài đều là kinh ngạc vô cùng. Muốn nói thiên tài, đây tuyệt đối là một thiên tài. Nhưng, thiên tài cũng chỉ là thiên tài, chưa trưởng thành thiên tài liền không coi là cái gì, chỉ có ở trong sinh cùng tử mặt tôi luyện đi tới, mới mới có thể được tính là cường giả. Thiên tài chỉ là một cái cơ sở cùng vô liếng, cũng không thể đủ thiên tài liền nhất định có thể trở thành cường giả. Tựa như một câu danh ngôn, cố gắng chưa chắc thành công, không cố gắng tuyệt đối sẽ không thành công. Vân thần, lập tức trở thành vô số thiên tri kiêu tử cạnh tranh đối tượng. Đương nhiên, hắn càng làm cho vô số thiên tri kiêu nữ yêu hái thầm mến. Nếu là có thể cùng vân thần cùng một chỗ tu luyện, có thể trở thành vân thần bạn lữ, đó không thể nghi ngờ là một kiện chuyện hạnh phúc nhất. Vân thần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tốt nhất cầu nguyện ngươi ở đây vòng thứ ba thời điểm đừng gặp được ta. Trung bác thần ánh mắt huyết hồng, thân xác trên mặt tạm đạm bất lực. Vì sáng tạo ghi chép, hắn đã nhận lấy thương tổn cực lớn, thế nhưng là vừa mới sáng tạo cái này kỷ lục mới liền bị vân thần đánh vỡ, đồng thời cũng rõ ràng vân thần trực tiếp đem hắn làm như không thấy, căn bản cũng không đem hắn để ở trong mắt. Cái kia ghi chép đối với hắn mà nói chính là một cái xỉ nhục. Thân là kim linh thánh địa thập đại công tử, bực nào cao nào, không nghĩ tới lại nhận được lớn như vậy nhục nhã tất cả mọi người chú ý vân thần từ đó khắc đã trải qua tiến vào không minh chi cảnh bên trong chân khí cùng thể lực nhanh chóng khôi phục để hắn cảm thấy khiếp sợ là hắn thần niệm lực đang nhanh chóng tăng lên lấy ban ngày tại thánh võ tháp phía trên cao áp đồng dạng tình huống dưới linh hồn công kích và ảo giác nghiền ép để ý chí lực của hắn cùng thần niệm chiếm được cực lớn rèn luyện đợi đến lúc nghỉ ngơi thần niệm lực liền nhanh chóng tăng lên giờ phút này tử phủ trong thế giới quần quận hải vượt đồng dạng thần niệm lực nhanh chóng dũng động Cựu thải kim đan nhanh chóng vận chuyển, một màn này vô cùng thần kỳ. Nhìn thấy tình hình như thế, vân thần trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc, hắn không nghĩ tới mong đợi sự tỉnh tới nhanh như vậy, một lần thánh võ tháp khảo hạch liền để hắn thần nghiệm lực đạt tới đỉnh phong. Hiện tại, hắn thì có trùng kích cao hơn tư cách. Hai mắt mở ra, ánh mắt bên trong chớp động lên cơ trí quan mang, thần sắc trên mặt kiên nghị, thần nghiệm khẽ động, một khỏa nam diễn đan ném vào trong miệng, lập tức nam diễn đan kinh khủng dược hiệu bạo phát ra. Chương hi Thần niệm lực 48 giai. Nam diễn đan, hạ phẩm kim đan. Đây là Vân Thần đạt được vô số hạ phẩm trong kim đan, duy nhất một bình tu luyện thần niệm lực đan dược. Cho nên, mỗi một khỏa nam diễn đan, hắn đều chân nhược bạc bối. Hơn 100 bình thời kỳ thượng cổ lưu lại hạ phẩm kim đan, lại cũng chỉ có cái này một chai tăng lên thần niệm lực, quả thật làm cho hắn có chút cảm thấy phiền muộn, càng làm cho hắn im lặng là, trung phẩm trong kim đan cũng không có tăng lên thần niệm lực. Chỉ có thượng phẩm trong kim đan mới có tăng lên thần niệm lực đan dược. Hơn nữa, 20 trên bình phẩm trong kim đan thì có 9 bình là tăng lên thần niệm lực, dựa vào hắn bây giờ thần niệm lực tu vi, còn cần không đến thượng phẩm kim đan, sâu hơn là hắn hiện ở trên không muốn lãng phí phẩm kim đan, cũng không muốn bản thân quá theo lại kim đan. Những cái này kim đan, đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại kim đan A. Mỗi một ngạch thời kỳ thượng cổ kim đan, thì tương đương với trước mắt cùng cấp bậc kim đan giá trị của mấy lần, uy lực hiệu quả càng sâu thần kỳ. Vân Thần hiện tại không thiếu hụt tài nguyên, cho nên thời kỳ thượng cổ kim đan liền lộ ra càng thêm chân quý. Tài phú có thể tranh đoạt kiếm lấy mà đến, có thể thời kỳ thượng cổ kim đan lại khó mà đạt được. Nam diễn đan hạ phẩm kim đan uy lực hiệu quả so với trung phẩm ma hồn kim đan còn cường đại hơn thần kỳ một chút. Kinh khủng giới hiệu nhanh chóng đánh thẳng vào tử phủ thế giới, tử phủ trong thế giới thần nhiệm lực cũng ở thời điểm này phun trào đến càng thêm hung mãnh, giống như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Vân thần đem trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, dùng trường sinh quyết đến tuần hoàn thần nhiệm lực. Thời gian, một giây vài giây trước, nửa canh giờ, vân thần cảm nhận được bản thân thần nhiệm lực xảy ra kinh khủng biến hóa, tiến vào cao hơn thành tiểu, tử phủ trong thế giới thần nhiệm lực càng tinh thuần to lớn hơn. So với nửa canh giờ trước đó, thần nhiệm lực cường đại hơn gấp 2-3 lần. Không sai, xác thực cường đại rồi. Bởi vì, bây giờ thần nhiệm lực không còn là 47 giai, mà là cường đại 48 giai. Thần niệm lực nhanh chóng vận chuyển, chọn vẹn 10 cái đại chu thiên sau đó mới lần trở lại tử phủ trong thế giới, tử phủ trong thế giới thần niệm lực tại cửu thải kim đan điều động phía dưới an tĩnh lại. Vân Thần đối với mình thần niệm lực tăng lên tốc độ cũng cảm thấy chấn kinh. Người khác tăng lên một giai thần niệm lực, một đời đều khó mà vượt qua một bước. Liền xem như thiên tài, muốn tăng lên một giai, cũng phải thời gian mấy năm, thậm chí vĩnh viễn bị kẹt lại. Mà hắn, tăng lên thần niệm lực tốc độ lại nhanh vô cùng. Đây hết thảy chính là cùng trường sinh quyết cùng tử phủ thế giới có quan hệ về sau tử phủ thế giới biến dị đạt được cơ duyên khiến cho tử phủ thế giới biến thành cửu thải chi sắc kim đan cũng tạo thành cửu thải kim đan tăng thêm trường sinh quyết ý lực còn có thiên phú và đang ăn dược khiến cho hắn thần niệm lực tăng lên tốc độ so tu vi võ đạo thoải mái hơn bất quá nói chuyện cũng tốt hắn tu vi võ đạo cùng với những cái khắc cường giả không kém bao nhiêu hoặc có lẽ là hắn tu vi võ đạo cảnh giới không có ưu thế nhưng lại chiếm cứ thần niệm lực ưu thế Cái thế giới này, tu luyện võ đạo người chiếm cư 99% đều là nhìn võ đạo đoán chừng thực lực của đối thủ. Cho nên thường thường không để ý đến thần nghiệm sư cường đại. Hiện tại, vân thần thần nghiệm lực nhanh chóng tăng lên, chiếm cứ lấy nghịch thiên ưu thế, trở thành đòn sát thủ của hắn. Coi như tu vi võ đạo không được ưu thế, nhưng là thần nghiệm lực lại làm cho hắn càng cường đại hơn. Hơn nữa, nếu là tu vi võ đạo của ngươi mạnh mẽ quá đáng, bị chú ý thời điểm thì càng nhiều, ẩn tàng đòn sát thủ cơ hội thì càng nhỏ Nói bọn ở không 6 ít ho cách khác, hắn tu vi võ đạo chỉ là một cái ngụy trang, chân chính cường đại là thần niệm lực. Thần niệm lực, 48 giai. Mấy người khảo hạch về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp trùng kích thần niệm lực đại sư. Đạt tới trường sinh quyết đệ tứ trọng, mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 4. Vân Thần mở hai mắt ra, trong ánh mắt long lánh vẻ hưng phấn, trong lòng càng nhiều thì là chờ mong, chờ mong có thể đạt tới trường sinh quyết đệ tứ trọng, đạt tới 50 giai thần niệm lực. Trở thành thần niệm lực đại sư, mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 4. Thần niệm lực tăng lên một giai, liền có thể lĩnh hội cao siêu hơn cường đại hơn đạo thuật, thực lực của mình cũng liền càng cường đại. Thần niệm lực thiên tài là cơ sở, thần niệm lực cường giả nhập môn, thần niệm lực đại sư mới là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Lập tức, hai mắt khép hờ, bắt đầu tiếp tục tu luyện, hiện tại tu luyện không phải tu vi võ đạo, mà là tại vững chắc 48 giai thần niệm lực, vừa mới đột phá cảnh giới, nhất định phải đem vững chắc mới được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một đêm bất tri bất giác trôi qua. Mấy người vân thần tu luyện hoàn tất thời điểm đã nhanh đến giữa trưa. Hắn lúc đi ra, Tiết Thiên Tiêu bọn hắn đã đợi lấy hắn, nhìn thấy những người khác chờ lấy, vân thần trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới vừa tu luyện liền đến nhanh đến giữa trưa thời điểm. Đây cũng là hắn toàn tâm toàn lực tu luyện thần niệm lực, bằng không cũng sẽ không như thế. Vân sư đệ, thần niệm lực của ngươi lại đột phá. Vất Chỉ Lan Tâm nhìn thấy vân thần đi ra. Trên mặt Tuyệt Mỹ lộ ra kinh ngạc thần sắc mong đợi, không riêng gì nàng, Tiết Thiên, kêu bọn hắn, cũng là chờ mong khiếp sợ nhìn lấy Vân Thần. Bởi vì, bọn hắn cùng đoán được Vân Thần thần niệm lực đột phá. Hiện tại, chỉ là đang chờ đợi Vân Thần chính miệng nói ra mà thôi. May mắn, Vân Thần gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn biết mình tu luyện trùng kích cảnh giới thời điểm, thần niệm lực ba động rất lớn, cùng bọn hắn ở tại một cái trong cung điện rất chỉ lan tâm các nàng, tự nhiên hoài nghi Vân Thần thần niệm lực có chỗ đột phá. Xem ra, về sau bản thân đến tìm một tòa đơn độc cung điện cùng tu luyện tràng chỗ mới được, nếu không mình một chút bí mật đều không có. Quả thật đột phá. Hiện tại đã đạt đến 48 giai thần nghiệm lực. Tiếp tục như vậy, khoảng cách thần nghiệm lực đại sư không xa. Vất chỉ lan tâm đám người, nghe được vân thần chính miệng nói ra bản thân thần nghiệm lực đột phá, đều là chấn động vô cùng. Bọn hắn biết vân thần tại thiên cực sơn thời điểm là 47 giai, bây giờ lại đạt đến 48 giai, 47 giai cùng 48 giai. Mặc dù chỉ là nhất giai chỉ kém, nhưng là ở giữa khoảng cách tranh lệnh cách xa vạn giảm. Tỷ như, một cái thi triển sơ cấp thất giai pháp thuật, một cái thi triển sơ cấp bát giai pháp thuật, không cần nghĩ, thất giai khẳng định bị bát giai theo chân áp. Thần niệm lực đại sư, còn kém rất xa. Mặc dù đạt đến 48 giai, nhưng là muốn đạt tới 49 giai, đạt tới 50 giai, quá khó khăn. Vân Thần mở miệng nói ra, thoạt nhìn khoảng cách thần niệm lực đại sư rất gần, nhưng chân chính nhưng khác biệt rất xa đằng sau mỗi tăng lên một giai, tiêu tốn thời gian cùng tài nguyên đều là trước mặt mấy lần, hơn nữa còn gặp được bình cảnh, gặp được bình cảnh, tu luyện cũng không hiệu nghiệm. Nếu là không xông phá bình cảnh, một đời liền muốn kẹt ở chỗ này. Dựa vào Vân sư đệ Thiên Phú, thân niệm lực đại sư chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ cách vòng thứ hai nhanh, chúng ta đi thôi. Thiết Thiên Tiêu hâm mộ nhìn lấy Vân Thần, càng nhiều thì là chờ mong, chờ mong Vân Thần trở nên càng thêm cường đại càng thêm nghịch thiên yêu nghiệt, bởi vì chỉ có dạng này. Hắn có thể đủ dính một chút ánh sáng, vạn nhất bản thân không cách nào tiến vào thánh viện, liền phải dựa vào vân thần. Cũng không thể rời đi hư không nam thiên vực A. Sau đó, vân thần một nhóm người rời đi nơi tiếp đại, hướng phía thánh võ quảng trường mà đến. Trường 329, vòng thứ 2 quy tắc. Thánh viện khảo hạch vòng thứ nhất, liền cực kỳ tươi đẹp. Để vô số siêu cấp thiên tài hâm mộ, để thánh viện một chút siêu cấp cường giả phân chấn. Vân thần danh tự, tại thủy tinh trên cây cột như là liệt dương một dạng lóng lánh vô số siêu cấp thiên tài, nhìn thấy cái tên này, để vô số cường giả tuân ra chiến ý. Càng nhiều hơn chính là đem cái tên này trở thành cạnh tranh đối tượng. Bất quá, vòng thứ nhất không tính là cái gì. Khảo nghiệm chân chính tại vòng thứ ba, chân chính cạnh tranh tại vòng thứ tư. Thánh viện khảo hạch một ngày liền để vô số cường giả cùng thế lực chân kinh, chịu ảnh hưởng, vừa dạng sáng ngày thứ hai, thánh või trong sân rộng chính là người đông nghìn nghịp, hôm nay nhân số, so với ngày đầu tiên trọn vẹn nhiều mấy lần Dù sao, đây là vô số hơn 3 vạn siêu cấp thiên tài cạnh tranh. Những cái này siêu cấp thiên tài bên trong, còn có vô số linh thể, cùng hơn 100 hoàng thể cùng 26 cái thánh thể. Một lần này linh thể hoàng thể cùng thánh thể, so với thánh viện 10 vị trí đầu giới cộng lại còn nhiều hơn, dạng này hoành động sự tình, thánh viện chấn động, vô số cao tầng đặc biệt coi trọng khác, thậm chí để những người khác siêu cấp thế lực đều theo dõi. Trung Bắc thần đến rồi. Đó là mộ dung gia đệ nhất thiên tài. Hồng gia yêu nghiệt cũng đạt tới 70 tầng. Hôm nay vòng thứ 2, vân thần hẳn là lại là đệ nhất. Đó là tự nhiên, hắn cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển A. Các ngươi nhìn, vân thần đến rồi. Trên quảng trường, vô số siêu cấp thiên tài cùng quan sát cường giả, nghị luận âm ý. Theo thời gian trôi qua, từng cái tham gia vòng thứ 2 khảo hạch siêu cấp thiên tài cũng đến, có thể được người nhớ, đều là đạt tới 50 tầng trở lên siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, đạt tới 60 tầng cùng 65 tầng, đều lóa mắt vô cùng. 70 tầng mấy cái, đó là cao cao tại thượng đồng dạng tồn tại. Mấy cái 70 tầng siêu cấp thiên tài, tại cái kia 80 tầng phía dưới, giống như là như chúng tinh phù nguyệt. Vân Thần đến thời điểm, lập tức đưa tới một trận chấn động. Thậm chí, có không ít siêu cấp thực lực siêu cấp gia tộc thiếu nữ hướng về phía Vân Thần thổ lộ, để Vân Thần lập tức một trận xấu hổ. Trên mặt thậm chí nóng, đối diện với mấy cái này thiếu nữ xinh đẹp, thực sự để hắn có chút không chịu được nổi. Vân Thần cung ngất chỉ lan tâm đáng người, tìm một chỗ đứng vững. Chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Đợi một khắc đồng hồ, bá đạo vương giả chi uy ở trong không xuất hiện, vương giả chi uy xuất hiện về sau, ngạo long vương giả cũng xuất hiện ở không trung. Bái kiến ngạo long vương giả. Bái kiến ngạo long vương giả. Bái kiến ngạo long vương giả. Lần này, đều biết không trung trung niên là ngạo long vương giả. Gần trăm vạn cường giả không người nửa quỳ, hướng phía ngạo long trong hư không vương giả hành lễ. Tại vương giả trước mặt, võ giả đều phải thần phục cùng bái. Bình thân vẫn là cái kia thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ là, lần này ngạo long vương giả không còn có xuất thủ phủ phía dưới võ giả. Đây chính là chân chính vương giả, cao cao tại thượng. Khi lấy được ngạo long vương giả để bọn hắn bình thân về sau, tất cả cường giả cùng siêu cấp thiên tài lúc này mới dám đứng dậy, mang trên mặt cung kính thần sắc, không dám ngẩng đầu nhìn hư không ngạo long vương giả. Hôm nay, là thánh viện khảo hạch vòng thứ hai. Vòng thứ hai, khảo thí lực lượng. Nhưng là, lần khảo nghiệm này lực lượng, thoáng cải biến một chút quy tắc, tham gia khảo hạch người không được sử dụng võ kỹ, không được sử dụng binh khí, không được sử dụng công pháp, chỉ dựa vào lực lượng bản thân. Mỗi người ba đòn, thấp nhất lực lượng làm tiêu chuẩn. Nếu là phát hiện vi phạm quy tắc, sẽ vinh viễn mất đi thánh viện khảo hạch. Đỏ Minh tiêu tay trái nắm vương chỉ, tiến lên mấy bước, đứng ở đài cao phía trước nhất, mở miệng lớn tiếng nói, nói ra vòng thứ hai khảo hạch quy tắc. Lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Khi hắn nói xong thời điểm thánh vọ trên quảng trường lập tức bạo phát ra sôi trảo khắp trốn cùng tiếng nghị luận. bọn hắn cũng không nghĩ tới nguyên bản vòng thứ hai đơn giản lực lượng khảo thí vậy mà làm ra những quy tắc này. bất quá mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo vô số siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt khó coi, bởi vì bọn hắn định dùng cường đại công pháp luyện thể cùng vũ kỹ cường đại, buộc phát hướng lực lượng cường đại đến tranh thủ một cái tốt thứ tự. hiện tại ngược lại tốt, trong quy tắc mặt võ kỹ cùng công pháp đều không được sử dụng, binh khí cũng không thể dùng. đương nhiên cũng có vô số siêu cấp thiên tài cao hứng. Bởi vì nếu như vậy, vân thần liền không có kiểu chuyển bá thể ưu thế, cũng có thể nói, vân thần lực lượng liền không cách nào trở thành đệ nhất. Không được sử dụng công pháp và võ kỹ, toàn bộ nhờ bản thân lực lượng. Vân thần tổn thất lớn nhất, hắn kiểu chuyển bá thể bị hạn chế. Ba kích liên tục, lực lượng thấp nhất làm tiêu chuẩn, thực sự là hà khắc ca. Như vậy, liền phải dựa vào lực lượng bản thân. Ta, sẽ trùng kích đệ nhất. Trên quảng trường tham gia vòng thứ hai khảo hạch siêu cấp thiên tài nghị luận không nứt vô số siêu cấp thiên tài ánh mắt khiêu khích nhìn về phía vân thần nhưng mà vân thần trên mặt một bộ vân đạm phong thanh khoe miệng tràn ra nhẹ nhẹ ý cười đối với quy tắc này hoàn toàn không có để ở trong lòng không phải liền là dựa vào bản thân lực lượng sao coi như không sử dụng thiên kiếm bá thể đồng dạng cũng có thể có được ngạo nhân lực lượng ba đòn thời gian không thể vượt qua một giây đi thôi xem các ngươi một chút thật là lực lượng đạt đến bao nhiêu Cuối cùng một vạn hai ngàn danh tướng sẽ bị đào thải. Nhớ kỹ, mỗi một vòng đều có chấm điểm, cho điểm càng cao, tiến vào thánh viện sâu đáy ngộ lại càng cao. Coi như không có thông qua khảo hạch, cũng sẽ đạt được hết ý kinh hỉ. Đổ Minh Tiêu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói chuyện thời điểm, hướng phía thánh võ tháp cách đó không xa một cái to lớn hắc thạch chỉ đi. Cự thạch trọn vẹn có vài chục mét cao, toàn thân đen nhánh, chớp động lên mê người thần bí quang trạch. Cái này chính là địa vũ cảnh lực lượng khảo nghiệm hắc thạch. Phía trên mang theo thần kỳ thượng cổ trận pháp, chỉ cần đánh chúng hát thạch, hát thạch liền sẽ khảo thí ra lực lượng của ngươi. ba đòn một giây, siêu tốc ba kích liên tục A. Lập tức liền muốn trực tiếp đào thải một vạn 2 ngàn cái siêu cấp thiên tài. Đỏ Minh tiêu lời nói, lần nữa chấn động tất cả siêu cấp thiên tài. Vòng thứ nhất đào thải hơn 5 ngàn người, vòng thứ hai trực tiếp muốn đào thải 12 ngàn người. Nói cách khác, một vòng này muốn đào thải 2 phần 5, thảm thiết cạnh tranh, sớm bắt đầu rồi. đồng thời Cũng đều biết lần này thánh viện khảo hạch có đặc biệt ban thưởng khác, liền xem như không có thông qua, chỉ cần thực lực thiên phú nghịch thiên, cũng lại có thể có thể được hết ý kinh hỉ. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lập tức, lần lượt từng bóng người hướng phía hắc thạch gấp rút chạy tới. Nhưng là, còn có rất nhiều siêu cấp thiên tài không có động tĩnh, mà là chờ lấy những người khác khảo thí xong lại đi khảo thí, chân chính có nắm chắc cùng lòng tin, tâm đều bảo trì bình thản. Vân thần cũng không có động tĩnh. Ánh mắt nhìn một chút bất chỉ Lan Tâm, chỉ thấy bất chỉ Lan Tâm thần sắc trên mặt bình tĩnh. Đối với lần này lực lượng khảo thí không một chút biểu tình biến hóa. Lực lượng khảo thí đối với nữ tử mà nói, trời sinh đều đã thua. Lúc đầu siêu cấp thiên tài nữ tử, nếu là sử dụng binh khí cùng võ kỹ cùng công pháp cũng không kém nam tử, nhưng bây giờ lại không thể sử dụng công pháp võ kỹ cùng binh khí, hoàn toàn liền đem Thiên Chi kiêu nữ duy nhất dựa vào liền xóa đi. Thiết Thiên tiêu cùng Kim Lang Vân cũng không có động. Sau một lát. Cái khác ba cái Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung siêu cấp thiên tải cũng hướng phía Hắc Thạch gấp rút chạy tới. Chương 330, Cường Hãn tụng chín thành. Lưu Thiên, 67 tượng chi lực, hạng nhất. Hiện lên bảy ra gia dao, 60 tứ tượng chi lực, hạng hai. Triệu Liệt, 66 tượng chi lực siêu việt hiện lên bảy gia giao, thay thế hạng hai, hiện lên bảy gia giao người thứ ba. Lực lượng thật kinh khủng. Ba kích liên tục yếu nhất lực lượng đều đạt tới 67 tượng chi lực, quả nhiên Cường Hãn. Trốc lát công phu, từng cái siêu cấp thiên tài ba kích liên tục lực lượng, ngoanh kích ở trên hắc thạch mặt, lập tức, ba đạo lực lượng lấy yếu nhất một đạo vì trở thành tích, cái thành tích này, lập tức biểu hiện ở tại thủy tinh trên cây cột. Vòng thứ nhất thánh võ tháp thứ tự ở một bên, vòng thứ hai lực lượng khảo thí thứ tự ở một bên. Theo nhanh chóng trắc nghiệm bắt đầu, thứ tự cũng mau nhanh bị thay thế biến hóa. Nhưng là, hạng nhất 67 tượng chi lực căn bản cũng không có người thay thế. Cuối cùng phía sau siêu cấp thiên tài cũng là 67 tượng điểm phụ chi lực, nói cách khác, những cái này siêu cấp thiên tài ba kích liên tục yếu nhất lực lượng là 67. Có thể nói, 67 cũng tiếp cận bọn hắn lực lượng cường đại nhất. Dù sao, đây chính là khảo thí, bộc phát ra ba đòn đều là toàn lực mà làm, liều mạng mà làm, coi như lựa chọn ba đạo trong sức mạnh yếu nhất, cũng rất khủng bố. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, từng nhóm siêu cấp thiên tài hoàn tất thi kiểm tra. Một giây đồng hồ ba kích liên tục khảo thí bắt đầu tự nhiên rất nhanh vô cùng. So với thánh võ tháp khảo hạch, không muốn biết nhanh hơn bao nhiêu. Hơn nữa, thủy tinh trên cây cột bài danh, lực lượng càng ngày càng kinh khủng, 100 người đứng đầu, đều đã đạt đến 7 thập bát tượng chi lực, 10 vị trí đầu đều đạt đến 80 tượng chi lực, hạng nhất càng là đạt đến 83 tượng chi lực. Vân thần nhìn lấy trắc nghiệm người càng ngày càng ít, khoảng cách kết thúc cũng không xa. Vất trì lan tâm cùng Tiết Thiên kêu bọn hắn, đều đã trắc nghiệm hoàn tất bọn họ đều là 60 tượng chi lực tà hữu, cái này lực lượng đều là trung đẳng, nếu là vận khí tốt, còn có khả năng thông qua. ầm ầm, ngay tại vân thần đi vào hắc thạch trước mặt thời điểm, một cái tiêu sái phiêu giật thanh niên, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía hắc thạch mà đến, tiếp lấy ba đạo trầm đục xuất hiện. Cùng lúc đó, hắc thạch bạo phát ra một trận ánh sáng chói mắt, cái này huy hoàng xuất hiện, đại biểu cho lại có người phá vỡ để nhất lực lượng số liệu đổi mới bài danh, tùng chính thành. 87 tượng chi lực. Quá kinh khủng, vậy mà đạt tới 87 tượng chi lực A. Cao nhất lực lượng, tự nhiên đạt đến 89 tượng chi lực. 87 tượng chi lực, là hắn ba kích liên tục yếu nhất lực lượng. Lần này, đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thập đại công tử, cũng không phải đơn giản như vậy. Trên quảng trường, nhìn thấy hắc thạch lập lòe, đều là phân chấn, ánh mắt lại nhìn về phía cột thủy tinh tử, thủy tinh trên cây cột hạng nhất bị thay thế, hạng nhất biến thành tụng chín thành danh tự. Tung chín thành là Kim Linh Thánh Địa thập đại công tử cùng Chung Bắc Thần nổi danh Vân Thần. Ngay tại Vân Thần chuẩn bị chắc nghiệm lực lượng thời điểm, một thanh âm vang lên. Vân Thần quay đầu nhìn lại, thần sắc trên mặt sững sờ, bất quá không có chút nào biểu tình biến hóa. Bởi vì gọi hắn người là ngày hôm qua tại Thánh võ tháp phía trên sáng tạo kỷ lục mới Chung Bắc Thần, mặc dù bị hắn siêu việt, nhưng hắn sát thực sáng tạo ra kỷ lục mới vài giây đồng hồ, cuối cùng bị Vân Thần đổi mới. Hắn một mực tại quan sát Vân Thần động tĩnh. Vân Thần không có trách nhiệm, hắn cũng không có trách nhiệm. Bởi vì Vân Thần không thể sử dụng cửu truyền bá thể tam chuyển, hắn hoàn toàn có thể dùng lực lượng của mình nghiền ép Vân Thần. Hảo đem hôn qua mặt mũi của mất đi kiếm lại, đây là một cái cơ hội khó được. Cho nên Vân Thần đến trách nhiệm thời điểm hắn hãy cùng đến rồi. Cửu truyền bá thể tam chuyển, sát thực cường đại. Hôm nay nhìn ngươi không có cửu truyền bá thể, còn có bao nhiêu lực lượng? Chuông bác thần nhìn thấy Vân Thần cũng không trả lời, thần sắc trên mặt khẽ biến. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục cái kia tiêu sái phong thái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vân thần, muốn nhìn được vân thần biểu tình biến hóa, như vậy thì có thể nhìn ra vân thần trong lòng động tĩnh. Lúc nói chuyện, thân hình hóa thành một đạo tiêu sái quang ảnh hướng phía hắc thạch vang kích mà đến. Chuông bắc thần cùng vân thần hai người tại hắc thạch trước mặt thời điểm, toàn bộ trên quảng trường siêu cấp thiên tài cùng cường giả người xem, đều đưa lực chú ý đặt ở trên thân hai người. Hai người gặp được cùng một chỗ, đều hiểu chuông bắc thần là cố ý vi chi. Nhưng hiện tại cũng muốn nhìn một chút hai người đến cùng ai cường đại hơn, đến cùng đã cường đại đến trình độ người nhiều hơn, thì là muốn nhìn vân thần không có kiểu chuyển bá thể tam chuyển về sau còn có cái gì lực lượng, có thể nói là nhìn có chút hạ hê chế dễ. trong lúc nhất thời, tất cả cường giả cùng thiên tài ánh mắt đều ở trên thân hai người. ầm ầm ầm, một giây đồng hồ, ba kích liên tục phát ra ầm bịch bịch tiếng vang, nhưng là hắc thạch cũng không có phát ra ánh sáng chói mắt. Bởi vì chuông Bắc Thần không có đánh phá tụng chín thành đệ nhất ghi chép, cho nên liền không có quang huy xuất hiện, bất quá, chuông Bắc Thần lực lượng đạt đến 86 tượng chi lực, trở thành thủy tinh trên cây cột hàng hai. hắn ba kích liên tục, cao nhất là 80 bát tượng chi lực, so với tụng chín thành kém một voi chi lực. Cái thành tích này, để vô số siêu cấp thiên tài cùng cường giả chấn kinh hâm mộ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường một mảnh sôi trào, không cần cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển lại như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có cơ hội nhìn chuyện cười của ta không thành? Vân thần nhìn thoáng qua bên trong Bắc lực lượng, thần sắc trên mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có chút nào tình cảm ba động. nhìn thấy Chuông Bắc thần ánh mắt của khiêu khích, mở miệng thản nhiên nói: Hán, lập tức để bầu không khí bắt đầu cháy rừng rực. trên quảng trường vô số siêu cấp thiên tài cùng cường giả đều cảm nhận được Vân thần ba khí. lời nói không ba khí, nhưng là ngữ khí cũng rất ba khí, cho người ta một loại đối mặt kiểu chuyển bá thể đệ tam truyền cảm giác. đang khi nói chuyện từng bước một đi vào hắc thạch trước mặt. Tay phải vung lên, nhẹ bống hướng phía hắc thạch đánh ra. Bàn tay hóa thành ba đạo quang ảnh, gần như đồng thời đánh rơi ở trên hắc thạch mặt. Tất cả mọi người, bao quát trên đài cao đỏ minh tiêu, cùng không trung nạo long vương giả, đều tại thời khắc này nhìn về phía hắc thạch cùng cột thủy tinh tử, muốn biết vân thần lực lượng như thế nào. Bởi vì, vân thần vừa mới hời hợt bộ dáng, căn bản cũng không giống như là tại khảo thí lực lượng, mà là tại đập mối ối, để cho người ta không hiểu. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, trên đá đen mặt buộc phát ra một mảnh ánh sáng màu đen. Tình hình này, ở đây tất cả cường giả cùng siêu cấp thiên tài đều yên tĩnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bởi vì cái này quang hoa, đại biểu cho vân thần lực lượng vượt qua hẳn nhất. Cũng không nghĩ tới vân thần không cần cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển, nhẹ bông ba đòn lại sinh ra kinh khủng như vậy uy lực, đây hết thảy, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tranh thủ thời gian hướng phía thủy tinh trên cây cột nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy thủy tinh trên cây cột vân thần lực lượng số lượng thời điểm, từng cái thần sắc trên mặt ngốc trệ, toàn bộ trong không khí, không còn có một tia tiếng vang. Trấn kinh, trấn kinh, trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh. Bởi vì, thủy tinh trên cây cột vân thần danh tự phía sau số lượng, để bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 331, hai cái hạm nhất. Thủy tinh trên cây cột, vân thần hai chữ, lại là hạm nhất. Thánh võ tháp trắc nghiệm đệ nhất, hiện tại lực lượng trắc nghiệm lại là đệ nhất. Khi hắn danh tự đằng sau biểu hiện ra chín thập bát tượng chi lực. Hơn nữa trên đá đen mặt biểu hiện vân thần lực lượng ba kích liên tục lực lượng đều là chín thập bát tượng chi lực. Chín thập bát tượng chi lực a đây chính là đến gần vô hạn cực hạn lực lượng tồn tại. Dựa vào vân thần tu vi hiện tại chỉ cần lại lắng động một hai năm liền có thể đến cực hạn lực lượng. Lại nói hắn đã trải qua đạt tới cực hạn lực lượng. Dựa vào cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển đạt tới cực hạn lực lượng hiện tại coi như từ bỏ võ kỹ cùng binh khí công pháp. Bản thân lực lượng đều đã đạt tới chín thập bát tượng chi lực. Quan trọng hơn, càng khiến người ta rung động là Vân thần ba đạo lực lượng đều là giống như lúc, nói cách khác, hắn chỉ cần chiến đấu, liền có thể siêu tiêu chuẩn phát huy, hoàn mỹ phát huy. Loại tình huống này có thể làm được, cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù so với đạt được cực hạn lực lượng muốn nhẹ nhõm dễ dàng một chút, nhưng cũng dễ dàng không đi nơi nào. Chín thập bát tượng chi lực. Chín thập bát tượng chi lực. Ba kích liên tục lực lượng nhất trí. Thần tích giá thần tích Coi như không cần cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển, cũng có thể quét ngang tất cả. Đây mới thật sự là yêu nghiệt, không cách nào hình dung. Trên quảng trường, ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp theo là sôi trào khắp trốn. Cái này, Vân Thần sáng tạo ra một cái kỳ tích. Ba kích liên tục công kích đều là giống như lúc, hơn nữa đều là đến gần vô hạn cực hạn lực lượng, loại chuyện này, bọn hắn chưa nghe nói qua, càng chưa từng thấy qua, bây giờ lại tại Vân Thần trên người nhìn thấy. Chúng bắt thần, nhìn thấy Vân Thần lực lượng. Trên mặt một trận ảm đạm. Phun một ngụm máu tươi đi ra loại đả kích này để hắn không thể thừa nhận vốn là muốn dùng bản thân lực lượng cường hãn nghiền ép vân thần nhưng lại không nghĩ đến vân thần sức mạnh to lớn đến rồi loại trình độ này để hắn cảm thấy bất lực hắn cũng không nghĩ một chút tại loại này khảo hạch cạnh tranh bên trong bị dẫm đạp là bình thường sự tình nếu không phải vân thần xuất hiện hắn đứng ở đệ nhất thời điểm cũng trả đạp lấy người khác vân thần muốn hiện ra bản thân muốn chứng thực bản thân luôn không khả năng vì hắn mà từ bỏ vân thần vốn không tâm. Mà Chuông Bắc Thần lại khí lượng nhỏ hẹp, đặc biệt nhằm vào hắn, chắc nghiệm thời điểm cũng phải đợi đến Vân Thần cùng một chỗ, dùng tốt lực lượng chấn áp Vân Thần tìm về mặt mũi. Không chung, Nạo Long Vương giả liếc mắt Chuông Bắc Thần một chút, trong lòng đã trải qua đối với cái này siêu cấp thiên tài bài trừ tại lý tưởng mình đệ tử phạm vi ở ngoài. Thiên phú lại cao hơn, thực lực lại yêu nghiệt, không có một cái nào lòng cường đại thái tâm cảnh, liền vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Điểm này, Vân Thần không thể nghi ngờ là một cái trên tâm cảnh siêu cấp yêu nghiệt. Thực lực yêu nghiệt, thiên phú yêu nghiệt, tâm tính tâm cảnh càng quá dị. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vòng thứ 2 khảo hạch tiến hành sau một canh giờ rưỡi cuối cùng kết thúc. Vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc. Hai vạn tên sau này toàn bộ đào thải. Tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp người, có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó, các ngươi sẽ tiến vào thánh võ bí cảnh bên trong lịch luyện, nơi đó chính là vòng thứ 3 khảo thí địa điểm. Đỏ Minh tiêu lớn tiếng tuyên bố vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc. Hai vạn tên sau siêu cấp thiên tài Toàn bộ đào thải, lần này, một vạn hai ngàn siêu cấp thiên tài đã mất đi vòng thứ ba khảo hạch tư cách. Sau khi nói xong, ngạo long vương giả vô ảnh vô tung biến mất, đỏ minh tiêu đám người ngự không phi hành tiến vào bên trong thánh viện, lưu lại quảng trường vô số siêu cấp thiên tài cùng cường, giả. Tân cấp vòng khảo hạch kế tiếp siêu cấp VWGBLN thiên tài trên mặt đều là mang theo hương phấn thần sắc. Bị đào thải, từng cái hể vài nghiêm mặt, bởi vì bọn hắn đã trải qua mất đi tiến vào thánh viện tư cách. Vòng thứ hai khảo hạch kết thúc về sau, vân thần đám người liền trực tiếp nơi tiếp đãi. Thiên cực sơn thánh võ học cùng, 10 cái siêu cấp thiên tài đến nam thiên vực, vòng thứ nhất đào thải 3 cái, vòng thứ hai có đào thải 3 cái, vớt chỉ lan tâm cũng bị đào thải. Hiện tại, chỉ còn suốt vân thần, thiết thiên tiêu, long trí rõ. Đây mới là vòng thứ hai, nếu là ba lượt lời nói, cũng không biết có thể thông qua hay không, thông qua được ba lượt đâu, còn có vòng thứ tư, chỉ có thông qua vòng thứ tư, mới có thể trở thành thánh viện đệ tử. Vân sư đệ, về sau phải nhờ vào ngươi. Tại chỗ tiếp đại trong phòng, vớt trì lan tâm ngồi ở vân thần đối diện, mang trên mặt mỉm cười. Bất quá vân thần nhìn ra được, vớt trì lan tâm nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đổi thành ai cũng cao hứng không nổi à. Vòng thứ hai liền thất bại, không thể thông qua khảo hạch mất đi tiến vào thánh viện tư cách, một mực mộng tưởng, ngay ở chỗ này cắt đứt. Lan tâm sư tỉ, dựa vào thiên tư của ngươi thiên phú, coi như không vào nhập thánh viện cũng có thể có rất lớn thành kiểu. Vòng thứ hai ta là thông qua, đằng sau còn có vòng thứ ba vòng thứ tư, càng là đến đằng sau lại càng kịch liệt, sau cùng danh ngạch chỉ có một ngàn người, muốn thành công thông qua, ta cũng không có có mấy phần chắc chắn. Vân thần mở miệng an ủi nói ra, vất trì lan tâm không thể thông qua khảo hạch, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại hắn cũng là tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể trợ giúp những người khác. Bất quá hắn biết vất trì lan tâm ở trong thiên không chi thành mặt đạt được không ít tài nguyên. Muốn lưu tại Kim Linh Thánh Điệu tu luyện cũng không phải rất khó, chỉ muốn ở chỗ này mua sắm một tòa phủ đệ là được rồi. Vân Sư Đệ, Phó Cung Chủ nói qua, giống như chỉ cần trở thành chân truyền đệ tử, bên người liền có thể mang hai cái thị vệ cùng thị nữ. Vất chỉ lan tâm nghe được Vân Thần lời nói, biết Vân Thần nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Thế là đem lăng kiếm hôm qua đã nói lặp lại lần nữa một lần cho Vân Thần. Nói xong, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Vân Thần. Có chuyện này. Ta tận lực cố gắng. Vân thần sững sờ, không nghĩ tới thánh viện còn có cái quy củ này. Hiện tại hắn cuối cùng rõ ràng vất trì lan lòng ý tứ, ý là hắn muốn nếu như trở thành chân truyền đệ tử, liền mang theo nàng một cái, coi như trở thành hắn thị nữ bên người cũng không cái gọi là. Nhưng, chỉ là trở thành thánh viện đệ tử liền khó như lên trời, chớ nói chi là chân truyền đệ tử. Tin tưởng vân sư đệ nhất định có thể được. Nếu là liền vân sư đệ cũng không thể, ta cũng không thể nói gì hơn. Vất trì lan tâm nghe được vân thần lời nói. Biết vân thần xem như đáp ứng rồi, điều kiện tiên quyết là muốn hắn trở thành chân truyền đệ tử mới được. Chỉ cần hắn trở thành chân truyền đệ tử, nàng đi theo vân thần bên người cũng có cơ hội. Lập tức, trong lòng khói mù biến mất, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Vòng thứ hai về sau, bọn hắn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, không có ai biết thánh võ bí cảnh bên trong là dạng gì, nhưng duy nhất có thể xác định chính là thánh võ bí cảnh bên trong vô cùng nguy hiểm. Ở bên trong có thể muốn vẫn lạc rất nhiều siêu cấp thiên tài. bằng không Hai vạn người làm sao có thể thoát rơi? Vô số siêu cấp thiên tài, thừa dịp 3 ngày này thời gian nghỉ ngơi, đều là đang nghiêm túc tu luyện, là cố gắng cuối cùng làm chuẩn bị để ứng đối Thánh Võ Bí cảnh bên trong nguy hiểm. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ từ lúc nào, người với người đều bị chia làm đủ loại khác biệt. Liền xem như lần này Thánh viện khảo hạch, hơn 3 vạn siêu cấp thiên tài, cũng tạo thành hai cái vòng tròn. Nam Thiên vực biên giới, bên ngoài, vòng trong bị Kim Linh Thánh địa người xem thường, tại Kim Linh Thánh địa siêu cấp thiên tài trong mắt Cái khác ngoại lai thiên tài đều là đê tiện bình dân, bọn hắn mới là cao cao tại thượng siêu cấp thiên tài. 90% siêu cấp thiên tài đều xem như kẻ ngoại lai, 10% siêu cấp thiên tài là kim linh thánh địa người. Chương 332, Bạch Ngân cấp phi thuyền. Từ ngoại lai thiên tài, mặc dù chiếm cứ tất cả mọi người số 90%, nhưng là có thể có cơ hội tiến vào thánh viện, kém xa tít tắp kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài. Có thể nói, kim linh thánh địa những siêu cấp thiên tài đó dùng tài nguyên. Là từ bên ngoài đến thiên tài vô số lần Thực lực của bọn hắn cùng thiên phú trình độ Cũng không phải từ bên ngoài đến thiên tài có thể so sánh được Biên giới, bên ngoài, vòng trong siêu cấp thiên tài 3 vạn 3, kim linh thánh địa 4 ngàn Vòng thứ nhất vòng thứ hai bị soát rơi Trên cơ bản đều là ngoại lai thiên tài Căn cứ từ trước đoán trường Thánh viện tuyển nhận 1 ngàn cái danh lạch Ngoại lai thiên tài nhiều nhất chính là 1 200 tả hưu Kim linh thánh địa có thể tiến vào thánh viện lại chiếm cứ 7-8 phần Đây chính là địa vực trinh lệch, văn minh trinh lệch, thực lực trinh lệch, tư nguyên trinh lệch. Lần này thánh viện khảo hạch cũng là như thế, bất quá, lần này lại ngoại lai thiên tài lại xuất hiện một cái không được người vật, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều là hẳn nhất, cường thế bá đạo, cường hãn vô cùng. Ngoại lai thiên tài, mặc dù ao ước mộ vân thần, nhưng là không thể không thừa nhận vân thần cường hãn. Đồng thời cũng cảm nhận được hương phấn, bởi vì vân thần cũng là ngoại lai thiên tài, cái này ngoại lai thiên tài. Lại liên tục hai vòng áp chế kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài, thập đại công tử đều bị chấn áp không có đến tính tình. Lần này, Thánh viện tuyển nhận 1.000 tên đệ tử, có 100 chân truyền đệ tử cùng thập đại ít tôn. Không biết lần này ngoại lai thiên tài có không ai có thể trở thành chân truyền đệ tử hoặc là ít tôn. Chân truyền đệ tử, thật vẫn có mấy cái nhân tuyển, về phân ít tôn, vậy cũng chớ nói, theo thống kê, từ thánh võ học cung bắt đầu, ngoại lai thiên tài bên trong xuất hiện ít tôn không cũng cao hơn 10 cái, những cái này trở thành ít tôn người Đúng như vậy, chỉ ít gần 2.000 năm không có một cái nào từ bên ngoài đến thiên tài trở thành thánh viện ít tôn. Các ngươi cảm thấy vân thần có cơ hội hay không? Vân thần xác thực khó lường, ngoại lai thiên tài bên trong, có thể trở thành chân truyền đệ tử. Hắn cơ hội lớn nhất, nhưng là trở thành ít tôn, nhưng không có đơn giản như vậy. Đó là trong chiến đấu tờ cờ dì dờ tờ bảy nờ chân chính giết ra tới. Dựa theo khảo hạch quá trình, kỳ thật vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai là cơ bản khảo thí, vòng thứ ba mới là khảo hạch. Vòng thứ tư là chân truyền đệ tử cùng ít tôn khảo hạch. Vô số từ bên ngoài đến thiên tài trong bóng tối nghị luận. Trong lòng lo được lo mất, tức hy vọng nhìn thấy vân thần có thành tiểu lớn hơn, nhưng lại không hy vọng nhìn thấy vân thần có thành tiểu. Ngoại lai thiên tài nghị luận đồng thời, kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài nhóm cũng đang nghị luận. Cái này vân thần quả thật không tệ, vòng thứ nhất vòng thứ hai đều mạnh mẽ như vậy. Đây không đáng gì, tại vòng thứ ba cùng vòng thứ tư mới thật sự là khảo hạch. Chỉ có tử trong sinh tử người đi tới mới tính thiên tài Hắn cũng chính là thiên phú thiên tư không sai mà thôi Nhưng là chân chính chiến đấu Tại trước mặt chúng ta còn không phải yếu bạo Nói không sai, lực lượng của hắn là cường đại Thiên phú là không sai Nhưng là các loại thủ đoạn cùng công pháp Còn có võ kỹ binh khí Tài nguyên những cái này Có thể so với chúng ta mô phòng à Sức mạnh của một người cùng thiên phú cường đại Cũng không đại biểu hắn liền lợi hại nhất Vòng thứ 3 Hắn thì sẽ tử trên cái thế giới này biến mất Kim Linh Thánh Địa thiên tài, đối với Vân Thần vòng thứ nhất, vòng thứ hai khảo hạch, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn đã đem Vân Thần trở thành một cái thiên phú cường đại nhà ấm đóa hoa, chân chính chiến đấu không chịu nổi một kích. Nhưng bọn hắn lại không suy nghĩ một chút, Kim Linh Thánh Địa siêu cấp thiên tài, đều là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, xưa nay không thiếu tài nguyên, xưa nay không cần phải đi mạo hiểm, nhận mọi loại sủng ái, tại loại hoàn cảnh này lớn lên thiên tài, mới là nhà ấm đóa hoa. Vân Thần bọn hắn từng cái đều là bên trong vô số lần bên bờ sinh tử đi tới cái này ngày vân thần bị tiết thiên kêu bọn hắn lôi kéo ra ngoài đi dạo thật vất vả tới một lần kim linh thánh địa thừa dịp nghỉ ngơi ba ngày thời gian đều muốn ở chỗ này đi dạo một vòng nhìn xem kim linh thánh địa tuyệt mỹ thần cảnh vân thần vốn là muốn lĩnh hội sơ cấp bát giai đạo thuật nhưng không có cách nào chỉ có thể phong khí tu luyện đi theo đám bọn hắn đi ra kim linh thánh địa đúng là tiên cảnh thần cảnh đồng dạng sáng sớm ánh bình minh nước vạn Chiếu rọi tại nồng đậm như sương mù linh khí phía trên, hình thành đạo đạo thải vân cùng cầu vồng, lộ ra cái này Kim Linh Thánh địa càng thêm tuyệt mỹ. Thánh Võ Sơn mạch là Kim Linh Thánh địa phồn hoa nhất tam đại khu sơn ất vực một trong. So với bất kỳ thành trì cùng tông môn thế lực đều muốn phồn hoa. Căn cứ thống kê, Kim Linh Thánh địa phía trên trăm ước nhân khẩu, có 10 ước quay trùng quanh tại Thánh Võ Sơn mạch phụ cận, cũng là bởi vì Thánh Võ Học cung Thánh viện ở chỗ này, nơi này địa bản cũng là nhất là kim quý. Địa phương khác hoang tàn vắng vẻ, mà ở trong đó lại phồn hoa vô cùng. Đá bạch ngọc đường cái, khoảng trừng trăm mét rộng, khắp nơi đều cung điện lầu cát. Người nơi này, từng cái thiên tài, vô luận là khí chất và thực lực tu vi, đều không phải là địa phương khác có thể so sánh được. Ở trong này tu luyện, không thể nghi ngờ chính là một loại hưởng thụ, để cho người ta sinh ra hướng tới. Một đoàn người vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh nơi này, hoàn toàn bị hoàn cảnh nơi này cho say mê, lưu tại nơi này, là mỗi một thiên tài cùng cường giả nguyện vọng lớn nhất. Nhưng là chân chính có thể lưu lại lại lắc đắc không có mấy. Vân thần xuất hiện, để không ít siêu cấp thiên tài cùng cường giả đều nhận ra hắn. Nhìn thấy vân thần thời điểm, ước ao ghen tị các loại ánh mắt đều có. ầm ầm ầm ầm Ngay lúc này, một trận trầm đục xuất hiện. Chỉ thấy một thủ dài 10 mét, rộng 4 thước màu trắng bạc phi thuyền hạ xuống tại trên đường cái. Phi thuyền liền giống như chiến hạm, cho người ta một loại thị giác rung động. Loại này phi thuyền... So Vân thần tại Thiên Cực Sơn thấy phi thuyền hơi không giống, cái này phi thuyền nhỏ một chút, nhưng là nhẹ nhàng linh hoạt linh mẫn, tốc độ nhanh vô cùng, còn có cường hãn phòng ngự. Đi vào Nam Thiên vực bên này, hắn đối với loại này phi thuyền cũng thấy có lạ hay không? Phi thuyền đại biểu cho nó chủ thân phận của người, chỉ có siêu cấp phú hào mới có thể có được, bởi vì phi thuyền giá cả đắt đỏ đến cực điểm, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Loại xa xỉ phẩm này, bình thường thiên tài cùng gia tộc cũng sẽ không đi mua sắm. Phi thuyền chia làm, loại bình thường, tinh phẩm cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, chắc Việt cấp cùng tôn quý cấp. Loại bình thường phi thuyền, chí ít đều muốn 100 vạn linh tinh, 1 triệu linh tinh, liền xem như kim linh thánh địa vô số siêu cấp thiên tài đều không lấy ra được, bọn hắn tự nhiên cũng mua không được phi thuyền. Mà, trước mắt cái này một màu bạc trắng phi thuyền, cho thấy giá tiền của nó cùng bạc khí. Bạch ngân cấp phi thuyền, giá cả chí ít tại 300 vạn linh tinh tả hữu. Thanh sương hào. Đây là thanh gia siêu cấp yêu nghiệt thanh xương tiên tử tỏa giá. Đúng vậy à? Nghe nói thanh xương tiên tử là thánh thể, gia tộc đưa tặng nàng một thủ bạch ngân cấp phi thuyền. Chỉ là thanh xương tiên tử rất ít xuất hiện ở kim linh thánh địa, một mực tại tu luyện, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Thanh gia chính là cường đại, vậy mà đem bạch ngân cấp phi thuyền ban thưởng cho phía dưới thiên tài. Đó là đương nhiên. Thanh gia trưởng lão viện bên trong có một vị trưởng lão, là nam thiên bực thập đại trận đạo sư, càng là kim linh thánh địa huyền thiên thương minh bên trong phân hội hội trưởng. Nhìn thấy Thanh Xương Số xuất hiện, lập tức gây nên vô số tiếng nghị luận. Vô số thiên chi kiêu tử ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì, Thanh Xương Số chủ nhân, nghe nói là Kim Linh Thánh Địa có chút mỹ nữ, vô số siêu cấp thiên tài đều muốn lấy được yêu gái của nàng, chỉ là vị này Thanh Xương tiên tử, lại có rất ít người nhìn thấy nàng. Hiện tại Thanh Xương Số xuất hiện, tự nhiên đưa tới văn động. Chương 333: Gặp lại Thanh Xương. Những cái này siêu cấp thiên tài tiếng nghị luận Vân Thần tự nhiên nghe vào thay, lập tức không khỏi tò mò, bởi vì cái tên này quá quen thuộc, cùng hắn một cái người quen một dạng. Ánh mắt nhìn lấy trước mặt phi thuyền, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Tiết Thiên kêu đám người trên mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cái này phi thuyền đứng ở bọn hắn phía trước, rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn tới. Bọn hắn tại Kim Linh Thánh Địa không có người quen biết, đối phương làm như vậy, nhất định là kẻ đến không thiện. đương nhiên, mấy người bọn hắn cảm thấy kẻ đến không thiện thời điểm. Cái khác siêu cấp thiên tài cũng phát hiện. Đều hiếu kỳ thanh xương sưng là gì muốn đứng ở vân thần trước mặt bọn họ. Rất nhanh, thanh xương hào cửa buồng mở ra. Một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử đi ra, trắng như tuyết lụa mỏng, gương mặt tuyệt đẹp, da thịt như ngọc, cả người duyên dáng yêu kiều, sự xuất hiện của nàng, lập tức tất cả siêu cấp thiên tài đều yên lặng. Ở trước mặt nàng, hết thể tất cả đều trở nên ảm đạm thất sắc. Khí chất cao quý, như cửu thiên thần nữ. Nàng! chính là thanh gia siêu cấp thiên chi kiêu nữ Thanh Xương. Sau một khắc, Thanh Xương động tác để tất cả siêu cấp thiên tài chấn kinh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy, Thanh Xương xuất hiện về sau, tiểu nữ Hải Tử đồng dạng hướng phía Vân Thần Phương hướng chạy tới, đi vào Vân Thần trước mặt, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tiểu dung, cánh tay ngọc vươn ra ôm lấy Vân Thần. Một màn này, đem tất cả siêu cấp thiên tài thấy choáng. Vân Thần, đã lâu không gặp. Thanh Xương lễ phép ôm một lúc sau, không thôi bùng ra Lui ra phía sau hai bước, mở miệng vui vẻ nói ra. Đôi mắt đẹp, lẳng lặng nhìn vân thần. Trần. Cua tôi nét thanh sương, đã lâu không gặp. Vân thần có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới thanh sương sẽ như thế. Bất quá cũng may thanh sương đã trải qua buông lòng ra hắn, mở miệng hướng thanh sương chào hỏi. Hắn biết thanh sương là nam thiên vực, nhưng là không nghĩ tới thanh sương là kim linh thánh địa phía trên thanh gia thiên chi tiểu nữ, càng không nghĩ đến biết ở cái địa phương này đụng phải thanh sương. Đi. Hôm nay cho các ngươi đón tiếp, cũng coi là chúc mừng ngươi trở thành thánh viện đệ tử. Thanh xương nhìn thấy vân thần xấu hổ, kém chút cười bắt đầu nói rõ như vậy vân thần không cùng cái khác nữ hải tử tiếp xúc, lập tức hướng vân thần cùng tiết thiên kêu đám người chào hỏi, lôi kéo vân thần hướng phi thuyền đi đến. Tiết thiên kêu đám người một mực ở vào trong lúc khiếp sợ, bọn hắn nghĩ không ra vân thần tại kim linh thánh địa còn có bằng hữu như vậy, hơn nữa xem xét chính là tại kim linh trong thánh địa rất nổi danh, hậu trường rất cường đại loại kia. Đặc biệt là thanh xương tuyển Mỹ, càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Thanh xương cùng ức chỉ lan tâm không sai biệt lắm, nhưng là thanh xương khí chất so ức chỉ lan tâm càng sâu một bậc. Chuyên môn khống chế bạch ngân cấp phi thuyền tới đón hắn, quả thật làm cho người cảm thấy chấn kinh, bất chi bất giác, mấy người đi theo tiến vào trong phi thuyền, trong phi thuyền xa hoa xa xỉ. Mười người ngồi ở bên trong, còn lộ ra rộng rãi. Ở bên trong, chỉ có một khối một mét lớn nhỏ thủy tinh màn hình. Thủy tinh màn hình chính là cái này, một thủ bạch ngân cấp phi thuyền không chế, chỉ cần chủ nhân một câu, phi thuyền liền có thể tùy ý không chế. Theo thanh xương một đạo mệnh lệnh, phi thuyền chấn động nhẹ nhẹ một chút, sau đó liền hóa thành một đạo màu bạc trắng quang ảnh xông lên trời, biến mất ở vô số siêu cấp thiên tài khiếp sợ ánh mắt bên ngoài. Thanh xương tiên tử vậy mà theo vân thần nhận biết, quan hệ của hai người không đơn giản a, không phải nói thập đại công tử bên trong mục ít mây đang theo đuổi thanh xương tiên tử sao? Chẳng lẽ thanh xương tiên tử ưa thích vân thần? Xem ra, Mục Ít Mây cùng Vân Thần không chết không thôi. Cái gì không chết không thôi à? Mục Ít Mây muốn chỉnh chết Vân Thần, chỉ là chuyện một câu nói, Mục Ít Mây là Mục Vương phủ siêu cấp yêu nghiệt, Mục Vương phủ địa vị theo sanh Vương phủ không sai biệt nhiều. Một cái ngoại lai siêu cấp thiên tài, cũng dám trêu chọc Mục Vương phủ người, thực sự là muốn chết. Tại Thanh Xương Hảo sau khi biến mất, vô số siêu cấp thiên tài nghị luận ầm ĩ. Tin tức cũng giống là đã mọc cánh một dạng lan truyền nhanh chóng, nhanh chóng truyền ra. Xem náo nhiệt. Dù sao cũng là không chê chuyện lớn, mà, tại vô số người nghị luận Vân Thần cùng Thanh Sương đã sớm ở trong vạn ở ngoài. Phi thuyền đáp xuống một tòa chuyên dụng đường thủy phía trên, Vân Thần đám người rời phi thuyền, Thanh Sương mang theo Vân Thần đám người đi tới một tòa quán rượu khổng lồ trước mặt, nhìn lấy tòa tiểu lâu này khí thế cùng phô trương, Vân Thần đám người kinh ngạc vô cùng. Chỉ là một tòa quán rượu, liền chiếm diện tích vài rằm lớn nhỏ, còn có chuyên dụng đường thủy ngừng đem phi thuyền. Dạng này rượu lâu So với bình thường đại gia tộc Đại Tông Môn còn cường đại hơn. Rộn ràng mây tiên các. Bốn chữ, để cho người ta không khỏi dâng lên hướng tới chi ý. Nơi này là quán rượu, nhưng không có loại kia phồn hoa cùng ồn ào, ngược lại là cho người ta một loại an bình hưởng thụ. Từ đấy lòng dâng lên thoải mái dễ chịu cảm giác, trong lúc nhất thời, vân thần đám người đều là cảm thấy chấn kinh. Rộn ràng mây tiên các, là thánh võ sơn mạch khu vực này nổi danh nhất quán rượu. Trừ thánh viện, nơi này chính là náo nhiệt nhất. Thanh xương nhìn thấy vân thần đám người kinh ngạc, mở miệng hướng vân thần bọn hắn giới thiệu. Quả nhiên, trừ cái này một tòa quán rượu yên tĩnh bên ngoài, địa phương khác phồn hoa vô cùng. Liên tại bọn hắn mới vừa đến quán rượu trước mặt thời điểm, tám cái thị nữ xinh đẹp liền đến đây không người nênh đón, lễ nghi chu đáo để cho người ta có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hoan nên quang lâm rộn ràng mây tiên các. xin hỏi các hạ cùng tiên tử phải chăng có thể khách quý? Cầm đầu thị nữ, không mình hành lễ về sau. Lễ phép hướng vân thần đám người hỏi. Người tới nơi này, đều là kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả, cùng những siêu cấp đó phú hào, tại kim linh thánh địa nhân vật có địa vị. Hơn nữa, nơi này chỉ tiếp nạp khách quý. Liền xem như khách quý, cũng phải sớm đặt trước, bằng không liền không có chỗ ngồi trống. Thanh phong các. Thanh xương lấy ra một tờ tấm thẻ màu đen, mở miệng nói ra. Các vị các hạ cùng tiên tử mời. Thị nữ nhìn thấy thanh xương trong tay tấm thẻ màu đen, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Tranh thủ thời gian mời Thanh Dương cùng Vân Thần đám người đi vào. Một màn này, Vân Thần mấy người nóng thấy rõ ràng, khẳng định Thanh Dương trong tay tấm thẻ màu đen lai lịch rất lớn, giống như là huyền thiên tinh tạp bên trong phổ thông thẻ giống như thẻ vàng khác nhau. Tiếp theo, Vân Thần nhất đẳng người tiến vào rộn ràng mây tiên các. Dạệ e Hi mây tiên trong các, hoàn toàn chính là một mảnh tiên cảnh. Chứ không cần phải nói ở trong này ăn cơm, chỉ là nơi này phong quang cùng hoàn cảnh liền để cho lòng người tốt đẹp, một loại như đối mặt tiên cảnh cảm giác. Để cho người ta thần thành khí sảng, hơn nữa ở bên trong xinh đẹp tuyệt mỹ thị nữ vô số, xuyên toa ở trong đó, người xem hoa mắt. Nơi này, ta cũng là lần kẻ xứ mười làm thứ hai tới. Ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm còn chỉ có 10 tuổi, lúc kia đi theo huynh trưởng cùng một chô đến đây nơi này, thời gian nhóng một cái chính là 12 năm trôi qua, tới nơi này lần nữa đã trải qua cảm thấy lạ lẫm. Thanh Sương cười cười nói, tự nhiên kéo vân thần cánh tay, giống như là thân mật người yêu đồng dạng. Từ Thiên Phong quốc cùng Vân Thần phân biệt về sau, cái này trong thời gian 2 năm, đối với Vân Thần không bỏ biến thành tưởng niệm, theo thời gian trôi qua, tưởng niệm khắc cốt minh tâm. Nàng một mực chờ mong Vân Thần có thể an toàn thông qua Thiên Không Chi thành lịch luyện, sau đó thuận lợi đi vào Nam Thiên vực. Thánh viện khảo hạch một đoạn thời gian trước, nàng ngay tại Thánh Võ Sơn mạch chờ lấy, chờ lấy Vân Thần xuất hiện, nhìn thấy Vân Thần thân ảnh một khắc này, cả người hưng phấn vừa khẩn trương. Đặc biệt là nhìn thấy Vân Thần yêu nghiệt trình độ đối sát Thánh viện vạn năm trước đệ nhất viện trưởng, Lại gặp được vân thần lực lượng quét ngang quần hùng, tâm của nàng đều tan, biết được vân thần bọn hắn đi ra, liền khống chế bạch ngân cấp phi thuyền thanh xương hảo tới đón tiếp vân thần đám người. Trường 334, Thánh võ bí cảnh địa đồ. Nhìn lấy thanh xương kéo vân thần, vớt chỉ lan tâm thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại cảm thấy thất lạc. Một đoàn người hướng phía rộn ràng mây tiên trong các đi tới. Rất nhanh là đến thanh phong các phía trước. Thanh phong các ở vào trung tâm hồ nước một tòa đỉnh phong cảnh tuyệt mỹ đến cực điểm Ở tại bọn hắn đi vào thành phong cắt trước đó, thì có hơn 10 cái thị nữ xinh đẹp hậu. Vân thần đám người ngồi xuống, thị nữ đưa tới vô số bánh ngọt cùng linh quả, rượu trái cây mấy người. Các ngươi lui ra. Thanh xương phất phất tay, ra hiệu những cái này thị nữ rời đi. Nàng cùng thiên cực sơn bằng hữu gặp mặt, tự nhiên không sinh sơ, không nghĩ có thị nữ ở trong này làm phiền. Tất cả thị nữ không mình hành lễ, rời khỏi đỉnh, ở xa xa bên hồ chờ lấy, chờ đợi thanh xương các nàng phân phó. Thanh xương cô nương. Ngươi bắt đầu nói chúc mừng ta trở thành Thánh viện đệ tử là chuyện gì xảy ra. Vân thần bắt đầu không có cẩn thận cân nhắc Thanh xương trong lời nói ý tứ, tưởng rằng Thanh xương đối với thực lực của hắn có năm chắc tiến vào Thánh viện, về sau vừa nghĩ đến, Thanh xương trong lời nói ý tứ không phải ý tứ này. Mà là mặt khác tầng một ý tứ, hẳn là Thanh xương chiếm được một ít gì bí mật. Đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là bình thường không biết mà thôi. Thánh viện mỗi lần khảo hạch, coi như không có bốn vòng toàn bộ thông qua chỉ cần tại bất luận cái gì một vòng trở thành hạng nhất liền có thể đặc biệt tiến vào thánh viện trở thành thánh viện đệ tử thanh xương mở miệng nói ra vân thần hai vòng hạng nhất thành tích như vậy quá ngợi thiên chỉ cần vân thần ở trong vòng thứ ba mặt không vấn lạc hắn liền khẳng định trở thành thánh viện đệ tử nguyên lai là dạng này vân thần cùng tiết thiên Kiêu đám người đều là bừng tỉnh đại ngộ nhưng là ngấm lại nếu có thể trở thành khảo hạch một lần hạng nhất nhất định là không được siêu cấp thiên tài dạng này siêu cấp thiên tài Thánh viện nhất định là sẽ không trận ngoài cửa. Lại nói, có thể có được hạng nhất, thực lực tuyệt đối khủng bố, muốn là người như vậy vật đều không thể tiến vào Thánh viện, khảo hạch hơi bị quá mức thẳng thiết, Thánh viện không cần, cái khác siêu cấp thế lực cùng siêu cấp gia tộc khẳng định liền sẽ đào đi. Vân thần, tiến vào vòng thứ ba cực kỳ trọng yếu. ngươi nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì vòng thứ ba là nhìn thành tích, giống như là thiên không chi thành một dạng. Đây là thánh võ bí cảnh bên trong địa đồ, có cái bản đồ này. Biết nhường ngươi tránh đi hơn phân nửa tuyệt địa cùng hiểm địa, đương nhiên, thánh võ bí cảnh cũng không tại thánh võ sơn mạch, thánh võ sơn mạch chỉ là thánh võ bí cảnh truyền tống cửa vào, bên trong bao la vô cùng, vô số vạn năm thời gian, thanh gia cũng chỉ có thể biết bên trong chín châu mất sợi lông. Có lẽ, thậm chí liền xem như thánh viện, cũng chưa chắc hoàn toàn trong khống chế tất cả. Thanh Sương lúc nói chuyện, thận trọng từ không gian trong vòng tay mặt lấy ra một tờ phát ra khí tức cường đại địa đồ, tấm bản đồ này chỉ ít đều là thập tam giai yêu thú gia thú khắc họa mà ra. Thiện tay đem địa đồ đưa cho vân thần. Bộ dáng nghiêm túc vô cùng, nàng vì cái bản đồ này, cũng là phí hết rất lớn công phu. Mục đích đúng là có thể làm cho vân thần ở trong thánh võ bí cảnh mặt ít gặp được một chút tuyệt địa cùng hiểm địa. Thánh võ bí cảnh địa đồ. Vân thần trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết thanh gia thực lực cường đại, là nam thiên vực xanh vương phủ. Nhưng là... Tiếp thiên tiêu bọn hắn không biết thanh xương chân chính bối cảnh, trên mặt lộ ra rung động thần sắc, có thể lấy tới thánh võ bí cảnh địa đồ, cái này cỡ nào lớn năng lượng mới được a. Bất quá, nhìn thấy thanh xương trên tay không gian vòng tay, đều không khỏi nhìn về phía vân thần. Bởi vì vân thần sẽ đạt tới không gian bảo bối, cái không gian này vòng tay, không phải là vân thần tặng, liền không gian vòng tay tất cả đưa cho đối phương, có thể thấy được quan hệ của hai người. Tiếp đó, thanh xương để cho người ta đưa tới rộn ràng mây tiên các mị thực món ngon. Là vân thần đám người bảy tiệc mời khách, cung coi là cung chúc vân thần bọn hắn tiến vào vòng thứ ba khảo hạch. Sau một canh giờ, Tiết thiên tờ lờ tờ Z3UZ kêu bọn hắn mới biết được thanh sương là tử vân thành huyền thiên thương minh tam đại chủ sự một trong. Cũng biết vân thần vì sao tại kim linh thánh địa có một cái như vậy xinh đẹp tuyệt mỹ bằng hưu, trong lòng, tao ước mộ vân thần muốn chết, nếu là bọn hắn có dạng này một cái ưa thích bản thân tuyệt thế mỹ nữ, chết rồi cũng đáng được. Rời đi rộn r Thanh xương khống chế thanh xương hào đưa vân thần đám người nơi tiếp đái. Bạch ngân cấp phi thuyền để vô số siêu cấp thiên tài chấn kinh hâm mộ. Khi bọn hắn nhìn thấy vân thần đám người từ bên trong đi ra, hơn nữa còn là bị một cái tuyệt thế mỹ nữ trả lại, đều là chấn động vô cùng. Trong lúc nhất thời bắt đầu nghe ngóng cái này có được bạch ngân cấp phi thuyền nữ tử là ai? Đây là ai a? Vậy mà khống chế bạch ngân cấp phi thuyền nhất định là siêu cấp gia tộc thiên chi tiểu nữ. Vân thần tên mặt trắng nhỏ này. Vừa tới Kim Linh Thánh Địa, hãy cùng người nơi này thông đồng ở cùng một chỗ, bất quá, nữ tử này thật đúng là xinh đẹp, đặt ở chúng ta nơi đó, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Thực sự là cô lẩu quả văn, liền Kim Linh Thánh Địa xanh vương phủ ra siêu cấp thiên chi kiêu nữ thanh xương tiên tử cũng không nhận ra, còn dám ở chỗ này nói lung tung. Không nghĩ tới thanh xương tiên tử vậy mà theo vân thần quen thuộc như vậy, thập đại công tử mục ít mây nếu là biết, còn không phải bóp chết vân thần, lần này, vân thần trọc tới phiên toái thánh viện nơi tiếp đại vô số siêu cấp thiên tài nhìn thấy vân thần từ bạch ngân cấp trong phi thuyền đi ra nghị luận không nớt có người nhận ra phi thuyền thanh xương số chủ nhân trong lòng cực kỳ chấn động kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài trong hội đều biết thập đại công tử mục ít mây đang theo đuổi thanh xương tiên tử thậm chí đều tìm xanh vương phủ cầu hôn chỉ là sự tình phía sau liền không có ai biết hiện tại nhìn thấy thanh xương tiên tử cùng vân thần quen như vậy đều là cảm thấy mục ít mây cùng vân thần ở giữa có một trận thảm thiết độ sức Đối với những khác siêu cấp thiên tài nghị luận, Vân Thần hoàn toàn không nhìn. Mồm dài tại trên thân người khác, hắn không sen vào. Lại nói, miệng mồm mọi người ung dung, ai cũng không ngăn cản được. Trong lòng, cũng chính là cười khổ một tiếng mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao mình cùng thanh sương không có cái gì, liền xem như có cái gì, cũng mặc kệ chuyện của người khác tỉnh. Trở lại gian phòng của mình, Vân Thần liền bắt đầu tu luyện. Linh xả kiếm đã trải qua hủy diệt, hiện tại hắn dự định lại tế luyện một thanh vương khí làm bình khí. Trường sinh kiếm phải nhiều hơn ôn dưỡng, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng bại lộ trường sinh kiếm. Húng chi khi hắn linh lung đạo giới bên trong, còn có không ít vương khí, nhưng cái này vương khí đầy đủ dùng. Tứ giai vương khí, tử kim liệt diễm, có được 108 đạo trận văn, là hắn trừ trường sinh kiếm bên ngoài gặp qua cường đại nhất tứ giai vương khí. Cái này tứ giai vương khí, đặt ở huyền thiên giới, có thể nói là đứng đầu tồn tại. Dù sao, có thể có được 108 đạo trận văn vương khí quá ít. Chớ nói chi là tứ giai vương khí liền có thể có được 108 đạo trận văn. Vương khí cấp bậc tiêu chuẩn, vương khí nhất định phải có một đạo trận văn, nhị giai vương khí chí ít 2 đạo trận văn, tam giai vương khí chí ít 4 đạo trận văn, tứ giai vương khí chí ít 8 đạo trận văn, ngũ giai vương khí chí ít 16 đạo trận văn, lục giai vương khí chí ít 32 nói trận văn, cứ thế mà suy ra. Nhưng, đây chỉ là kém cỏi nhất vương khí, chỉ cần trận đạo sư cùng luyện khí sư thoáng dùng điểm tâm liền sẽ không luyện chế ra kém nhất vương khí. Nhìn lấy trong tay Tử Kim Liệt Diễm, Vân Thần trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. 108 đạo trận văn, sắc thực quá kinh khủng. Chí ít hắn tu vi hiện tại thích hợp sử dụng cái này vương khí. Tế luyện, ôn dưỡng, tế luyện, ôn dưỡng. Từng lần một tái diễn, trọn vẹn 30 lần về sau, Tử Kim Liệt Diễm rốt cục bị hoàn toàn không chế, thần niệm khẽ động, Tử Kim Liệt Diễm tiến vào không gian bên trong trong tay. Tiếp lấy bắt đầu tu luyện thần niệm lực cùng những công pháp khác. Lĩnh hội kiếm ý cùng kiếm đạo chân giải. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày trong nháy mắt liền đi qua. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn muốn tiến hành vòng thứ ba khảo hạch. Trường 335, vòng thứ ba bắt đầu. Thánh viện khảo hạch, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, đều là thời gian một ngày. Nghỉ ngơi ba ngày sau đó, vòng thứ ba khảo hạch cũng đã kéo lên màn mở đầu. Lúc đến giữa trưa, trên quảng trường đã trải qua người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo, giống như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Đem chọn cái thánh võ quảng trường cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng, thẳng đến trong hư không một đạo khủng bố bá đạo vương giả chi uy giáng lâm, trên quảng trường thanh âm lúc này mới biến mất. Vương giả chi uy giáng lâm, vạn vật tiên tĩnh. Không có một chút thanh âm, không ai dám lớn tiếng thở dốc Hơn triệu người, cung kính nửa quỳ xuống dưới, đầu thấp, không dám nhìn vương giả trong hư không. Bái kiến nạo long vương giả. Bái kiến nạo long vương giả. Bái kiến nạo long vương giả. Ba tiếng cung kính tiếng hô, tất cả mọi người. Mặc kệ siêu cấp thiên tài vẫn là siêu cấp cường giả, đều là cung bái hành lễ, trong lúc nhất thời toàn bộ thánh vọ trên quảng trường như triều thánh đồng dạng, Vân thần trong lòng nhiệt huyết sôi trào, loại này cao cao tại thượng cảm giác, vương lâm thiên hạ khí thế, để ức vạn cường giả thần phục cung bái. Đây chính là cường giả chân chính, là hắn muốn theo đuổi trục cảnh giới. Bình thân Ngạo long vương giả thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm bình thản, nhưng không mất khí phách vương giả. Tại ngạo long vương giả để bọn hắn bình thân về sau. Tất cả cường giả cùng thiên tài lúc này mới dám đứng dậy. Lúc này, đại biểu ngạo Long Vương giả chủ trì Thánh viện khảo hạch Đỏ Minh Tiêu đám người, cũng đứng dậy, tuyên bố vòng thứ ba khảo hạch quy tắc cùng điều kiện, Đỏ Minh Tiêu lời nói chính là quyền uy, chính là vương chỉ. Ra tuyên bố, vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu. Vòng thứ ba khảo hạch, tất cả có được tư cách người, tiến vào Thánh võ bí cảnh bên trong hai tháng, hai tháng về sau, chỉ cần không có vất lạc, sẽ bị truyền tống đi ra. Thánh võ bí cảnh, đã là khảo hạch trang địa, cũng là lịch luyện sân bãi, nguy hiểm trung điệp, mặc dù không phải cựu tử nhất sinh, nhưng, tỷ lệ tử vong cũng có thể sẽ đạt tới 5 năm, cho nên, đi vào hai vạn người, đại khái chỉ có một vạn người có thể đi ra, điểm này, các ngươi cẩn thận nghi kỹ, hiện tại rời khỏi còn kịp, nếu là tiến vào thánh võ bí cảnh về sau, muốn hối hận cũng không được. Đỏ minh tiêu lớn tiếng nói, thanh âm truyền đến trên quảng trường tất cả võ giả trong hai. Lập tức, Đỏ Minh tiêu lời nói để vô số siêu cấp thiên tài cảm thấy chấn kinh, bởi vì, đây là một nửa tỷ lệ tử vong. Sau khi đi vào, không nói trước phải chăng có thể thông qua vòng thứ ba khảo hạch, chỉ là mức độ nguy hiểm cũng là người ta cảm thấy sợ hãi, có thể an toàn đi ra tốt nhất, nếu là không thể đi ra, vĩnh viễn liền ở lại bên trong. Thậm chí, liền xem như đi ra, cũng không có thể đủ thông qua khảo hạch. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường hai cái siêu cấp thiên tài bên trong, có một bộ phận siêu cấp thiên tài khảo thí do dự. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai thoạt nhìn cạnh tranh mãnh liệt, nhưng không có tử vong. Vòng thứ ba là chân chính sinh tử khảo nghiệm. Tỷ lệ tử vong đạt tới một nửa, quá kinh khủng đi. Đây đều là siêu cấp thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài a, nếu như vậy cũng đã có nửa tỷ lệ tử vong, bình thường người đi vào còn không phải cửu tử nhất sinh a, hơn nữa còn không gặp có thể thông qua khảo hạch. Quả thật có chút khủng bố, bất quá có thể đi vào lịch luyện một chút. Nếu là liền chút can đảm này đều không có, coi như thiên tài thì có ích lợi gì? Không có đi qua sinh tử tôi luyện thiên tài, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường nghị luận không ngớt, vô số siêu cấp thiên tài cũng bắt đầu âm thầm hạ quyết định. Đi vào, sinh tử nửa này nửa kia, thông qua khảo hạch cơ hội chỉ có một phần hai mươi. Nói cách khác, mỗi người bọn họ đều chỉ có một phần trăm cơ hội có thể thông qua khảo hạch, nhưng lại có vượt qua đồng dạng tử vong tỷ lệ. Hơn nữa, gặp được đối thủ còn có một nửa tỷ lệ tử vong. Mỗi người ý nghĩ không giống nhau có tự tin siêu cấp thiên tài, lòng tin tràn đầy, không có tự tin siêu cấp thiên tài, cũng chờ mong xuất hiện một chút cơ duyên và vật khí. Hơn nữa bọn hắn cũng biết kỳ thật đỏ minh tiêu lời nói chính là đối bọn hắn đang khảo nghiệm. Tiến vào bên trong, không có hạn chế ẩu đả. Chiến thắng đối thủ có thể thu hoạch được một cái thành tích điểm, diệt sát một đầu thập tam gia yêu thú thu hoạch được một cái thành tích điểm. Trước một ngàn danh tướng thuận lợi thông qua vòng thứ ba, một ngàn tên phía sau, toàn bộ đào thải. Cho các ngươi 30 giây thời gian quyết định. Có đảm lượng tiến vào Thánh Võ Bí cảnh khảo hạch, tiến vào Thánh viện truyền tống chi môn, không, có can đảm, các ngươi vĩnh viễn không có tư cách tiến vào Thánh viện. Đỏ Minh Tiêu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nói chuyện đến đằng sau, đưa tay hướng phía thông hướng Thánh viện đại đạo chỉ đi qua. Ở trong Thánh viện mặt, một đạo thần kỳ thời không hào quang ngút trời mà lên, xa tại ngoài mấy chục rặng mặt Thánh Võ trên quảng trường đều có thể cảm nhận được quang mang uy lực, không cần nghĩ, đây chính là thông hướng Thánh Võ Bí cảnh truyền tống chi môn. Phía trước hai vòng khảo hạch đều là tại Thánh viện bên ngoài tiến hành. Http, u À toài từ đầu đến cuối, đến đây khảo hạch siêu cấp thiên tài, liền Thánh viện đại đạo đều không có đạp vào một lần, chớ nói chi là tiến vào Thánh viện bên trong, chỉ có thông qua hai vòng khảo hạch siêu cấp thiên tài, mới có tư cách tiến vào Thánh viện bên trong lần nữa tham gia khảo hạch. Mặc dù chỉ là tiến vào Thánh viện bên trong tiến về truyền thống chi môn, nhưng ít ra là từng tiến vào Thánh viện. Đây chính là Thánh võ học cung Thánh viện, siêu nhiên đến làm cho người ngưỡng vọ Coi như ngươi là siêu cấp thiên tài, cũng không có tư cách tiến vào thánh viện đại môn một bước, cái này thánh viện giống như là vinh quang điện đường đồng dạng, để cho người ta không khỏi dâng lên hướng tới chi tâm. Siêu, siêu, từng đạo từng đạo thân ảnh khỏe mạnh chạy, hướng phía thánh viện đại đạo gấp rút chạy tới. Lòng của bọn hắn, đã trải qua hướng tới thánh viện. Vô số siêu cấp thiên tài, do dự tâm cũng ở thời điểm này nhận lấy ảnh hưởng, nhanh chóng gia nhập vào vòng thứ ba trong khảo hạch, chốc lát công phu vô số siêu cấp thiên tài tiến vào bên trong thánh viện, vân thần cùng tiết thiên kiêu đáng người, cũng mau nhanh hướng phía thánh viện bên trong gấp rút chạy tới. tiến vào thánh viện thời điểm, vân thần rốt cục thấy được thánh viện bên trong bộ dáng, bên trong tản ra khí tức cổ xưa, cổ phác lầu các cung điện, nhưng lại mang theo nguy nga cùng to lớn. từng tòa kinh thiên trận pháp ngưng tụ linh khí, đem những địa phương khác linh khí ngưng tụ đến bên trong thánh viện. nơi này linh khí đã đạt đến thiên không chi thành đệ nhị cấm chế trình độ, là thiên cực sơn bốn lần, ở trong thánh viện. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái ngự kiếm phi hành thiên chi tiêu tử, cũng có ngự không phi hành thiên vũ bậc vì cảnh cường giả. Từ trên người bọn họ tinh khí thần có thể thấy được, trời bên ngoài mới, vĩnh viễn không cách nào cùng thánh viện đệ tử so sánh. Ở trong thánh viện mặt, có thể làm cho người hoàn toàn thuê biến. Bất quá, tham gia khảo hạch siêu cấp thiên tài, chỉ có thể theo đại đạo tiến vào truyền tống chi môn. To lớn truyền tống chi môn, trọn vẹn có vài chục mét lớn nhỏ. Vô luận bao nhiêu siêu cấp thiên tài tiến vào. Đều giống như một giọt nước tiến vào trong hải dương, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vân thần cùng tiết thiên kiều đáng người, cũng lách mình mà vào, đầu nhập vào truyền tống trong cánh cửa. Truyền tống chi môn, cho người ta mang đến một loại manh liệt mê muội, Coi như thực lực tu vi cường đại tới đâu, cũng vô pháp ở trong này có động tác gì. Trong lát công phu, vô số siêu cấp thiên tài tiến vào truyền tống trong cánh cửa, còn có hơn một ngàn siêu cấp thiên tài tại thánh võ trên quảng trường do dự, đang lúc bọn hắn hướng phía thánh viện đại đạo gấp rút chạy tới thời điểm lại bị gọi lại. Các ngươi, đã trải qua đã mất đi tư cách. Đỏ Minh Tiêu thanh âm băng lãnh, không cảm tình chút nào nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt khép hở, ngồi xếp bằng ở bên trên đài cao. Tình hình này, để cái này hơn một ngàn siêu cấp thiên tài tâm như cho tàn, chỉ là do dự trong chốc lát, liền đã mất đi tư cách, để cho người ta cảm thấy biệt khuất lập tức hiểu được, ở tại bọn hắn do dự mất đi, liền đã trở thành siêu cấp cường giả tư cách. Dạng này siêu cấp thiên tài, thánh viện tuyệt đối sẽ không thu lưu. Trường 336, Thiên Nhất xuất hiện. Tiến vào truyền tống chi môn về sau, trọn vẹn qua mấy chục giây công phu mới bị truyền tống đi ra. Vân thần trên mặt, thần sát chấn kinh đến cực điểm. Hắn sử dụng tới truyền tống chi môn cũng không phải lần một lần hai, nhưng là, mỗi lần thời gian truyền tống đều chỉ có ít giây công phu mà thôi, mà lần này truyền tống, lại dùng mấy chục miểu. Có thể thấy được truyền tống khoảng cách có bao xa. Không cần phải nói, truyền tống chi môn cuối cùng đã trải qua không còn hư không nam thiên vực phía trên. Nói không chừng ngay tại Nam Thiên Vực một cái xa xôi chỗ, thậm chí tại một cái khác lơ lửng trên đại lục. Hô! Theo một tiếng vang lên tiếng gió, vân thần thần niệm trong nháy mắt đẩy ra, đem phương viên 2000 mét bên trong tất cả khắc sâu vào náo hải, phát hiện mình bốn phía không có cường giả cùng yêu thú, triển khai võ chi quang dực, thân thể như một mảnh lá cây một dạng từ từ hạ xuống. Hàng rơi ở trên mặt đất, võ chi quang dực thu lại. Thần niệm khẽ động, Long Thỏ xuất hiện ở bên người, tại Long Thỏ sau khi đi ra liền bắt đầu cảm ứng Vân Thần cũng dùng thần niệm lực liếc nhìn bắt đầu đi tới nơi này cái địa phương xa lạ, trước tiên chính là biết rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Và anh, ngay tại Vân Thần thần niệm lực đảo qua không chung thời điểm, không chung đột nhiên hạ xuống một đạo hủy diệt cương phong. Cương phong như lợi nhận đồng dạng oanh kích ở trên mặt đất, lập tức mặt đất bị oanh ra một cái hố cực lớn. Một kích phía dưới, cương phong biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trên đất hố to, căn bản liền sẽ không tin tưởng không chung vô duyên vô cố hạ xuống hủy diệt cương phong. Nếu là võ giả không cẩn thận, bị dạng này đột nhiên xuất hiện một đạo cương phong lợi nhận đánh kích, liền xem như kim cương bất hoại cũng phải tử vong. Nhìn thấy một màn này, vân thần thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Chỗ như vậy, nhất định chính là nửa bước khó đi a. Tiếp theo, hán thần niệm lực ở trong không phát hiện một cốt như ẩn như hiện cương phong, một tay vạch một cái, một đạo mãnh liệt kình khí hướng phía cương phong điểm kích mà đến. Ẩm. Đọc truyện tại HTTP. lại là một tiếng vang trầm, cương phong gặp được kình khí. Trong nháy mắt đem kính khí quấy thành mảnh vỡ, lập tức Vân Thần hai tay huy động, từng đạo kính khí bắn ra, lập tức không trùng kính khí tung hoành. Từng tiếng trầm đục không ngừng xuất hiện. Tróc lát công phu, Vân Thần xác định tình huống nơi này. Chỉ cần thần nghiệm lực có thể nhìn thấy địa phương, Cương Phong không cho ẩn tàng. Nhưng, nếu là không có cường đại thần nghiệm lực dự đoán phát hiện, sơ ý một chút đụng phải Cương Phong, đó không thể nghi ngờ là bản thân chịu chết, phát hiện tình hình này, Vân Thần thoáng yên tâm một chút. Thế nào? Lúc này Vân thần ánh mắt nhìn về phía long thỏ. Nơi này khắp nơi đều là cường phong khu vực. Có cường đại do tập yêu thú, tránh đi là hơn. Rời đi trước vùng này, bằng không liền thực sự nửa bước khó đi. Long thỏ hồng ngọc một cái con mắt lóe ra, mở miệng nói ra. Sức cảm ứng của nó, so với vân thần thần nghiệp lực liếc nhìn khoảng cách càng xa, nhưng lại không cách nào giống vân thần dạng này đem tất cả để ở trong mắt, cảm ứng trong chốc lát, đối với tình huống nơi này cơ bản hiểu rõ. Vậy liền rời khỏi nơi này trước không biết nơi này rốt cuộc là tờ bờ vờ tám sù một cái địa phương nào vân thần gật gật đầu ra hiệu long thỏ dẫn đường hắn đến điểm hộ bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đã không biết bao nhiêu lần phối hợp trình độ an ý không cách nào hình dung nhất định chính là thiên ý vô phùng. lúc nói chuyện một người một thỏ triển khai đã trải qua thân hình nhanh chóng gấp rút chạy tới tại chạy thời điểm triển khai một cái sức cảm ứng triển khai một cái thần niệm lực thân hình chớp động ở giữa tránh đi từng đạo từng đạo ẩn hình cương phong tránh cho bị cương phong đánh chết Thánh võ trên quảng trường, bị ngăn cản bên ngoài hơn 1.000 siêu cấp thiên tài, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Nhưng là, trên quảng trường, người càng ngày càng nhiều. Những người này, hướng về phía thánh võ quảng trường trên đài cao cái kia cao lớn cột thủy tinh mà đến, bởi vì, cái này trên cây cột biết cho thấy vòng thứ 3 tham gia khảo hạch siêu cấp thiên tài thứ tự cùng thành tích. Bất quá tất cả siêu cấp thiên tài, mới vừa tiến vào thánh võ bí cảnh bên trong, căn bản cũng không có thành tích có thể nói. Thủy tinh trên cây cột vòng thứ ba khảo hạch danh sách vẫn là một mảnh trống không. Chỉ là vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai phía trên một cái tên lộ ra đặc biệt loát mắt, bởi vì hạng nhất đều là vân thần. Thiên cực sơn thánh võ học cung mất chỉ lan tâm đám người cũng một mực ở trên quảng trường mặt chờ lấy, chờ mong vân thần danh tự xuất hiện, chỉ cần vân thần danh tự xuất hiện, liền đại biểu vân thần đã trải qua tiến vào trước một ngàn tên. Bởi vì thủy tinh trên cây cột vòng thứ ba chỉ biểu hiện một người thành tích, chỉ có trước một tên siêu cấp thiên tài mới có thể biểu hiện tên của bọn hắn. Siêu. Vào thời khắc này, trên bầu trời, một thủ phi thuyền nhanh chóng bay tới. Phi thuyền hạ xuống ở trên quảng trường mặt, một cái thanh niên mặc áo xanh tử từ trên phi thuyền đi ra. Thanh niên phong thần tuấn lãng, tiêu sái hết lần này tới lần khác, từng bước một đi vào quảng trường trước đài cao mặt, ánh mắt nhìn lấy thủy tinh trên cây cột cái tên đó, khóe miệng liệt ra mỉm cười. Vân Thần, rốt cục chờ được ngươi. Thanh niên nhìn lấy Vân Thần danh tự, khóe miệng mặc dù liệt ra ý cười nhưng là toàn thân trở nên trở nên lạnh vô cùng. Giống như là muốn ăn vân thần đồng dạng. Người thanh niên này, nếu là vân thần nhìn thấy, khẳng định một chút liền có thể nhận ra người này. Hán, chính là thiên cực sơn vô cực thánh cung thánh thể yêu nghiệt thiên nhất. Tại thiên cực sơn thời điểm, Tu Vi chỉ là chân vũ cảnh liền bị cùng giai vân thần cho đánh bại. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất, sau đó liền rời đi thiên cực sơn, đi vào nam thiên vực vô cực thánh cung Hiện tại đã là siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả. Thánh thể hắn, bên trong cùng dai có thể xưng vô địch. Biết được Vân Thần đi vào hư không Nam Thiên vực Kim Linh Thánh địa, đặc biệt từ Hỏa Linh Thánh địa vô cực thánh cung chạy tới, muốn báo năm đó cửu hận của bị đánh bại, hắn muốn để Vân Thần biết, cái gì mới thật sự là yêu nghiệt, cái gì mới thật sự là cường giả. Nhìn thấy Vân Thần danh tự tại hai vòng đệ nhất phía trên, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá, Vân Thần cường đại tới đâu, cũng chỉ là địa vũ cảnh, mà hắn đã là thiên vũ cảnh liền xem như vân thần đạt tới thiên vũ cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn một màn này cùng mấy năm trước biết bao tương tự tại thiên cực sơn thời điểm là thánh võ học cung ngoại môn đệ tử khảo hạch hắn đi đến thánh võ học cung bây giờ là thánh viện chiêu thu đệ tử khảo hạch hắn lại tới thánh viện phía trước ánh mắt từ thủy tinh trên cây cột rời đi về sau quay người rời đi thánh võ quảng trường khống chế phi thuyền hướng phía nơi xa phi hành mà đến bởi vì hiện tại vân thần bọn hắn muốn tại thánh võ bí cảnh bên trong hai tháng nếu là vân thần tại hai tháng này không vỡ lạc, hắn liền sẽ lần nữa đánh với vân thần một trận, đem vân thần hung hăng dẫm ở dưới chân. hô, vân thần cùng long thỏ tại cương phong khu vực trong chạy hai ngày thời gian, mới rời khỏi cương phong khu vực. thần niệm lực liếc nhìn, một bên chạy vội một bên liếc nhìn, trải qua hơn trăm dặm không có gặp được một đạo cương phong, lúc này mới xác định đã trải qua chân chính thoát ly cương phong khu vực, rời đi cương phong khu vực, không khỏi thật sâu hô thở ra một hơi. chờ một chút, mới vừa rời đi cương phong khu vực. Long Thọ liền gọi lại Vân Thần. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm bản đồ, bản đồ này, dĩ nhiên chính là Thanh Sương cho Vân Thần, về sau Vân Thần để Long Thọ đảm bảo, bởi vì tâm bảo những chuyện này giao cho Long Thọ. "Làm sao? Có phát hiện gì?" Vân Thần nhìn lấy Long Thọ bản đồ trong tay, mở miệng hỏi. "Thật chẳng lẽ từ trên bản đồ tìm được địa phương quen thuộc?" Thanh Sương nói qua, cái bản đồ này phía trên, chỉ có Thánh Võ Bí cảnh một phần trăm ghi chép, tại toàn bộ Thánh Võ Bí cảnh trước mắt Cái bản đồ này phía trên ghi chép chỉ là một chút da lông mà thôi. Liền xem như có cái bản đồ này, bản thân cũng không có thể đủ xuất hiện ở đồ phía trên vị trí. Có, đương nhiên là có phát hiện. Long thỏ dương lên móng đuốt bên trong địa đồ, mở miệng nói ra. Hồng Ngọc đồng dạng con mắt, chớp động lên từng tia từng tia quan mang. Nhìn thấy Long thỏ cái ánh mắt này, vân thần cảm thấy một tia không ổn. Trưng 337, thân niệm lực 49 dai. Nói đi, gặp được chuyện gì? Vân Thần rất thẳng thắn nói, mặc kệ Long Thỏ có phát hiện gì, hắn đều đến đối mặt. Lại nói, Long Thỏ mỗi lần phát hiện sự tình, đối với hắn đều có tính khiêu chiến, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ, cơ duyên dù sao cũng là nương theo lấy nguy hiểm ráng lâm, không có nguy hiểm, liền không có đại cơ duyên. Chúng ta vừa mới tại cương phong khu vực Trong. Trên bản đồ cũng có cương phong, tại cương phong khu vực ba vạn dặm địa phương, có một mảnh bằng phong chi địa, chúng ta vừa vặn có thể đi nơi này. Đối với ngươi tu luyện sơ cấp bát giai đạo thuật cũng có trợ giúp. Long thỏ mở miệng nói ra. Đây cũng là nó rời đi cương phong khu vực mới xác định cách đó không xa có băng phong chi địa. Hàng năm băng phong một mảnh, tạo thành một cái băng hàn thế giới. Vân thần vừa vận tu luyện sơ cấp bát giai đạo thuật băng long gào thét. Ở cái địa phương này tu luyện băng long gào thét là không thể tốt hơn nữa. Vậy chúng ta đi. Nghe được Long thỏ lời nói, vân thần mở miệng nói ra. Chỉ là tu luyện đạo thuật mà thôi, lại nói. Bản thân sơ cấp bát giai đạo thuật Băng Long Gào Thét chính cần muốn chỗ như vậy, dù sao lại tới đây, vừa vận đem Băng Long Gào Thét tu luyện tới hoàn mỹ hóa cảnh. Lập tức, một con rồng một thỏ nhanh chóng chạy vội. Càng là đi về phía trước chạy vội, nhiệt độ càng là băng hàn. Hai ngày sau đó, vân thần trong tầm mắt xuất hiện thế giới màu bạc, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nhưng là, hắn cũng không có ý dừng lại, mà là tăng thêm tốc độ hướng bên trong chạy vội, chỉ có tại chỗ sâu nhất mới thích hợp tu luyện Băng Long Gào Thét. Lại là một ngày đi qua, vân thần rốt cuộc đã tới băng phong chi địa bên trong. Nhiệt độ của nơi này, hắn triển khai chỉ có cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển, mới có thể ngăn cản như vậy băng hàn. Thoáng thích hứng một chút hoàn cảnh nơi này, hắn liền bắt đầu tu luyện. Khi hắn lúc tu luyện, Long Thỏ lại hướng phía chỗ sâu nhất gấp rút chạy tới, vân thần nhìn thấy Long Thỏ động tác, cũng không có để ý tới nó, hắn chắc chắn biết Long Thỏ là đi vào tìm kiếm bà bối. Tiếp đó, vân thần tự mình tu luyện được sơ cấp bát giai đạo thuật băng Long Gào thét. Tại băng phong chi địa bên trong tu luyện băng hệ đạo thuật, làm ít công to. Giống. Vâng. Giống. Vâng. Chỉ thấy vân thần trong tay quyền trượng huy động ở giữa, vô tận băng hàn chi khí theo quyền trượng xoay tròn, hình thành một đầu to lớn băng long băng long tiếng gầm đình thai nhức góc. Gào thét rơi xuống thời điểm, băng long đắp xuống, cứng rắn như sắc mặt đất lập tức một loạt dạ nước. Vân thần không ngừng diễn hóa lấy sơ cấp bát giai đạo thuật. hắn bây giờ thần nghiệp lực 48 giai Có thể trèo chống hắn thi triển 4 lần băng long gào thét, 4 lần về sau, thần niệm lực tiêu hao hầu như không còn, tại thần niệm lực hao hết về sau, Vân Thần liền dùng Nam Diễn Đan tu luyện thần niệm lực. Trường sinh quyết thần kỳ huy lực, Nam Diễn Đan thần kỳ, khiến cho hắn thần niệm lực nhanh chóng tăng lên. Mỗi lần tiêu hao hết thần niệm lực, Vân Thần sẽ dùng Nam Diễn Đan tu luyện. Nhưng là, mỗi ngày hắn chỉ dám phục dụng 3 khỏa Nam Diễn Đan. Dù sao, Nam Diễn Đan chân quý dị thường, hơn nữa đan dược uy lực khủng bố, hắn cũng không dám dùng quá nhiều. Hơn nữa lúc này, hắn Tu Vi võ đạo đã sớm đạt tới địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, hiện tại chỉ có thể áp chế Tu Vi. Hắn muốn tại địa vũ cảnh thập trọng lắng động thời gian mấy tháng, thân niệm lực tu luyện về sau, thời gian còn lại liền tu luyện Tam tuyệt kiếm pháp một chiêu cuối cùng, thiên sát. Tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ ba mới là kinh khủng nhất, nhất kiếm ra, phong vân biến sắc, kiếm quang hiện, vạn vật giai diệt. Hắn kiếm bốn thành, đã đem thiên sát tu luyện nhập môn, thiên sát nhập môn tương đương với hạ phẩm thiên cấp võ kỹ. Nhưng là, thiên sát một chiêu này thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, ở dưới thiên cấp phẩm bên trong tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, tiếu ngạo cùng giai thiên cấp hạ phẩm. Ba ba bá, ba ba bá. Từng đạo kiếm quang chớp động mà ra, mỗi một đạo kiếm quang bắn ra mà ra, không khí đều bị chẳng phá. Lấy hắn làm trung tâm phương viên hai trong vòng trăm thước, tất cả đều là kinh khủng kiếm quang kiếm khí. Nhất kiếm, hai kiếm, ba kiếm, 10 vạn kiếm, 20 vạn kiếm, 100 vạn kiếm, rốt cục. Vân thần khi tu luyện tới 100 vạn lần thời điểm, thiên sát tu luyện tới tiểu thành. 200 vạn kiếm, 300 vạn kiếm, 400 vạn kiếm, rốt cục, thiên sát xông phá tiểu thành phạm trù, tiến vào một cái càng khủng bố hơn bá đạo cảnh giới. Đại thành, đại thành thiên sát, có được đỉnh phong vô cùng thiên cấp vũ kỹ thượng phẩm uy lực. Ở trên thiên cấp phẩm võ kỹ bên trong, thiên sát không gì không phá. Nhưng là, tại tu luyện ra thiên sát đại thành tu luyện được về sau, vân thần biết thiên sát bình cảnh đến. bởi vì ở kiếp trước. Hắn tại Đại Thành thời điểm liền gặp Bình Cảnh, loại này Bình Cảnh là một vị tu luyện cũng không hiệu nghiệm, chỉ có dựa vào cơ duyên và vận khí mới có thể đột phá. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Một tháng này, hắn thiên sát đạt đến Đại Thành, 48 giai thần nghiệm lực cũng đạt tới đỉnh phong, sơ cấp bát giai đạo thuật cũng đạt tới hoàn mỹ hóa cảnh. Long Thỏ, trong đoạn thời gian này, một mực chưa từng trở về. Bất quả hắn lại có thể cảm ứng được Long Thỏ không có gặp được nguy hiểm, chỉ là cách hắn càng xa hơn mà thôi. Cuối cùng 6 viên nam diễn đan. Vân thần xuất ra bình ngọc, nhìn một chút bình ngọc nam diễn đan. Tại băng phong chi địa tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày sử dụng 3 khỏa nam diễn đan. Thời gian 1 tháng, một bình đan dược dùng đến chỉ còn lại có 6 viên. Đây chính là một bình thời kỳ thượng cổ kim đan A. Bất quá có thể đem hắn thần nghiệp lực từ 48 giai tăng lên tới đỉnh phong, cũng đáng giá. Cất kỹ nam diễn đan, vân thần từ linh lung đạo giới xuất ra một cái ma hồn quả. 500 năm ma hồn quả. Ma hồn quả phía trên tản ra kinh khủng ma hồn, làm cho tâm thần người run rẩy. Khi hắn linh lung đạo giới bên trong, vốn đang còn lại 2 cái 400 năm ma hồn quả cùng 4 cái 500 năm ma hồn quả, nhưng là bây giờ hắn biết, 400 năm ma hồn quả đối với hắn trùng kích cảnh giới đã trải qua không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể ở bình thường tu luyện sử dụng. Trường Sinh quyết vận chuyển, cự thải kim đan điều động thần niệm lực. Thần niệm lực khổng lồ đem ma hồn quả bao lấy, ma hồn quả đụng phải thần niệm lực, nhanh chóng giằng co. Lập tức Từng đạo từng đạo khổng lồ hủy diệt ma hồn bạo phát đi ra. Khi hắn trên mặt tái nhợt một mảnh, cả người cùng ma hồn quả lực lượng kinh khủng chiến đấu. Tử phủ trong thế giới, từng đạo từng đạo to lớn ma hồn không ngừng va đập vào thần niệm hải dương. Cựu thải kim đan điều động thần niệm hải dương quét sạch ma hồn, đem ma hồn một chút xíu rửa sạch rơi. Ma bóng hồn nhanh chóng bị cựu thải kim đan chuyển hóa làm thần niệm lực. Tử phủ trong thế giới thần niệm không ngừng thăng hoa cường đại, càng ngày càng tinh thuần. Ẩm. Theo Tử phủ thế giới một tiếng vang trầm, thân niệm lực tiến vào bên trong cảnh giới càng cao hơn, Tử phủ thế giới trở nên càng thêm bao la, trở nên càng thêm kiên cố, cửu thải kim đan cũng càng thêm lương thần. Thân niệm lực 49 giai. Ở trên một bình thời kỳ cổ hạ phẩm kim đan trợ giúp tăng thêm trường sinh quyết uy lực. Hiện tại rốt cục tại 500 năm ma hồn quả trùng kích vào, thân niệm lực tiến vào 49 giai trình độ. Khoảng cách trường sinh quyết tứ trọng chỉ có nhất giai. Khoảng cách mở ra linh lung đạo giới lớp phong ấn thứ 4 cũng chỉ có từng bước. Thần niệm lực đạt tới 49 giai về sau, Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhanh chóng vận chuyển trường sinh quyết, vững chắc thần niệm lực cảnh giới, bằng không, liền sẽ tại tu luyện về sau lưu lại di chứng, sơ ý một chút liền cảnh giới rơi xuống. Khi hắn cố gắng tu luyện trong một tháng này, Thánh Võ Bí cảnh bên trong siêu cấp thiên tài đã sớm tiến vào điên cuồng trong chiến đấu, Thánh Võ trên quảng trường cũng thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Chương 338 văng phong chi địa hủy diệt thánh võ trên quảng trường vô số cường giả cùng thiên tài chú ý thủy tinh trên cây cột bài danh phía trước đều muốn nhìn xem vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều đệ nhất vân thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu muốn nhìn vân thần phải chăng ở trên vòng thứ ba mặt cũng tiếp tục đệ nhất thế nhưng là để cho người ta mở rộng tầm mắt là vân thần danh tự từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại một ngàn tên bên trong cả người giống như là bốc hơi đồng dạng liên tục hai vòng đệ nhất tại vòng thứ ba vậy mà không có chút nào hành động để cho người ta cảm thấy không hiểu. Trong lúc nhất thời, vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả, cũng hoài nghi vân thần đã trải qua vấn lạc. Cuối cùng Thánh viện nội bộ tin tức danh hiệu vân thần không có vấn lạc, cái này khiến tất cả siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả cho rằng vân thần không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thiên phú và thiên tư, tại chính thức sinh tử tôi luyện bên trong liền cái gì cũng không phải. Lập tức, vân thần thành phản diện tài liệu giảng dạy. Đều nói vân thần chỉ là thiên tài, không phải cường giả một vị tu luyện chỉ có thể là một cái tu luyện cường, không có chiến đấu liền vĩnh viễn không có thể trở thành cường giả. Theo thời gian trôi qua, vân thần trừ hai vòng đệ nhất bên ngoài, không còn có kinh diễm chỗ. người nhiều hơn, thì là chú ý cột thủy tinh tử vòng thứ ba trước một ngàn tên siêu cấp thiên tài, bởi vì chỉ có tiến vào trước một ngàn tên, mới có thể tiến vào thánh viện. Kim Linh Thánh Địa thập đại công tử vương vằng chiếm cứ lấy 20 người đứng đầu. Http còn có một số mới dực mình tuyệt diễm yêu nghiệt thả người. Cũng từng cái cực kỳ cứng hãn. Liêu Thanh Phong, hạng nhất, thành tích điểm 1308. Tiêu Thiên Tá, hạng 2, thành tích điểm 1280. Đông Hoàng không dấu vết, người thứ 3, 1278 điểm. Tống Chính Thành, hạng 4, thành tích điểm 1201. Nam Thiên Lâm, hạng 5, thành tích điểm 1130. Lạc Hàng Khói, hạng 6, thành tích điểm 1109 điểm. Nam Cung Sáng sấm rõ, hạng 7. Thành tích điểm 1076 điểm Chuông Bắc Thần Hạng 8 Thành tích điểm 1073 điểm Tám người đứng đầu Đều là Kim Linh Thánh Điệu Thập Đại Công Tử bên trong nhân vật Muốn siêu việt bọn hắn Không thể nghi ngờ là khói như lên trời Trừ phi là giữa bọn hắn cạnh tranh với nhau Bằng không Cái khác siêu cấp thiên tài căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh Tên thứ 9 Tần Tử Sơ Thành tích điểm 900 Hắn là vòng trong một cái siêu cấp thiên tài Thực lực tu vi cực kỳ kinh khủng Tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, đều tiến vào 50 người đứng đầu siêu cấp tồn tại. Trừ hắn, cái khác bài danh trước khi thi, đều là Kim Linh Thánh Địa siêu cấp thiên tài. Có thể nói, trước một ngàn tên, có 2 phần 3 là Kim Linh Thánh Địa Người, địa phương khác Thánh Võ Học Cung Chi Nhánh, chỉ có 1 phần 3 tiến vào trước một ngàn tên. Căn cứ hắn tọa độ biểu hiện. Hắn xuất hiện ở cương phong khu vực, về sau tại băng phong chi địa. Tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên thẳng đến tại băng phong chi địa bên trong không ra. Thực sự là không biết hắn đang làm cái gì, thời gian đều đi qua một tháng lẻ chín ngày, còn không một chút thành tích. Thánh viện bên trong, mấy cái thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả, đứng ở một cái phương viên 10 mét lớn nhỏ thủy tinh cầu trước mặt, nhìn lấy trong thủy tinh cầu một cái kia điểm đỏ. Cái kia điểm đỏ, vẫn luôn không có khé động. Tình hình này, để thánh viện mấy cái siêu cấp thiên tài cảm thấy không hiểu. Nguyên lai, like, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều hạng nhất vân thần, tiến vào thánh võ bí cảnh bên trong về sau. Liền không có động tĩnh, hơn một tháng đi qua, một chút thành tích đều không có. Tình huống này, để cho người ta cảm thấy không hiểu. Nạo Long Vương giả liền để cho người ta xem xét một chút Vân Thần tình huống. Phí lớn thời gian nửa ngày, rốt cuộc tìm được thuộc về Vân Thần điểm đỏ, chỉ là, bọn hắn thông qua thủy tinh cầu phát hiện, Vân Thần hạ xuống địa phương là Cương Phong khu vực, cuối cùng đi ra Cương Phong khu vực về sau, liền tiến vào hiểm địa Băng Phong tờ HN X408 chi địa. Tại Băng Phong chi địa chỗ sâu, Cũng không có ở trong nhất tâm. Thế nhưng là, vân thần nhưng vẫn đều không hề rời đi băng phong chi địa chỗ sâu. Không phải là băng phong chi địa chỗ sâu bị nhốt rồi à. Cũng không đúng à, lần trước đã có người từ băng phong chi địa chỗ sâu đi ra. Một cái siêu cấp thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả thần sắc trên mặt không hiểu. Băng phong chi địa là hiểm địa, chỉ cần không vào nhập trung tâm nhất, thủy tinh cầu phía trên liền sẽ biểu hiện võ giả toà độ. Nhưng nếu là tiến vào trung tâm nhất, thủy tinh cầu phía trên liền không cách nào tìm tới võ giả độ. Hiện tại vân thần cũng không có tiến vào trung tâm nhất, hẳn không có gặp được nguy hiểm mới được. Tại tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ bị đào thải. Lại là một cái siêu cấp cường giả mở miệng nói ra. Sau đó, mấy cái siêu cấp cường giả xa vào đến trong chấm tư. Thủy tinh cầu phía trên quang huy cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả khôi phục lại bình thường. Siêu, siêu. Long thỏ chưa có trở về, vân thần chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi. Chờ đợi thời điểm, vân thần dùng tu luyện để giết thời gian. Rốt cục. Khi hắn thần nghiệp lực đạt tới 49 giai 2 ngày sau, Long Thỏ rốt cục, xuất hiện ở Vân Thần trong tâm mắt, nhưng là để Vân Thần không có nghĩ tới là, Long Thỏ còn chưa đi tới trước mặt hắn, liền nhắc nhở hắn mau trốn đi. Cùng lúc đó, Long Thỏ cũng mau nhanh bảo mệnh. Sau lưng Long Thỏ, quần quật sấm rền thanh âm vang lên không ngừng, đại địa cũng run rẩy không ngừng băng liệt, một màn này, giống như là địa chân đến một dạng, băng phong chi địa, nhanh chóng sụp đổ. Nhìn thấy tình hình này, Vân Thần phụ, Hắn không biết Long Thỏ đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì đem chọn cái băng phong chi địa đều cho hủy diệt, mau trốn! Long Thỏ lớn tiếng hô, trong nháy mắt công phu liền nhảy lên Vân Thần trên vai. Giờ khắc này Vân Thần nơi nào còn có không đào mạng đạo lý? Toàn bộ băng phong chi địa đều sụp đổ, nếu là không đào mệnh cũng chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này, triển khai võ chi quang dự. cả người phóng lên tận trời, nhanh chóng ngự không phi hành đào tẩu. ầm ầm ầm ầm Đại địa! Không ngừng băng liệt đổ sụp, nguyên bản trắng bạc cùng băng làm băng phong chi địa, hiện tại bừa bột một mảnh. Vô số cường đại băng hệ yêu thú không ngừng chết thảm. Xuy suy, suy suy, suy. băng phong chi địa hủy diệt thời điểm, vô tận vụn băng bay loạn, thiên địa tự nhiên sụp đổ hủy diệt phi lực, đánh vào vân thần trên người, để vân thần cũng không chịu được nổi. Trọng yếu hơn chính là không gian cũng bắt đầu run rẩy băng liệt, phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người rơi rơi ở trên mặt đất. Trong nay mắt. Vân thần cùng long thỏ biến mất ở sụp đổ băng phong chi địa bên trong. Băng phong chi địa lớn băng liệt, phương viên mấy vạn băng phong chi địa trong nháy mắt băng liệt. Tại băng phong chi địa hủy diệt thời điểm, phương viên hơn trăm vạn dã bên trong đều cảm thấy rung động dữ dội. Tại khu vực này siêu cấp thiên tài đều là chấn kinh sợ hãi, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Có thể tiếp nhận lấy đều đã nghĩ đến dị bảo xuất thế. Băng không chắc chắn sẽ không có như vậy kinh thiên động tĩnh. Nghĩ đến dị bảo, mỗi cái siêu cấp thiên tài trên mặt sợ hãi biến thành hưng phấn thận trọng hướng phía chấn động kịch liệt phương hướng gấp rút chạy tới muốn có được cái này phát sinh chấn động kịch liệt bảo bối trong lúc nhất thời tại băng phong chi địa vô số siêu cấp thiên tài đều hướng phía băng phong chi địa phương hướng tiến đến với anh hủy diệt băng phong chi địa một mảnh hỗn độn bị băng liệt đổ sụp đại địa vùi lấp vân thần theo một tiếng bạo hưởng hóa thành hào quang ngút trời mà lên cuối cùng hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất toàn thân máu me đầm địa khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi cả người bộ dáng thảm đạm chật vật Chương 339, Băng Phong quyền Trượng. Vân Thần xông ra đại địa, ngã rơi ở trên mặt đất, trên mặt đảm đạm bất lực. Ánh mắt bốn quét, nguyên bản trắng bạc cùng xanh đậm băng phong chi địa, hiện tại bừa bộn một mảnh. Có thể chạy thoát, để trong lòng của hắn cảm nhận được vẻ cao hứng. Nguyên lai, like, băng phong chi địa băng liệt sụp đổ thời điểm, không gian cũng run rẩy băng liệt, võ chi quang dược phi hành trên không trung, nhận không gian xé rách, để hắn rơi xuống ở trên mặt đất. Trong nháy mắt bị sụp đổ đại địa cho vui lộc. Thằng thấp hướng phía phía dưới quần cuộn mà đến. Hắn cũng không biết bị vùi lấp đến dưới đất bao sâu chỗ. Thiên nhiên hủy diệt lực lượng, vượt qua nhân loại tưởng tượng, đối mặt với đại địa băng liệt đè ép, Vân thần chỉ có thể đem thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển bạo phát đi ra, thiên kiếm bá thể triển khai uy lực về sau, toàn lực bảo vệ bản thân. Thằng đến cảm nhận được đại địa đè ép yếu bớt về sau, hắn mới dám từ từ hướng lên phía trên giãy rùa. Cuối cùng xông lên trời, rời đi sâu trong lòng đất. Nhưng Hắn thể lực và chân khí tiêu hao được nhanh song. Ngồi ở trên mặt đất, thần nghiệm khẽ động, liền đem long thỏ từ trong linh lung đạo giới mặt hô lên. Ngươi đều làm một ít gì a? Khiến cho toàn bộ băng phong chi địa đều hủy diệt. Vân thần vô lực mở miệng hỏi long thỏ. Khi hắn bị vùi bu không khí lấp trong nháy mắt, liền đem long thỏ triệu hồi linh lung đạo giới, vàng không long thỏ cũng phải ăn thiệt hỏi. Ta bị vây ở băng phong chi địa bên trong. Không có cách nào, ta chỉ có thể lấy đi hàn băng thánh tinh cùng băng phong quyền trượng. Băng phong quyền trượng cùng hàn băng thánh tinh bị ta lấy đi, băng phong chi địa tự nhiên muốn hủy diệt. Long thỏ nghe được vân thần hỏi nó, cũng không khỏi đến lườm vân thần một chút, mở miệng đem chính mình một tháng này tại băng phong chi địa nơi trọng yếu gặp phải sự tình nói ra. Nguyên lai, like, Long thỏ một mực hướng trung tâm chạy đi, đi vào nơi trọng yếu, trong lúc vô tình phát hiện trận pháp thần kỳ, đưa nó lập tức kéo vào. Ở trong trận pháp mặt là một cái thần kỳ trận vò, trận vò chung quanh từ chín khỏa hàn băng thánh tinh tạo thành, trận trong vò tâm là một thanh cường đại quyền trưởng. Quyền Trượng tản ra hủy diệt băng hàn. Http, cheo nụ ả toại. Trận pháp này, nhân loại không cách nào tiến vào bên trong. Nó là yêu thú, một cách tự nhiên bị vây ở hạch tâm ra. Nơi trọng yếu trận pháp, nó dùng một tháng mới đem phá vỡ, còn dùng mấy giọt tinh huyết, bằng không nó liền phải vĩnh viễn nốt ở bên trong. Phá vỡ trận pháp, đem chín khỏa hàn băng thánh tinh cùng băng phong quyền Trượng lấy đi. Chỉ là vừa mới lấy đi chín khỏa hàn băng thánh tinh cùng băng phong quyền Trượng, trận vò liền bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Đến lúc này kém chút để nó hủy diệt. Cũng may cuối cùng gấp trở về, vân thần đem hắn thu vào linh lung đạo giới, vàng không, nó coi như không hủy diệt, cũng phải lột một tầng da. Cái này băng phong quyền trượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Vậy mà chống đỡ lấy một cái băng phong chi địa. Vân thần khẽ miệng tràn đầy máu tươi, nhìn lấy long thỏ. Hắn muốn biết cái kia băng phong quyền trượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, lại có thể trèo chống băng phong chi địa. Không cần hắn nghĩ. Cũng biết cái này băng phong chi địa cũng là bởi vì băng phong quyền trượng cùng chín khỏa hàn băng thánh tinh mà hình thành, hiện tại hàn băng thánh tinh cùng băng phong quyền trượng bị long thỏ lấy đi, nơi này một cách tự nhiên hủy diệt. Lúc nói chuyện, một khỏa chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng. Hạ phẩm kim đan thuốc chữa thương, đối với võ giả thương thế có to lớn hiệu quả. Đan dược cường đại dược hiệu tại vân thần thể nội các lớn kinh mạch tuần hoàn lưu động, không ngừng đem thương thế của hắn chữa trị, cùng lúc đó, trong tay hắn đã có một cái 300 năm linh quả chính đang không ngừng gặm. 300 năm linh quả, đỡ đói giải khát, còn có thể khôi phục thể lực và chân khí. Bây giờ không phải là nhìn thời điểm. Nhanh đi đem những cái này yêu thú nội đan thanh lý một lần. Lần này, thanh lý mất những cái này yêu thú nội đan cùng vật liệu, đã đủ ngươi tiến vào trước một ngàn tên, mới vừa động tĩnh, khẳng định đưa tới không ít thiên tài, ngươi đến ở tại bọn hắn chạy đến trước đó đem những cái này nội đan lấy đi, không phải liền khiến người khác chiếm tiện nghi. Long thỏ nhìn thấy vân thần tò mò bộ dáng mau đánh ở móng nuốt hướng phía một mảnh hỗn độn băng phong chi địa chỉ chỉ mở miệng nói ra nó lần này tại băng phong chi địa hạch tâm đem băng phong chi địa cho hủy diệt băng phong chi địa bên trong vô số cường đại yêu thú đều ở đồng thời cho hủy diệt hiện tại thừa dịp cái khác siêu cấp thiên tài không có đến liền nhanh lên đem nội đan những cái này lấy đi giết chết yêu thú cũng coi như một cái thành tích điểm nhưng nhất định phải giết chết thập tam gia yêu thú mới tính thành tích điểm những cái này siêu cấp thiên tài mặc dù chỉ là địa vũ cảnh thập trọng nhưng là các loại thủ đoạn thực lực đã trải qua không kém cõi thiên vũ cảnh nhất trọng siêu cấp cường giả thậm chí có thể sánh ngang thiên vũ cảnh nhị trọng giết chết thập tam gia yêu thú cũng không phải là không được vậy nhanh lên một chút vân thần tranh thủ thời gian đứng lên hướng phía băng phong chi địa trung tâm gấp rút chạy tới thương thế trên người đều quên hết bất quá hắn thiên kiếm bá thể cứng hãn có tự lành bản sự tăng thêm hạ phẩm kim đan thuốc chữa thương đối với hắn chút thương thế này rất nhanh liền ổn định Căn bản là không ảnh hưởng được hắn. Hiện ở bên trong thu thập đan quan trọng. Dù sao, những cái này yêu thú là Long Thỏ lấy đi băng phong quyền trượng mới hủy diệt, biến tướng là hắn giết chết, chiến lợi phẩm, là không thể nào để những người khác tùy tiện đạt được. Đang khi nói chuyện, đã tại ngoài mấy trăm thước. Nhìn thấy vân thần tốc độ cùng phản ứng, Long Thỏ cũng đuổi bám chặt theo. Chọn vẹn chạy mấy trăm dặm, vân thần rốt cục nhìn thấy cường đại băng hệ yêu thú. Những cái này yêu thú, cho tới ngũ lục giai từ thập giai Bất quá thập tam giai yêu thú vẫn là rất hiếm thấy đến, đa số đều là 8-9 giai cùng 11-12 giai. Siêu. Siêu. Trong lúc nhất thời, vân thần trong tay một thanh vương khí trường đao nhanh chóng huy động, đem từng đầu to lớn băng hệ yêu thú vật liệu cùng nội đan lấy đi bỏ vào trong không gian giới chỉ. Mỗi một con yêu thú, hắn đều chỉ lấy lấy nội đan cùng tinh huyết, còn có sống lưng bên trong gân. Những tài liệu khác, hắn bây giờ căn bản liền không để vào mắt. Long thỏ cũng không có nhàn rỗi cũng là nhanh chóng đem những yêu thú này nội đan cùng vật liệu cho thu tập. Bất quá, nó không thu lấy thập tam giai yêu thú nội đan, bởi vì thập tam giai nội đan là thành tích điểm. Chỉ có vân thần thu thập mới có tác dụng. Vân thần không biết, hắn mỗi thu lấy một cái thập tam giai yêu thú nội đan, thành tích của hắn điểm liền gia tăng một chút. Thánh võ trên quảng trường, cương giả cùng thiên tài càng ngày càng nhiều. Bởi vì, vòng thứ ba kết thúc thời gian càng ngày càng gần, còn có 20 ngày chính là vòng thứ ba khảo hạch kết thúc thời gian Tới chỗ này thiên tài cùng cường giả, tự nhiên là muốn nhìn một vòng này đến cùng ai có thể có được đệ nhất. Theo vòng thứ 3 khảo hạch kết thúc thời gian tiếp cận, thủy tinh trên cây cột thành tích cũng tăng vọt càng thêm lợi hại. Chỉ là, bất kể thế nào biến, 20 người đứng đầu người vĩnh viễn không có biến hóa, chỉ là bọn hắn 20 người cạnh tranh với nhau lấy. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều phải đệ nhất vân thần, lại giống như là búp hơi đồng dạng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở thủy tinh trên cây cột, nói cách khác. Vân thần còn không có tiến vào một ngàn tên. Nếu là đến lúc kết thúc còn không có tiến vào trước một ngàn tên, như vậy thì tuyên kỳ vân thần sẽ bị đào thải. A, vân thần xuất hiện. Không biết hai kinh ổ lên một tiếng. Cái này một tiếng kinh hô, lập tức đem vô số chú ý cột thủy tinh tử hạng người dẫn đi qua. Nhìn thấy thủy tinh trên cây cột cuối cùng nhất danh tự đều là kinh ngạc. Chỉ thấy thủy tinh trên cây cột vòng thứ ba khảo hạch cái cuối cùng danh tự chính là vân thần. Vân thần xếp tại một ngàn tên Thành tích điểm là 47 điểm, đem nguyên lai like thứ 1 ngàn tên người trả một cái đi. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tiếng nghị luận bên thai không dứt. Trường 340, vân thần bài danh. Vân thần, thứ 1 ngàn tên, thành tích điểm 47. Tại vân thần danh tự xuất hiện ở thủy tinh trên cây cột thời điểm, trên quảng trường tiếng nghị luận bên thai không dứt. Ẩn vào trong biển người thanh sương, nhìn thấy vân thần danh tự lúc xuất hiện, trên mặt lo lắng thần sắc rốt cục dễ dàng một chút, bởi vì vân thần danh tự xuất hiện. Đại biểu vân thần còn không có vấn lạc. Mặc dù tại thứ một nàn tên, nàng tin tưởng vân thần có thực lực thông qua khảo hạch. Thiên cực sơn thánh võ học cung người, nhìn thấy vân thần danh tự, cũng là cao hứng lên. Trên quảng trường, nhìn thấy vân thần tên xuất hiện, có người vui vẻ có người buồn. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều chiếm được hạm nhất, cuối cùng không đến mức bị đào thải, hiện tại rốt cục đi ra. Chỉ là, thành tích của hắn cùng trước mặt biểu hiện có chút không tương xứng A. Bất quá, muốn bảo trụ trước một nàn tên cũng không phải thoải mái như vậy. a, các ngươi nhìn, đây là có chuyện gì? Thành tích của hắn tại tiêu thăng, quá nhanh. 987, 986, 979, 930, 926, 918. Trên quảng trường, tiếng nghị luận giống như kinh đào hải lãng một dạng. Vô số siêu cấp thiên tài cùng tương giả, đối với vân thần thành tích đáp lại thái độ hoài nghi. Bởi vì, vòng thứ 3 khảo hạch đều nhanh phải kết thúc, hắn mới tiến vào thứ 1 ngàn tên. Bất quá, rất nhanh. Đã có người phát hiện vân thần hạng biến hóa. Nhìn thấy vân thần thứ tự tiêu thăng, cơ hồ là không ngừng ở trên hướng mặt tiêu thăng. Tình hình này, để thánh võ quảng trường hơn triệu người cảm thấy rung động chấn kinh, cũng không biết đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn không ngừng miểu sát à, điều đó không có khả năng a, Có thể thông qua vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai siêu cấp thiên tài, một cái kia không phải yêu nghiệt đến cực điểm. Muốn đánh giết một cái đều vô cùng gian nan. Thánh võ bí cảnh bên trong. Môi đánh giết một cái đối thủ, môi đánh giết một đầu thập tam gia yêu thú, mới có thể có được một chút thành tích, hiện tại vân thần thành tích đang điên cuồng tiêu thăng. Nửa khắc đồng hồ công phu, vân thần thành tích, liền từ một ngàn tên tiến vào tám trăm tên. Hơn nữa, thành tích của hắn, tăng vọt càng lúc càng nhanh, hoàn toàn liền không có muốn ý dừng lại. Tình hình này, không riêng gì vô số siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài, ngay cả trên đài cao đỏ mình tiêu đám người, cũng là kinh ngạc vô cùng, ánh mắt nhìn về phía không trung ngạo long vương giả Ngạo Long Vương giả, ánh mắt nếu báo đuốc, nhìn lấy thủy tinh trên cây cột. Người thứ 700, một khắc đồng hồ thời gian, vân thần chưa bao giờ thành tích vọt tới người thứ 700. Lúc này, Ngạo Long Vương giả ánh mắt khép hờ, một đạo cường đại ý niệm về tới bên trong thánh viện, thông chi thánh viện người điều tra thánh võ bí cảnh chuyện gì xảy ra. TT TT Trong thánh viện, một vài gạo lớn nhỏ thủy tinh cầu bị chín cái thiên vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả mở ra. Lập tức. Chín cái thiên vũ cảnh cường giả ánh mắt nhìn về phía băng phong chi địa. Khi nhìn thấy băng phong chi địa thời điểm, tất cả nóng thần sắc trên mặt kinh biến, giống như gặp được quỷ mị đồng dạng. Băng phong chi địa, hủy diệt. Tại sao có thể như vậy, hắn làm sao đem băng phong chi địa hủy diệt. Băng phong chi địa lại bị hủy diệt. Tranh thủ thời gian thông chi ngạo long sư thúc. Chín cái siêu cấp thiên vũ cảnh thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, trong ánh mắt đều là chấn kinh. Lập tức thì có một cái thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả đem bọn hắn thấy tất cả nói cho Ngạo Long Vương giả, từ đầu đến cuối, chín cái siêu cấp thiên vũ cảnh, ánh mắt đều không hề rời đi qua thủy tinh cầu. Chỉ thấy, Nguyên Bản Vân Thần ở tại Băng Phong chi địa, hiện tại đã trải qua hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, về sau không còn có Băng Phong chi địa. Chỉ là, Băng Phong chi địa biến mất, Vân Thần còn tại tại chỗ, nói rõ Vân Thần không có vấn đề, bằng không thành tích của hắn cũng sẽ không điên cuồng tiêu thăng. Thì ra là thế có chút xem không hiểu. Thánh võ quảng trường, không trung, Nạo long vương giả cao mày, hắn đã được đến thánh viện bên trong tin tức truyền đến, biết được băng phong chi địa hủy diệt, mà vân thần còn tại tại chỗ. Lúc trước vân thần ngay tại băng phong chi địa chỗ sâu, không cần phải nói, cái này băng phong chi địa, phương viên mấy vạn giảm, là vân thần không biết dùng thủ đoạn gì cho hủy diệt. băng phong chi địa năm vỡ ép cờ địa bên trong vô số cường đại băng hệ yêu thú, hiện tại liền trở thành vân thần thành tích, khó trách vân thần thành tích điên cuồng tiêu thăng. Ánh mắt, nhìn về phía thủy tinh trên cây cột. Vân thần thứ tự đã đạt đến 533 tên. Không sai, ngắn ngủi nửa canh giờ, vân thần thành tích thì đến được 533 tên, nửa canh giờ thời gian, thì tương đương với người khác hơn một tháng cố gắng cùng mạo hiểm. Giờ phút này, thánh võ trên quảng trường, tất cả cường giả cùng thiên tài, đều sôi trào. Ẩm. Tại vô số cường giả cùng thiên tài sôi trào thời điểm, không chung một đạo cường đại vương giả chi uy ép đè ép xuống. Cảm nhận được vương giả chi uy khủng bố, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía không trung ngạo long vương giả. Bản vương nói cho các người biết. Vân thần tiến vào băng phong chi địa hạch tâm, hủy diệt băng phong chi địa. Ngạo long vương giả mở miệng lớn tiếng nói. Nói xong, hai mắt có chút nhắm lại, căn bản cũng không lại đi để ý tới thánh vọ trên quảng trường những bọn tiểu bối này. Trong mắt hắn, vương giả phía dưới đều là sâu kiến, nói dễ nghe một chút chính là tiểu bối. Băng phong chi địa. Nghe đồn đó là thánh võ bí cảnh bên trong hiểm địa A. Bình thường người đều là đi vòng qua, không nghĩ tới hắn cũng dám đi băng phong chi địa. Hiện tại thậm chí ngay cả băng phong chi địa đều làm hỏng. Cái này mạnh đến bao nhiêu A, quá kinh khủng đi. Hủy diệt băng phong chi địa. Lần này, hắn thực sự phát đạt. Thành tích của hắn, tất cả đều là thập tam giai yêu thú nội đan. Nguyên lai là dạng này, mặc dù là băng phong chi địa hủy diệt mới có khủng bố như vậy thành tích, nhưng là, có thể đem băng phong chi địa hủy diệt Hắn liền càng kinh khủng hơn. Ngạo Long Vương giả lời nói, để thánh võ trên quảng trường càng thêm sôi trào. Bất quá, lần này Ngạo Long Vương giả không có đi để ý tới những người này. Hủy diệt một cái hiểm địa, đây là khái niệm gì a? căn bản là không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể nói quá kinh khủng. Bọn hắn đều biết, một cái hiểm địa hủy diệt, khẳng định hủy diệt vô số cường đại yêu thú, những cái này cường đại yêu thú, bên trong nhất định có thập tam gia yêu thú, vân thần đạt được những cái này yêu thú nội đan, liền được thành tích điểm khó trách vân thần thành tích điên cuồng tiêu thăng. Thiên cực sơn thánh võ học cung người, đều là hưng phấn vô cùng. Mặc kệ vân thần dùng thủ đoạn gì, chỉ cần hắn có thể đủ an toàn đi tới, đạt được càng thành tích tốt là được rồi, tại bí cảnh cùng hiểm địa bên trong, sống sót mới là vương đạo. Vân thần thành tích, tại chỗ có người dưới khiếp sợ, rốt cục tại sau 3 canh giờ dừng lại. Vân thần, 38 tên, thành tích 697. Thứ tự xếp tại 38. Cái hạng này mặc dù cùng vòng thứ nhất vòng thứ hai hạng nhất trên lệnh rất xa, nhưng là dung động trình độ không thể so với phía trước hai lần kém, ngược lại là càng thêm cho người ta thị giấc trùng kích. Trọng yếu hơn chính là, vân thần lúc trước liền một ngàn danh đô không có tiến bảo. Nhưng mà ngắn ngủn ba canh giờ, thành tích của hắn liền điên cuồng tiêu thăng đến 38 tên. Khoảng cách vòng thứ ba kết thúc chỉ có 20 ngày, cái hạng này liền xem như đã không còn thành tích gia tăng, cũng sẽ vững như bản thạch một dạng tại một ngàn cái trong danh ngạch mặt có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ tư. Chương 341: Thiên tài lâm trại. Siêu, siêu. Vân Thần cùng Long Thỏ thân ảnh không ngừng tại hủy diệt băng phong chi địa phía trên tung hoành lấy. Từng mai từng mai cường đại yêu thú nội đan cùng vật liệu bị Vân Thần cùng Long Thỏ lấy đi, lần này, Vân Thần có thể nói kiếm bộn rồi một bút, chẳng những thành tích điểm tiêu thăng, nội đan cùng tinh huyết, còn có vật liệu, đều là tài phú kinh người. Hắn mỗi lần đạt được một cái thập tam gia yêu thú nội đan, thành tích điểm liền ra tăng một chút. Trọn vẹn ba canh giờ đi qua, hắn đã đem băng phong chi địa phía trên có thể nhìn thấy yêu thú vật liệu lấy đi, cho tới ngũ lục giai, từ thập tâm giai, nội đan, tinh huyết, chủ gân, toàn bộ tiến nhập không gian giới chỉ. Bất quá, ba canh giờ không ngừng thu thập, cũng làm cho hắn cảm thấy to lớn rã rời. Hạ phẩm kim đan thuốc chữa thương, đem thương thế của hắn vững chắc. Nguyên bản khôi phục chân khí cùng thể lực, đã ở thu thập tài liệu thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Rời khỏi nơi này trước. Có không ít siêu cấp thiên tài đến rồi. Long Thỏ cảm ứng được nơi xa có siêu cấp thiên tài chạy đến, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở Vân Thần. Kỳ thật Vân Thần tại Long Thỏ phát hiện siêu cấp thiên tài đến thời điểm, hắn cũng phát hiện, hắn bây giờ thần niệm lực 49 giai, khủng bố như vậy thâm hậu thần niệm lực, sức cảm ứng cực kỳ kinh khủng, phương viên 3000m bên trong tất cả, coi như hắn không dùng mắt, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí, thường thường con mắt không cách nào thấy rõ đồ vật, thần niệm lực lại có thể nhìn thấy. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy trên mặt nội độ vật, nhưng là một chút bên ngoài không cách nào thấy rõ đồ vật, thần niệm lực liền có thể làm được, đây chính là cường đại thần niệm lực ý lực. Đi. Vân Tú 5Z7 thần gật đầu, thân hình nhanh chóng chớp động. Trong nháy mắt, hắn đã tại ngoài mấy trăm thước, long Thỏ cũng không biết lúc nào ngồi xổm ở trên vai hắn. Tốc độ nhanh chóng, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, giống như là một đạo lưu tinh kề sắt đất phi hành đồng dạng, không khí cùng kình phong tàn phá bừa bãi, không chung một loạt khoáy động bắt đầu. Khi hắn rời đi thời điểm, chính có không ít siêu cấp thiên tài hướng phía băng phong chi địa bên này chạy vội mà tới. Những cái này siêu cấp thiên tài, tại băng phong chi địa nơi không xa, băng phong chi địa bị hủy diệt thời điểm, phương viên mấy trăm vạn dặm đều đi theo chấn động, bọn hắn cũng bị loại này kinh khủng động tĩnh chấn kinh, cho là lạ bảo suốt thế. Siêu! Siêu! Trong chốc lát, mấy chục đạo thân ảnh đi vào băng phong chi địa bên trong. Nhìn thấy băng phong chi địa hủy diệt, đều là chấn động vô cùng. Băng phong chi địa hủy diệt. Càng làm cho bọn hắn xác định đây là dị bảo xuất thế mang tới khủng bố hủy diệt, có thể đem băng phong chi địa hủy diệt dị bảo, nhất định là cực kỳ cường hãn, nếu là có thể đạt được kiện bảo bối này, bản thân liền phát đạt. Nhưng là, tất cả mọi người tại băng phong chi địa bên trong tìm thật lâu, đều không một chút phát hiện. Cái này để người ta cảm thấy không hiểu. Nơi này, sắp thực xuất hiện qua cường đại bảo bối. Loại bảo bối này, chỉ ít đều là một kiện siêu cấp vương khí. Chỉ là kiện bảo bối này, đã bị người lấy đi. Ngay lúc này, một cái siêu cấp thiên tài mở miệng nói ra, ánh mắt, chính nhìn trong tay mình một cái luân bàn, luân bàn phía trên kim đồng hồ nhanh chóng run rẩy lung lay. Đây chính là gia tộc của hắn một kiện vũ kè mẩn, có thể cảm ứng được cường đại bảo bối. Bất quá, bảo bối này chỉ có thể cảm ứng được phương viên số trong vòng trăm thước bảo bối, hơn nữa, bảo bối này còn chỉ có thể gia tộc của hắn huyết thống mới có thể sử dụng, những người khác liền xem như đạt được bảo bối này cũng vô pháp để bảo bối phát huy ra hiệu quả. Ngươi xác định nơi này xuất hiện qua siêu cấp bảo bối, cách đó không xa siêu cấp thiên tài trên mặt lộ ra kinh hải thần sắc, mở miệng hỏi. Cái khác siêu cấp thiên tài cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ cùng tò mò. Đây là chúng ta lâm gia bảo bối, bảo bối này cũng là chúng ta lâm gia đệ tử đặc huưu, có thể cảm ứng được nằm trong vòng trăm thước bảo vật, nhìn phía trên động tĩnh, nhất định là xuất hiện qua siêu cấp bảo bối, cho nên mới sẽ như vậy sao động. Hiện tại bảo bối này đã bị người lấy đi, hơn nữa liền trước đây không lâu. Lâm Trạch lung lay một chút trong tay luân bàn, mang trên mặt tự hào thần sắc. Hắn Lâm gia có thể tại Kim Linh Thánh địa đặt chân, một nửa là bởi vì thực lực cường đại, một nửa là bởi vì Lâm gia huyết mạch, trong thân thể chảy xuôi theo tầm bảo huyết dịch, tăng thêm đặc chế bảo bối, thần kỳ tâm bảo uy lực để cho người ta hâm mộ vô cùng. Vô số siêu cấp gia tộc và thế lực đều muốn cùng Lâm gia chấp nối. Tại bí cảnh lịch lục luyện, cũng là siêu cấp thiên tài cùng cường giả chọn lựa đầu tiên. Người có thể tra được đối phương là ai? Nghe đến đó đã từng xuất hiện siêu cấp bà bối, lập tức để tại chỗ siêu cấp thiên tài cảm thấy phân chấn, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lâm trạch Nếu là có thể tra được đối phương là ai, hoặc là có thể tìm được đối phương, dựa vào thực lực của bọn hắn, phải có một hồi chi lực. Bởi vì, ở cái này thánh võ bí cảnh bên trong, đều là địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài lịch luyện, là sẽ không xuất hiện thiên vũ cảnh cường giả, liền xem như địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài đột phá đến thiên vũ cảnh bọn hắn cũng có thể ứng phó. Tại chúng ta đến trước đó, có một đạo khí tức rời đi, hướng phía đông nam phương hướng gấp rút chạy tới. Bà bối, hẳn là cùng người này có quan hệ. Lâm Thạch nhìn lấy hướng đông nam phương hướng, mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, thoáng trầm ngâm một chút, thân hình lói lên, nhanh chóng hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Cái phương hướng này, chính là vân thần rời đi phương hướng. Nhìn thấy như thế, cái khác siêu cấp thiên tài triển khai cũng thân hình đuổi theo. Siêu, siêu, trong không khí. Từng đợt tê liệt thanh âm vang lên, vân thần thân ảnh giống như là giống như sao băng sệt qua, trọn vẹn chạy hai canh giờ, rốt cục cách xa băng phong chi địa, đi vào một chỗ liên miên sơn mạch trước đó. Sơn mạch liên miên mấy chục và giảm, nguyên công linh khí nồng nặc, giống như là nồng vụ đồng dạng, vân thần muốn cũng không có nghĩ, thân hình giống như là thõ không một dạng đâm vào bên trong dãy núi, cả người giống như là một hạt cắt tử tiến bên trong vào hải vượt mở dạng. Chỗ nguy hiểm nhất là sơn mạch, nhưng an toàn nhất cũng là sơn mạch. Tại vô tận liên miên trong dãy núi, muốn tìm được một người, liền giống như mỏ kim đáy biển gian nan. Nếu là băng phong chi địa không hủy diệt lời nói, hắn cũng sẽ không thụ thương, cũng sẽ không tiêu hao hết chân khí cùng thể lực, tự nhiên cũng sẽ không đạt được thành tích điểm. Nếu là tại toàn thịnh đỉnh phong, hắn tuyệt đối theo chạy tới những siêu cấp thiên tài đó phân cao thấp. Hiện tại trên người còn có thương thế, thể lực chân khí đã ở thu thập yêu thú nội đang thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Bọn gia hỏa này, vậy mà đuổi tới. Xem ra. Trong bọn họ nhất định có tầm bảo bản lĩnh. Tiến vào bên trong dãy núi, Vân Thần đem thần nghiệm lực dọc theo người ra ngoài, Long Thỏ cũng bốn phía cảm ứng. Một người một thỏ ở trong dãy núi xuyên qua. Chọn vẹn tiến vào sơn mạch mấy ngàn dặm địa phương mới dừng lại. Long Thỏ hướng phía phía sau phương hướng nhìn một chút, mở miệng nói ra. Hai người bọn họ đã sớm sau khi phát hiện mặt có siêu cấp thiên tài đổi theo, chỉ là những cái này siêu cấp thiên tài tốc độ so với hắn chậm một chút, căn bản là đuổi không kịp hắn, nhưng là Những người này truy tung bản lĩnh thần kỳ, mặc kệ hắn làm sao chạy vội, đều không vung được đằng sau theo tới siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, nếu là hắn sử dụng võ chi quang dược phi hành, coi như đằng sau siêu cấp thiên tài lại yêu nghiệt, cũng phải bị hất ra. Trước tìm một chỗ, ta đem thương thế khôi phục. Vân Thần mở miệng nói ra, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền đã chọn một cái không sai hoàn cảnh, bên hồ duyên một cái ẩn nấp hang đá, thần niệm bên trong động đá quét mắt một vòng, thân hình lóe lên liền tiến vào bên trong. Trường 342, Lâm Trạch Tu Vi. Tại Vân Thần vào Sơn Động về sau, Long Thỏ đem Sơn Động cửa vào bố trí mấy cái cường đại phòng ngự trận Pháp. Phòng ngự trận Pháp bên ngoài là hai đạo huyến trận, trận trận đan xen, hình thành một cái liền hoàn trận. Dạng này trận Pháp, liền xem như trận đạo đại sư đến rồi, cũng không có thể đủ đem bài trừ. Trong Sơn Động, dài rộng hơn 10 mét lớn nhỏ, khô giáo vô cùng, thích hợp thần thân tu luyện. Hiện tại, Vân Thần chính là cần thời gian chữa thương cùng khôi phục chân khí thể lực Chỉ cần bỏ lỡ đoạn thời gian này, coi như đến mấy cái siêu cấp thiên tài hắn cũng sẽ không nhíu mày. Người giúp ta bảo vệ." Vân Thần mở miệng nói xong, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng đan dược tu luyện. Thiên kiếm bá thể bản thân là tự lành thể chất, bất quá muốn tự lành đến toàn thịnh đỉnh phong thời điểm, cũng phải một đoạn thời gian, hắn bây giờ chờ không dậy nổi, chỉ có thể lợi dụng đan dược tới tu luyện khôi phục thương thế. Một khỏa hạ phẩm kim đan cửa vào, lập tức bá đạo thần kỳ dược lực bạo phát đi ra. Địa Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, Tu vi là không thể tăng lên nữa, trừ phi là đột phá. Nhưng, khi hắn chân khí trong đan điền lại có thể tăng lên chất lượng, khiến cho chân khí trở nên càng thêm tinh thuần cường đại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng chữa trị, chân khí cùng thể lực dĩ nhiên khôi phục lại toàn thịnh. Lúc này, tại bên hồ duyên, đã có mấy chục đạo khí tức cường đại hạ xuống tới, khí tức tại hồ nước phụ cận nghiền ép, từng đạo từng đạo thần thức cường đại bốn phía liếc nhìn. Oanh oanh. Uy áp kinh khủng khí thế Sinh ra kinh khủng chầm đủ. Phương viên trong vòng mấy dặm đều là siêu cấp thiên tài uy áp kinh khủng cùng khí tức. Lâm Trạch, ngươi xác định là nơi này? Mấy chục cái siêu cấp thiên tài đi theo Lâm Trạch cùng một chỗ đổi tới, nhưng lại không một chút phát hiện, giống như là cái kia bị truy đuổi người tại bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lập tức, tất cả siêu cấp thiên tài đều nhìn về Lâm Trạch. Đối với Lâm Trạch bản sự cảm thấy hoài nghi. Các ngươi đang hoài nghi ta? Ta không có cần các ngươi tin tưởng, nếu là không tin các ngươi có thể rời đi. Lâm Trạch nhìn thấy cái khác siêu cấp thiên tài hoài nghi hắn, thần sắc trên mặt lập tức trở nên khó coi, tại lâm gia thế hệ tuổi trẻ, hắn là số một số hai siêu cấp thiên tài, cho tới bây giờ đều là những người khác theo hắn sùng ái hắn, thực lực khủng bố cực kỳ bá đạo. Hiện tại có người hoài nghi hắn, không thể nghi ngờ khiêu chiến quyền uy của hắn. Lâm Trạch, có phải hay không chúng ta hiện tại liền đại chiến một trận, đem hạ phong trên người buộc phát ra khí thế kinh khủng. Đồng thời, Cái khác siêu cấp thiên tài cũng biểu hiện ra sắc mặt của bất thiện, bọn hắn một mực đi theo Lâm Trạch đuổi tới nơi này, Lâm Trạch lại nói ra một câu nói như vậy, bọn hắn chỗ nào còn có thể chịu được. "Đem Hạ Phong, chẳng lẽ ta sợ ngươi?" "Huyền." Lâm Trạch đối với ở đây những cái này siêu cấp thiên tài thái độ hoàn toàn không nhìn. Đang khi nói chuyện, một đạo khí thế kinh khủng bạo phát đi ra, không khí cũng bị trực tiếp nổ tung, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng đem tất cả siêu cấp thiên tài cho nghiền ép bắn ra. Khí thế kia cùng lực lượng để tại chỗ siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt biến đổi lớn. Thiên Vũ cảnh. Nhất trọng thiên vũ cảnh. Vậy mà đạt đến thiên vũ cảnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá thiên vũ cảnh, ngươi từ bỏ chân truyền đệ tử cùng ít tôn tranh đoạt, chẳng lẽ coi là đạt tới thiên vũ cảnh về sau, chúng ta liền không làm gì được ngươi? Thiên vũ cảnh nhất trọng, sắc thực cường đại, nhưng là, ngươi cũng bất quá vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh, cảnh giới bất ổn. Đem Hạ Phong đám người, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, mặc dù đạt tới thiên vũ cảnh cơ hội rất lớn, nhưng là không phải trăm phần trăm có thể đạt tới thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả cùng địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài, giữa hai bên vẫn có một khoảng cách lớn. Lần này tham gia khảo hạch siêu cấp thiên tài, trên cơ bản cũng không muốn đi đột phá thiên vũ cảnh. Bởi vì tham gia khảo hạch, thông qua thứ vòng thứ ba về sau đạt tới thiên vũ cảnh, liền mất đi chân truyền đệ tử cùng ít tôn cạnh tranh tư cách Đây cũng là thánh viện cân nhắc đến vô số siêu cấp thiên tài vì tại vòng thứ ba đạt được càng thành tích tốt mà đột phá cảnh giới. Chỉ cần đạt tới thiên vũ cảnh, liền không thể tham gia vòng thứ tư khảo hạch, nhưng vòng thứ ba chỉ cần phía trước một ngàn tên, chính là thánh viện đệ tử. Hiện tại, nhìn thấy lâm Trạch đạt tới thiên vũ cảnh, đều là chấn động vô cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tức chấn kinh lại hâm mộ. Chấn kinh lâm Trạch từ bỏ chân truyền đệ tử cùng ít tôn chi tranh, hâm mộ lâm Trạch có thể đạt tới thiên vũ cảnh chính thức trở thành võ đạo đại tông sư một hàng. Wen, Wen. Mấy chục cái siêu cấp thiên tài, đồng thời đem triển khai uy thế cường đại, ngăn cản Lâm Trạch uy áp uy thế, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không liên thủ, chắc là phải bị Lâm Trạch từng cái đánh tan. Chỉ có liên thủ mới có thể ức chế Lâm Trạch. Khí thế mãnh liệt va chạm, sinh ra trận trận tiếng vang minh. Siêu cấp thiên tài đạt tới thiên vũ cảnh, càng thêm khủng bố bá đạo, trong lúc nhất thời một mình hắn uy thế, ẩn ẩn còn chiếm căn cứ thượng phong áp chế mấy chục đạo cường đại khí thế kinh khủng, bảo bối đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại đại chiến không phải là làm trò cười cho người khác. Lâm Trạch một người đối kháng tất cả mọi người còn chiếm thượng phong, có thể thấy được thiên vũ cảnh cùng địa vũ cảnh ở giữa có bao nhiêu khoảng cách. Nhìn thấy tình hình này, một cái màu da cao trắng đen nhánh thanh niên mở miệng, hắn lập tức để bầu không khí hỏa hoãn không ít. Thời gian dần trôi qua, đều đưa khí thế của mình thu hồi. Bọn hắn biết, nếu là thật đại chiến, kết cục nhất định là lưỡng bại câu thường. Ngược lại để cái kia đạt được bảo bối siêu cấp thiên tài chiếm tiện nghi, tìm được trước hắn. Cướp được trong tay hắn bảo bối lại nói, Lâm Trạch ánh mắt hướng phía ở đây siêu cấp thiên tài quét mắt một chút. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nói xong, một đạo chân nguyên hướng phía luân bản phía trên FD, luân bản phía trên, lập tức tản mát ra một đạo ánh sáng chói lọi, quang huy đem phương viên trong vòng trăm thước đều bao phủ lại. Nhìn thấy Lâm Trạch thi triển ra chân nguyên, đều là hâm mộ vô cùng. Chân nguyên, chân khí Chân Vũ cảnh chỉ có lực lượng, Huyền Vũ cảnh cùng Địa Vũ cảnh tu luyện ra chân khí. Lực lượng cùng chân khí ở giữa, trên lệch cách xa vạn dặm. Thiên Vũ cảnh mới có thể tu luyện ra chân nguyên, chân khí cùng chân nguyên ở giữa trên lệch xa không chỉ cách xa vạn dặm, giữa hai bên chính là một đầu vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng là trời. Một giọt chân nguyên, nghiền ép vô tận chân khí. Chân nguyên uy lực cùng thần kỳ tác dụng đều không phải là chân khí có thể làm đến. Chỉ có đạt tới Thiên Vũ cảnh có được chân nguyên mới chính thức biết chân nguyên chỗ tốt cùng cường đại. Từng kia từng kia, từng kia từng kia. Quang Huy nhanh chóng quét mắt, đem chọn cái hồ nước đều đều quét mắt một lần. Cuối cùng, Quang Huy đứng tại bên hồ duyên phía trên, nhìn thấy tình hình này, tất cả siêu cấp thiên tài ánh mắt bên trong chớp động lên tinh mang, biết Lâm Trạch khả năng có phát hiện. Trong lúc nhất thời, đều là đem triển khai thực lực cường đại, chuẩn bị cướp đoạt bảo bối. Chỉ là, Lâm Trạch trên mặt nguyên bản thần sắc cao hứng trở nên có chút ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn lấy bên hồ duyên. Hắn cái biểu tình này, để mấy chục cái siêu cấp thiên tài cũng cảm nhận được. Thế nào? Đem Hạ Phong mở miệng hỏi. Nếu là liền đạt tới thiên vũ cảnh Lâm Trạch đều cảm thấy ngưng trọng, nhất định là có biến cố gì xảy ra, lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều từ Lâm Trạch trên người chuyển rời đến bên Hồ Duyên, muốn biết đến cùng xuất hiện sự tình gì. Trường 343, Liên Hoàng Trận. Liên Hoàng Trận. Lâm Trạch ánh mắt nhìn lấy bên Hồ Duyên, chỉ thấy hồ kia đô biên giới, cùng địa phương khác không có cái gì hai loại Nhưng là, tình hình nơi này bị luân bàn phía trên quang huy cho cảm ứng ra đến, đến rồi, luân bàn cảm ứng được bên hồ duyên biến hóa, đem loại biến hóa này truyền đến Lâm Trạch trong thần thức, cho hắn biết trước mắt tầm thường bên hồ duyên đã có một cái huyễn trận. Trọng yếu hơn chính là, cái ảo trận này cùng mấy cái phòng ngự trận pháp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái liên hoàn trận. Trận đạo, tốt nhất bố trí là ngay cả hoàn trận, không tốt nhất phá giải cũng là liên hoàn trận. Bởi vì người bài trận, đem một chút thất thất bát bát trận pháp bố trí cùng một chỗ, Sau đó nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái liền hoàn trận. Cái này liên hoàn trận rắc rối phức tạp, rất khó phá giải, hơi có gì bất bình thường liền sẽ dẫn động tất cả trận pháp. Tất cả trận pháp đồng thời bùng nổ uy lực, cũng không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy. Liên hoàn trận. Chẳng lẽ vừa mới người kia là một cái trận đạo sư? Trễ duyên phong thần sắc trên mặt biến đổi. Tham gia khảo hạch siêu cấp thiên tài đến từ ngũ hồ Tứ Hải, thậm chí còn có dị tộc. Bọn hắn tự nhiên không biết những thiên tài này bên trong đều có một chút hạ người gì, muốn thực sự là xuất hiện một cái trận đạo sư, như vậy hiện tại muốn theo trận đạo sư động thủ, vẫn có chút khó giải quyết. Nếu là chính diện đại chiến, võ giả đương nhiên sẽ không kiêng kỵ trận đạo sư. Nhưng là, cái này trận đạo học thầy trước lại tới đây, nhất định sẽ bố trí cực kỳ cường đại trận pháp thần kỳ. Đại chiến, bọn hắn đã trải qua rơi xuống hạ phong kiện bảo bối này, phải chăng có thể có được vẫn là hai chữ? Không. Cái này liên hoàn trận. Phía trên không có khí tức của hắn. Lâm Trạch lắc đầu, mở miệng nói ra: Bất kể là bày trận vẫn là luyện khí luyện đan, phía trên đều có người chế tạo khí tức lưu lại. Mà trước mắt cái này liên hoàn trận, cùng bắt đầu bọn hắn truy đuổi khí tức không hợp, nói rõ cái này liên hoàn trận không phải hắn bố trí, giải thích duy nhất chính là cái kia siêu cấp thiên tài sử dụng linh trận phù. Nếu là dạng này, đối phó ung dung. Ngươi nói là có thể là linh phù. Như vậy, chúng ta cưỡng ép công kích, đem huyễn trận phá mất đem hạ phong đám người thông minh đến cực điểm, tự nhiên có thể từ Lâm Trạch lời nói bên trong nghe ra ý tứ. Chỉ cần không phải trận đạo sư ở trong này khống chế, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đem trận pháp cho phá giải. Không sai, hẳn là linh phủ. Tụ tập tất cả mọi người lực lượng, đem hắn cùng một chỗ diệt sát ở bên trong. Lâm Trạch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, cuối cùng đứng ở cao mấy chục mét không trùng, cao cao tại thượng, như quân lâm thiên hạ. Ánh mắt bễ nghệ lấy phía dưới mấy chục cái siêu cấp thiên tài. Hắn tại hơn 10 ngày trước, cũng là một cái siêu cấp thiên tài, bây giờ lại thành siêu cấp cường giả. Hắn giờ phút này, cùng phía dưới siêu cấp thiên tài không phải một cái song song phía trên, hắn đã là cường giả, phía dưới chỉ là thiên tài mà thôi. Mặc kệ phía dưới đại chiến như thế nào, đều không thể ảnh hưởng hắn, bởi vì hắn có thể ngự không phi hành, có thể cách không công kích, bất kỳ cái gì địa vũ cảnh ở trước mặt hắn đều là cắt bã. ầm ầm! ầm ầm. Nhìn thấy Lâm Trạch động tĩnh, tại chỗ siêu cấp thiên tài cũng chỉ có thể hâm mộ. Lúc này, bọn hắn luôn không khả năng cứ như vậy tay không mà về. Coi như Lâm Trạch là thiên vũ cảnh, nếu là cạnh tranh bảo bối thời điểm, bọn hắn cũng có bản thân đòn sát thủ, tuyệt đối có phân cao thấp chi lực. Lập tức, tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, phô thiên cái địa hủy diệt công kích hướng phía bên hồ duyên oanh kích mà đến, một mảnh công kích hạ xuống, huyên trận cùng phòng ngự trận xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt nhìn thấy trận pháp. Đều tin tưởng lâm trạch theo như lời nói. Ít nhất phải đến bảo bối cái kia siêu cấp thiên tài ở cái địa phương này, trước mặc kệ lâm trạch như thế nào cường đại, nhưng trước hết nhìn thấy băng phong chi địa bảo bối lại nói, gặp được bảo bối lại khẳng định muốn không nên động thủ cấp đoạt. huyễn trận cùng phòng ngự trận mặc dù cường đại, nhưng lại không thể thừa nhận mấy chục cái siêu cấp thiên tài hoành kích. Lần này đuổi tới siêu cấp thiên tài, trọn vẹn đạt tới 46 người. 46 cái siêu cấp thiên tài, bất kỳ cái gì một cái đều là nhất phương đệ nhất nhân Tụ tập cùng một chỗ, có thể nghĩ buộc phát ra huy lực cường đại đến mức nào, nếu là thông thường địa vũ cảnh thập trọng, có lẽ không cách nào dung chuyển những trận pháp này, nhưng là gặp được vô số siêu cấp thiên tài, trận pháp này liền chống đỡ không nổi đi. 46 cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, chân chính buộc phát ra huy lực, tương đương với 46 cái phổ thông thiên vũ cảnh nhất nhị trọng cường, giả, có thể nghĩ, cái này cần có huy lực khủng bố cỡ nào. Và anh, chỉ trong chốc lát oanh kích, huyện trận cùng phòng ngự trận. Rốt cục theo một tiếng tiếng oanh minh đổ sụp băng liệt. Chuyển qua tôi n h t t p. Chuyển. Cú hạ toại. Huyễn trận băng liệt. Bên hồ duyên lộ ra một cái hang đá. Nhìn thấy hang đá, tại chỗ siêu cấp thiên tài trên mặt lộ ra vui mừng, đồng thời cảm thấy chấn kinh. Nếu không có lâm trạch ở chỗ này, bọn hắn căn bản là không cách nào phát hiện tình huống nơi này. Trận đạo sư thủ đoạn, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Muốn thực sự là trận đạo sư ám toán ngươi, ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Siêu. Hang đá đổ sụp đồng thời, một bóng người nổ bắn ra mà ra. Một cái thanh niên áo trăng xuất hiện ở tất cả siêu cấp thiên tài trước mặt, thanh niên bạch đi tung bay, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt lóng lánh cơ trí quan mang, đối mặt 46 cái siêu cấp thiên tài, từ đầu đến cuối đều là thong dong bình tĩnh, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Vân thần, đem hạ phong đám người, nhìn thấy đi ra thanh niên, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn trỗi truy đuổi người. Lại là vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều chiếm được hạng nhất vân thần Vân thần danh tự, tại trước khảo hạch cũng không biết là ai Nhưng là tại khảo hạch về sau Đối với cái này chút siêu cấp thiên tài mà nói Tuyệt đối là một cái bóng tối Nhìn thấy vân thần, trên mặt tất cả mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng lên Thậm chí, bọn hắn đối mặt lâm trạch đều không có đối mặt vân thần như vậy ngưng trọng Người có tên, cây có bóng Đoạn thời gian này, vân thần cường hãn bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Hiện tại bản thân phải đối mặt. Lại là vân thần, để cho người ta cảm thấy dối dám, không xem qua chỉ xem đến bên người những cái này siêu cấp thiên tài, trong lòng lo lắng biến mất. Vân thần coi như hai vòng đệ nhất, nhưng cũng không có chân chính hiện ra qua siêu cường chiến lực Hiện tại mười mấy cái cùng giai siêu cấp thiên tài vì tranh đoạt trong tay hắn bảo bối, vân thần coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ, huống chi không chung còn có một cái siêu cấp thiên vũ cảnh lâm trạch Cương đại tới đâu địa vũ cảnh, mãi mãi cũng không phải là đối thủ của thiên vũ cảnh. Các vị quấy rầy ta, chẳng lẽ không cho một cái lý do?" Vân Thần nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ánh mắt quét mắt một vòng, nơi này siêu cấp thiên tài đều ghi tạc trong lòng. 46 cái siêu cấp thiên tài từ băng phong chi điệu đuổi theo, nhất định là biết hắn chiếm được siêu cấp bảo bối, những cái này siêu cấp thiên tài, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn bên trong động đá, thương thế nhanh chóng khôi phục. Hiện tại chân khí cùng thể lực đều khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong, đơn độc gặp được một cái, tất nhiên là có lực đánh một trận. Nhưng là Phải đối mặt mười mấy cái siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh thập trọng, hắn nhưng không có cái này nắm chắc, liền xem như đạt tới thiên vũ cảnh, hắn cũng không dám nói một người có thể đem những cái này siêu cấp thiên tài đánh giết. Siêu cấp thiên tài, không riêng gì thực lực tu vi khủng bố, càng kinh khủng chính là bọn họ đòn sát thủ cùng một chút truyền thừa, thường thường thật nhiều cái gì cũng không thể dùng bình thường ánh mắt để cân nhắc. Một cái biến số có thể làm cho cường giả trong khe cống ngầm lật thuyền, mười mấy cái siêu cấp thiên tài, tràn ngập vô số biến số. Hắn tự nhiên không có nắm chắc. Trừ phi là nhất kích tất sát, đem những cái gz 4 l này siêu cấp thiên tài toàn bộ giải quyết. Chương 344, đại chiến thiên vũ cảnh. Lý do. Giao ra băng phong chi địa bà bối, đây chính là lý do. Lâm Trạch trên không trung, một bộ cao cao tại thượng thái độ, ánh mắt nhìn xuống Vân Thần, mở miệng nói ra. Nếu là phía trước mấy ngày, hắn thật vẫn chưa chắc có thể đánh với Vân Thần một trận, dù sao Vân Thần lực gấp quân hùng, hai vòng đều đệ nhất. Sáng tạo ra thánh viện khảo hạch ghi chép, dạng người này, coi như chiến lực không cường đại, nhưng là rất khủng bố. Chỉ là hiện tại, mình đã là võ đạo đỉnh phong đại tông sư, vân thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe được vân thần lời nói, lại nhìn thấy vân thần vân đạm phong khinh bộ dáng, để hắn trong lòng nhất thời một trận khó chịu. Đây chính là lý do. Cái kia tiểu xem các ngươi có hay không thực lực này giảng đạo lý. Vân thần ánh mắt trở nên băng lạnh, toàn thân buộc phát ra khí thế kinh khủng. Thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển triển khai trực tiếp, võ chi quang dực cũng ở thời điểm này lập loè mà ra, màu bạc trắng cánh vô phía dưới, cả người phóng lên tận trời, trong chớp mắt sẽ đến trăm mét không trung. Một tay đưa ra thời điểm, cửu giai linh khí phương thiên hỏa kích liệt thiên đã tại trong tay. Hai tay nắm chặt phương thiên hỏa kích, hung hăng hướng phía lâm chạch thanh kích mà hạ. Vân thần động tác, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, phương thiên hỏa kích đánh vào lâm chạch trước mặt. Trong khiếp sợ Lâm Trạch trong chớp mắt kịp phản ứng, nhìn lấy Vân Thần Phương Thiên Hỏa kích đến, một thanh kiểu dai linh khí nhanh đón tiếp lấy. Khoảng cách va chạm phía dưới, Thiên kiếm bá thể 100 tượng chi lực tăng thêm nặng hơn 600 cân Phương Thiên Hỏa kích, một kích phía dưới, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Lâm Trạch Thiên Vũ cảnh nhất trọng, cũng bị hung hăng đập xuống. Vân Thần thân thể, hướng phía trên không trung thăng lên mấy chục mét lơ lửng. Với mới một kích, hắn chiếm cứ lấy chủ động, nhưng lực lượng cường đại nhất một kích, vẫn là để hắn nhận lấy chấn động. Trong lòng đối với thiên vũ cảnh cùng địa vũ cảnh sự trên lệnh cũng có một chút ngọn nguồn. Cái kia chính là địa vũ cảnh không cách nào cùng thiên vũ cảnh so sánh. Võ Chi Quang Dực Đại viên mãn Võ Chi Quang Dực Tất cả siêu cấp thiên tài, nhìn thấy vân thần sau lưng màu bạc trắng trong suốt cánh, đều là kinh hô lên. Đây là Võ Chi Quang Dực Đại viên mãn bộ dáng. Võ Chi Quang Dực, đó là siêu cấp thiên vũ cảnh mới có thể có một phần vạn cơ hội mở ra tồn tại. Mà vân thần tại địa vũ cảnh thời điểm liền đem võ chi quang dực tu luyện đến Đại Viên Mãn, đây không khỏi quá kinh khủng đi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa vũ cảnh có võ chi quang dực, càng không có nghe nói có người đem võ chi quang dực tu luyện đến Đại Viên Mãn. Hiện tại, bọn hắn tại vân thần trên người đều gặp được. Có được Đại Viên Mãn võ chi quang dực siêu cấp thiên tài, còn có được kiểu chuyển bá thể đệ tăng chuyển, ở bên trong cùng giai, đứng ở thế bất bại, cái này còn có cái gì cạnh tranh khả năng a? Quả nhiên cường hãn. Hôm nay, ngươi phải chết. Lâm Trạch nhìn lấy trong tay xuất hiện vết dạng kiểu dai linh khí, thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Lúc đầu hắn đối với đệ nhất liền sinh ra ghen ghét. Coi là khi đạt tới thiên vũ cảnh về sau có thể chấn áp vân thần, nhưng là không nghĩ tới, vừa thấy mặt đã bị vân thần cho trọng kích một chút, thiên vũ cảnh hay là bị địa vũ cảnh cho nghiền ép, quả thực là nói đùa, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Đang khi nói chuyện, trong tay đã trải qua xuất hiện một thanh nhất dai vương khí. Vương khí tản ra mãnh liệt, Vương khí chi vi không khí tại Vương khí chi vi trước mặt khoé động vật mèo nhẹ nhẹ vỡ tan. Hử, ở trước mặt ta, ngươi cũng bất quá rác rưởi mà thôi. Vân Thần cảm nhận được Lâm Trạch sát ý, ánh mắt nhìn thấy phía dưới những siêu cấp thiên tài đó do dự bất định, trong lòng sát cơ hiện lên. Không lập uy, nhưng cái này siêu cấp thiên tài liền không biết sống chết. Thanh âm hạ xuống song, trong tay Phương Thiên Hoạ kích mang theo một cỗ hủy diệt kinh khí hướng phía Lâm Trạch quanh kích tới. Bất quá lần này hắn là đem phương thiên hỏa kích ném ra một kiện cửu giai linh khí mà thôi đại chiến thời điểm chỉ cần có thể đem đối thủ đánh bại cái gì đại giới đều có thể nỗ lực bằng không chờ đến vẫn lạc nhiều hơn nữa bảo bối đều là của người khác tại phương thiên hỏa kích ném ra đồng thời trong tay hắn đã trải qua xuất hiện một thanh tử kim sắc rộng kiếm thân kiếm tử kim sắc mang theo nhẹ nhẹ liệt diễm kiếm rộng một tấc nửa tại rộng kiếm lúc xuất hiện không trung run rẩy chuyền của tôi nè một cỗ bá đạo hủy diệt vương khí chi vi tại thời khắc này bạo phát đi ra lâm trạch trong tay vương khí vương khí chi vi giờ phút này cùng vân thần vương khí chi vi so ra trên lệnh cách xa vạn giảm giống như là một khối sắt vụn cùng kim ngọc so sánh một dạng với anh giao giác phương thiên hỏa kích tại lâm trạch vương khí trước mặt hóa thành hai nửa cửu giai linh khí cường hắn nữa gặp được vương khí đều giống như là cắt đầu phụ bị cắt đứt không có chút nào lo lắng bất quá kinh khủng hủy diệt uy lực cũng đem Lâm Trạch trùng kích lui về phía sau xì một quy một mấy mét. Ở phía dưới mười mấy cái siêu cấp thiên tài, thần sắc trên mặt trở nên khó coi, cũng không nghĩ tới Vân Thần cũng có vương khí, hơn nữa Vân Thần vương khí so với Lâm Trạch vương khí phải cường đại vô số lần. Vốn cho là Vân Thần không phải Lâm Trạch đối thủ, hiện tại xem ra, Vân Thần cùng Lâm Trạch có một trận đại chiến thảm liệt. Địa vũ cảnh chiến thiên vũ cảnh, tuyệt đối là nghịch tập chi chiến. Kiếm quang tuyệt ảnh. Lâm Trạch thần sắc trên mặt khó coi, ưu thế của hắn từng loại bị Vân Thần cho phá diệt. Hiện tại, bản thân duy nhất ưu thế chính là chân nguyên, hy vọng có thể dựa vào Thiên Vũ cảnh ưu thế áp đảo đến đánh giết Vân Thần, bằng không, phương diện khác hắn chưa chắc là Vân Thần đối thủ. Dù sao hắn là như vậy vừa mới đạt tới Thiên Vũ cảnh, thật nhiều Thiên Vũ cảnh thủ đoạn đều còn chưa có bắt đầu tu luyện. Một tiếng quát nhẹ, trong tay Vương khí hóa thành không mấy đạo kiếm quang hướng phía Vân Thần hành kích mà đến, kiếm quang như chú thích, khuấy động không khí, uy thế ngập trời, một kích phía dưới làm cho tâm thần người rung động. Kiếm quang tuyệt ảnh, thiên cấp vũ kỹ trung phẩm, uy lực bá đạo khủng bố. Trong ngay mắt, không mấy đạo kiếm quang sẽ đến vân thần trước mặt. Thiên sát, vân thần ánh mắt băng lãnh. Thiên kiếm bá thể tại thời khắc này, bỗng phát ra kinh thiên kiếm khí kiếm ý, kiếm khí kiếm ý cùng tử kim liệt diễm tương dung cùng một chỗ, một cỗ thần kỳ hủy diệt triển khai uy lực. Trong tay tứ giai vương khí tử kim liệt diễm hóa thành vô số đạo liệt diễm đồng dạng kiếm quang. Kiếm quang so với lâm trạch còn nhiều hơn ra gấp đôi. Kiếm quang kiếm khí. Như kiếm vũ đồng dạng hướng phía lâm chạy oanh kích mà đến, một màn này hủy diệt bên trong mang theo tuyệt mỹ, đại thành thiên sát tương đương với thiên cấp thượng phẩm. Thiên sát mới là tam tuyệt kiếm pháp bên trong bá đạo nhất hủy diệt tồn tại. Trước mặt hai chiêu cũng chỉ là là một chiêu cuối cùng thiên sát mà đặt nền móng. Hiện tại thiên sát uy lực chân chính triển hiện ra, kiếm vũ qua tất cả hủy diệt. Hơn nữa ở trong kiếm vũ mang theo vô số kiếm khí kiếm ý cùng quang ảnh, nơi này tạo thành một cái kiếm thế giới thể nội kiếm cung bên trong vô số trường kiếm cũng nhận cảm ứng vui sướng mua bắt đầu suy suy tranh tranh hai người công kích gặp được cùng một chỗ không khí xé rách vằn vẹo từng tiếng bạo hưởng không ngừng trong nháy mắt ở giữa lâm trạch kiếm quang bị thiên sát uy lực chòi tiêu diệt một mảnh mang theo ngọn lửa cháy mạnh kiếm vũ phô thiên cái địa hướng phía lâm trạch công kích mà đến loại này hủy diệt uy lực nhường đất bên trên mấy chục cái siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt kinh biến bởi vì vân thần thực lực đã trải qua đã vượt ra địa vũ cảnh phạm chủ, thậm chí ngay cả đạt tới thiên vũ cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài Lâm Trạch đều bị áp chế, dạng này yêu nghiệt, ở trong lần khảo hạch này, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Trong lúc nhất thời, ở đây mười mấy cái siêu cấp thiên tài, sinh lòng thoái ý. Chương 345, Lâm Trạch vẫn lạc. Phúc, mang theo ngọn lửa cháy mạnh kiếm vũ, phô thiên cái địa hạ xuống, hung hăng nghiền ép tại Lâm Trạch trước mặt. Trong trước mắt, Lâm Trạch bị kiếm vũ bao phủ. Ở bên trong kiếm vũ Lâm Trạch trên người xuất hiện một đạo nhàn nhạt quang thuẫn, vô tận kim quang kiếm khí, còn có vô tận kiếm ý cùng kiếm ảnh, hủy diệt tấn kích ở trên quang thuẫn mặt. Tứ giai vương khí tử kim ngọn lửa cháy mạnh hủy diệt vương khí chi uy, bộc phát ra công kích cũng mang theo vương khí chi uy. Quang thuẫn, bị xé nứt ra một đường vết rách. Rất nhanh, quang thuẫn bị kiếm vũ hoành kích thành cái sàng một dạng. Không mấy đạo kiếm quang đáp xuống Lâm Trạch trên người, Lâm Trạch thần sắc trên mặt ảm đạm bất lực, thân thể hung hăng hướng xuống đất rơi xuống phía dưới, giờ phút này Hắn coi như thiên vũ cảnh có thể ngự không phi hành, cũng không chịu nổi kiếm vũ nghiền ép. "Ngươi nghảnh!" Một tiếng vang trầm, Lâm Trạch rơi rơi ở trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện vô số đạo mảnh lỗ, những cái này mảnh lỗ tự nhiên là kiếm khí kiếm quang tạo thành, hơn nữa, phương viên số trong vòng 10 thước, đại địa đều bị kiếm vũ đốt cháy khét. Kiếm ý mầm móng, bạo liệt. Ngay tại Lâm Trạch bị đánh rơi trên đất thời điểm, Lâm Trạch trên mặt hiện lên một tia âm tàn. Một tay phất lên, một cái hộp ngọc mở ra, trong bụng ngọc bộc phát ra một cỗ hủy diệt kiếm ý kiếm ý thẳng đến vân thần mà đến trong chớp mắt liền bao phủ tại vân thần trên người tình hình này tại chỗ siêu cấp thiên tài cũng không nghĩ tới bao quát vân thần hắn chiến đấu thời điểm vẫn luôn là toàn lực mà làm đề phòng lâm trạch nhưng không nghĩ tới lâm trạch vậy mà trên người còn có bá đạo như vậy thần kỳ đồ vật kiếm ý bay thẳng thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi thân thể của hắn khi hắn trên mặt thần sắc cảm động khe miệng tràn ra một vệt máu Cả người ở trong không lắc bắt đầu chuyển động. Loại này kiếm ý mầm móng, hắn biết là một loại thần kỳ tồn tại. Nếu là có thể chịu đựng lấy kiếm ý mầm móng uy lực, liền có thể tăng lên kiếm ý. Nhưng là bình thường người không đề phòng phía dưới, tuyệt đối bị kiếm ý mầm móng hủy diệt. Bởi vì kiếm ý mầm móng là trực tiếp xâm nhập đối phương thức hải cùng đan điển, căn bản là không cách nào ức chế. Giờ phút này, vân thần cả người đang đứng ở bên bờ hủy diệt. Chết! Nhìn thấy vân thần trạng thái, lâm trạch trong tay vương khí vung lên một đạo hủy diệt kiếm mang thẳng đến vân thần mà tới chết vân thần thần niệm lực bực nào cường đại liền xem như bị kiếm ý mầm móng xâm nhập cũng có thể đem bốn phía tất cả để ở trong mắt có thể nhất tâm nhị dụng một bên áp chế kiếm ý mầm móng một bên đề phòng cái khác siêu cấp thiên tài cùng lâm trạch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhìn thấy lâm trạch công kích được đến vân thần trong lòng băng hàn trong tay tử kim liệt diễm bộc phát ra hủy diệt kiếm quang kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm thi triển đi ra lập tức thiên địa phong vân biến sắc Một đạo kiếm mang mang theo tử kim ngọn lửa cháy mạnh uy lực hướng phía lâm trạch anh kích mà đến. Ở nơi này nhất kiếm trước mặt, không khí vặn vẹo xé rách, không gian trận trận run rẩy. Tại chỗ siêu cấp thiên tài, thân xác trên mặt kinh biến. Trong lòng bọn họ đã ở âm thầm đoán chừng, làm bản thân gặp được một chiêu này, muốn thế nào ngăn cản, muốn thế nào hóa giải, có đánh cho nắm chắc tránh né, có mấy thành nắm chắc bị đánh giết. A, một tiếng hét thảm, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm hủy diệt lâm trạch công kích. Mang theo hủy diệt chi thế đánh vào lâm trạch trên người. Chỉ nghe lâm trạch kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết rơi xuống về sau, đại địa an tĩnh lại. Trên mặt đất có một phương viên mấy mét lớn nhỏ, sâu mấy chục thước hố bên ngoài, không còn có nhìn thấy lâm trạch, nguyên bản lâm trạch khí tức ở dưới đáy hố biến mất. Lâm trạch vẫn lạc. Thiên vũ cảnh nhất trọng lại bị diệt sát. Uy lực thật là khủng khiếp. Đây là kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm, ta đã thấy. Kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm tăng thêm vư khí, bá đạo nhìn thấy lâm trạch vẫn lạc, mấy chục cái siêu cấp thiên tài thần sát trên mặt trở nên chấn kinh khó coi, thậm chí trong lòng nổi lên e ngại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía không trung đứng yên vân thần, thoái ý càng cường liệt. Liên thiên vũ cảnh nhất trọng lâm trạch đều bị vân thần đánh giết, bọn hắn đối đầu vân thần, không có chút nào phần thắng. muốn nói tại lâm trạch tại địa vũ cảnh thập trọng thời điểm, bọn hắn có lẽ không đem hắn để ở trong mắt, nhưng là lâm trạch đạt tới thiên vũ cảnh, bọn hắn đơn độc một hai cái, cũng chỉ có thể đi vòng cường đại lâm trạch bây giờ bị vân thần cái này địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài đánh giết nói rõ vân thần so lâm trạch càng thêm cường đại đừng nói vân thần đánh chết lâm trạch liền xem như vân thần không có đánh giết lâm trạch bọn hắn cũng chưa chắc dám đơn độc đại chiến vân thần không cho ta một cái để cho ta hài lòng lý do các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi vân thần ánh mắt hướng phía phía dưới siêu cấp thiên tài nhìn tới nguyên bản sắc mặt trắng bệnh hiện tại cũng khôi phục bởi vì kiếm ý mầm móng bị tử phủ thế giới cho nghiền ép Hiện tại kiếm ý mầm móng đang ở kiếm cung bên trong áp súc, đối mặt kiếm cung bên trong vô số trường kiếm, kiếm ý mầm móng căn bản là không cách nào động đậy. Lần này, nếu là hắn không có cường đại tử phủ thế giới cùng kiếm cung, hắn thật vẫn bị kiếm ý mầm móng hại chết. Giải quyết kiếm ý mầm móng, vân thần thì có thời gian đến xử lý những cái này thiên tài siêu cấp, hắn không nghĩ làm cho người ta, nhưng người khác chọc đến vị gì rồi, hắn nhất định là sẽ không sợ sệt. Hắn, tuân theo không tin tà cũng không sợ tà nguyên tắc. Chỉ cần có người dám khiêu khích hắn, hắn liền sẽ để đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là tất cả chúng ta đối thủ? Coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng chỉ là địa vũ cảnh. Đánh chết thiên vũ cảnh lâm chạch, ngươi chính là địa vũ cảnh. Lý do, chúng ta xưa nay không cần cho người ta lý do. Nghe được vân thần lời nói, đều là ngưng trọng lên, bọn hắn biết vân thần đã trải qua thở ra hơi, hiện tại phải giải quyết bọn họ, nhưng là, đều không sợ hãi chút nào. Bởi vì bọn hắn sẽ không tin tưởng vân thần là tất cả mọi người bọn họ đối thủ. Đừng nói là hắn vân thần, coi như vân thần đạt tới thiên vũ cảnh, cũng không khả năng là tất cả mọi người bọn họ đối thủ. Húng chi, bọn họ là siêu cấp thiên tài, tư thái vĩnh viễn so thực lực tu vi thả cao hơn. Hiện tại, đương nhiên sẽ không túi đầu trước vân thần, ngược lại là khơi dậy chiến ý mãnh liệt, muốn liên thủ đem vân thần đánh chết, đạt được vân thần trên người bảo bối.